Thẩm mẫn, ta nhưng nói cho ngươi. Hắn chỉ vào lao thái thái nói, nếu là lần này, ngươi tự cấp làm ở ta liền đem ngươi nữ nhi trả lại ngươi cháu ngoại cùng nhau giết chết. Thẩm mẫn lại là không sợ trước mặt người nam nhân này huy hiếp, đạm cười một tiếng, ngươi nếu là không sợ ngươi đoạn tử tuyệt tôn nói tùy tiện sát, ta đã sớm nói qua những người đó không đáng tin tưởng. Năm đó đối tư đồ lan động thủ thời điểm, nàng liền nghị kỹ rồi sở hữu đường lui. Tuy rằng ngay lúc đó thẩm ra thanh danh không phải thực văn rội. Nhưng là hiện giờ thẩm ra lại là một bước lên trời. Chỉ cần nàng mang theo gia tộc Đích Nữ trở về, kia gia tộc đại trưởng lão vị trí chính là chính mình. Ta làm những cái đó mấy lao gia hỏa đều phải tưởng chính mình dập đầu, dập đầu. Lỗ Việt Quốc dầm gì hảo một thời gian mới nói, kia ngươi có thể khống chế hiểu rõ nữ hài kia sao. Đương nhiên, chỉ cần Phượng Nhi khôi phục thân phận, nàng chính là thẩm ra gia, gia chủ. Đứa nhỏ này tư dung cũng so không thẩm thiên Phượng kém đi nơi nào. chương 46 đại hôn đêm trước hạ. Thầm mẫn tưởng nhưng thật ra không kém, chính mình trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy. Mắt thấy thực mau là có thể nhìn đến kết quả thời điểm, nàng tuyệt đối không thể làm chính mình thất bại trong găng tức. Tuy rằng biến thiên cùng buổi tối độ ấm biến hóa đã rất lớn, nhưng đối với người tu tiên tới nói, bên ngoài thế giới vẫn như cũng là trước sau như một tấm áp như xuân. Từ buổi sáng gặp qua giang kỳ lúc sau, còn chưa tới mấy cái canh giờ thời gian, nàng lại bắt đầu tưởng nam nhân kia làm sao bây giờ. Kiếp trước thời điểm. Không có nam nhân cũng quá như vậy thoải mái thích ý mà hiện giờ chính mình có việc làm sao vậy. Nhìn trong phòng làm bạn chính mình vượt qua cơ hồ gần một năm nửa là thời gian đổ vật. Nơi này phát sinh qua nàng quá nhiều chuyện xưa, để lại quá mức quá nhiều hồi ức. Có chua sót cũng có chua sót hồi ức. Chủ nhân, trước nay đều không có gặp qua ngươi như vậy thoải mái cười nha. Bao quanh từ ngủ say trung thức tỉnh lúc sau từng bước một nhìn, chính mình chủ nhân từ lúc sau làm việc máy móc. Tới rồi hiểu được đạo lý đối nhân xử thế cùng nam nữ chi ái người sống. Nhớ tới bao nhiêu năm trước ở tiên giới thời điểm, cái kia không ai bị nổi chướng mắt bất luận cái gì nam nhân nếu Phượng công chúa, trong lòng liền có vô hạn thương cảm. Hôm nay buổi tối, Thẩm Thiên Phượng bên người hai cái nha hoàng đều bị đuổi trở về sớm chút ngủ. Bởi vì sáng mai chính là đại hôn lễ mừng bắt đầu nhật tử, Thẩm Thiên Phượng ngày mai có thể cái gì đều không cần làm. Bọn họ hai cái phải làm sự tình, tuyệt đối muốn cho hai người bọn nàng uống thượng một hồ. Đơn giản nàng chỉ có thể đem có thể lưu tâm sự bao quanh lưu tại chính mình bên người. Nàng đã cùng Giang Kỳ tách ra mau 10 ngày buổi tối, người một khi thích hứng người nào đó hoặc là dưỡng thành thói quen. Kia tuyệt đối là phi thường nhưng chụp sự tình, người khác là không biết. Thầm Thiên Phượng lại là rốt cuộc nếm thử nói, cái gì gọi là một ngày không thấy như cách tam thu tâm tình. thẩm Thiên Phượng ngồi ở trong phòng uống trà, một ly trà rót một nửa là ở là uống không nổi nữa. Tâm tình phiền muộn nàng đem chén trà hướng trên bàn một phong đứng lên nói, bao quanh. Người bồi ta đến trong viện đi một chút, nói cất bước liền hướng tới cửa phương hướng mà đi, đang muốn một chân bước vào cửa thời điểm. Liền cảm giác được một cổ xa lạ hơi thở tới gần, hình như là có người xông vào sân. Bao quanh sắc mặt biến đổi vội vàng chắn chính mình chủ nhân trước mặt, ra tới. Cửa trong bóng tối lẹ ra một người, thầm thiên phượng không quen biết người này, nhưng là cảm giác được đối diện người này phong xuất ra tới hơi thở không có gì ác ý lập tức mở miệng nói, nếu không phải tới giết người, đó chính là hẳn là tới làm bằng hữu. Vì cái gì không dám lấy gương mặt thật kỳ người đâu. Người đến là một cái cùng chính mình không sai biệt lắm thiếu nữ, mà tu vi cũng là vừa rồi trúc cơ không bao lâu. Thiếu nữ triệt hạ khăn che mặt, lộ ra một trương cùng vãn tỉnh thập phần tương tự mặt tới. Không sai đứng ở bao quanh cùng thẩm thiên phượng hai người trước mặt, đúng là lỗ ra trong tay kia trương vương bài phượng nhi cô nương. Trong không khí vải đạo sát khí tới gần, thẳng bức phượng nhi cô nương. Thẩm thiên phượng phất phất tay, tràn ngập ở trong không khí sát khí đột nhiên liền tan thành mây khói Chiều nay từ mẫu thân nơi đó trở về thời điểm, mẫu thân liền nói cho nàng hôm nay buổi tối sẽ có người tới nơi này. Đem người nọ diện mạo kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, vừa mới tâm sự nặng nghề có chút bực bội nguyên nhân liền ở chỗ này. Nàng thật sự có chút lo lắng, cái này gọi là Phượng Nhi Cô Nương. Sẽ ở ra lô ra sở tại thời điểm xảy ra chuyện, bị lô ra tu sĩ cấp phát hiện. thẩm thiên Phượng hơi hơi cười cười, dôi tay làm cái thỉnh tư thế, Phượng Nhi Cô Nương thỉnh. Phượng Nhi Cô Nương lại là cười khổ một tiếng. Công chúa Điện Hạ rõ ràng biết ta thân phận, còn ở như vậy nói móc ta. Có phải hay không có điểm quá xem không khí ta? Nàng thẩm thiên phượng lại là không có ý tư này, chỉ là mẫu thân thật sự không có nói cho cái này vãn tình song bảo thai mội mội tên gọi là gì mà thôi. Chủ nhân không biết ngươi thật sự thật là tên họ, chỉ có thể kêu mọi người đều biết đến tên. Phượng Nhi cô nương nhìn qua cũng là cái xem khai cô nương, vì thế nói, nguyên lai là như thế này nha, kỳ thật sư phó cũng không có nói cho ta mẫu thân cho ta lấy tên là cái gì. Có lẽ qua ngày mai sẽ biết Phượng nhi cô nương căn bản không có tính toán đi vào bộ ráng Chỉ là không biết khi nào trong tay lấy ra một kiện đồ vật nói Đây là cái nào gọi là thẩm mẫn hư nữ nhân cấp lô Vi Quốc Nói là ngày mai hôn lễ đại điển phía trên bọn họ làm cũ chuẩn bị Phượng nhi cô nương đưa cho thẩm thiên phượng chính là một cái bình nhỏ Tiếp nhận tới mở ra nắp bình nghe thấy một chút nàng mặt liền hoàn toàn đen Công chúa điện hạ, đây là thứ gì Thẩm thiên phượng phất phất tay, không có việc gì Ngươi ra tới thời gian lâu lắm cũng là không tốt. Ta hiện tại liền phái người cho ngươi đưa trở về. Trong đầu kêu gọi tiểu ấm tên, chỉ là hai cái hô hấp thời gian còn chưa tới. Tiểu ấm liền từ trong đêm đen đi ra. thẩm thiên phượng phân phó tiểu ấm lúc sau, liền mang theo bao quanh đi tư đổ nguyệt sân. Tới rồi sân lúc sau, phát hiện tư đổ nguyệt không có nghỉ ngơi còn ở chính mình công tác gian Trung vội trang. Nàng dơ tay đẩy cửa liền đi đến. Trong phòng linh lực có rất lớn biến hóa. Tư Đồ Nguyệt bếp lò bên trong luyện chế đan dược ngay sau đó liền toát ra khói đen. Lại thất bại. Mà khi Tư Đồ Nguyệt phát hiện thất bại nguyên nhân là bởi vì có người xâm nhập chính mình phòng đều nguyên nhân thời điểm. Tâm tình không thể hiểu được hảo một ít, nàng hôm nay thí nghiệm chính là một cái thượng cổ tàn khuyết đơn thuốc. Vốn dĩ nghiên cứu 2 tháng mau tiếp cận thành công thời điểm, có xuất hiện sự cố này. Tư Đồ Nguyệt tức giận hừ một tiếng, "Tiểu Phàm Nhi, ngươi có biết hay không? Ngươi lộng hỏng rồi ta thượng cổ đơn thuốc chốt nhất một lần thí nghiệm." Thầm Thiên Phượng lúc này hít hít cái mũi bíu môi cười, tiểu gì, ngươi liền từ bỏ đi. Liền tính là không có người tới quay rời ngươi, ngươi cũng là chú định sẽ thất bại. Nhân gian hoàn cảnh căn bản không có biện pháp luyện chế cái này đan dược. Liền tính là ngươi lại lợi hại, đã không có tiên linh khí tẩm bổ đến cuối cùng cũng sẽ thất bại trong găng tấc. Một bên nói một bên trong tay bình xứ đưa qua, nhìn xem cái này độc, cái này độc ngươi có biện pháp nào không tới ở trong thời gian ngắn trong vòng phối trí ra giải dược tới. Chính mình trên người là vô luận như thế nào cũng không thể có loại này độc dược giải dược thành phần. Nếu thật sự có, như vậy lỗ Gia khẳng định sẽ không phong thích cái này độc tố. Tư Đồ Nguyệt kết quả cái trai nghe thấy một chút, tao mày, hai ngày. Chúng ta chỉ có hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ. Tư Đồ Nguyệt dùng quỷ dị ánh mắt nhìn cái này tiểu chất nữ nói, Thầm Thiên Phượng ngươi cũng là học ý gì hề, chẳng lẽ không biết phối trí giải dược quan trọng nhất không phải muốn phương thuốc, mà là sở yêu cầu linh thảo linh dược sao. Thầm Thiên Phượng không có cho nàng bất luận cái gì tự hỏi thời cơ, cũng chính là ngươi có giải dược phương thuốc. Có cũng vô dụng. Tư Đồ Nguyệt cười khổ, ngươi nói cho ta, cái này độc dược là nơi nào tới? Phải dùng đến nơi đó. thẩm Thiên Phượng sắc mặt đuổi đổi, là lỗ ra người, ta hôn lễ phía trên. Không có cách nào chỉ có thể tận lực thử một lần, Tư Đồ Nguyệt đem chính mình biết đến nói ra tới. Cái này độc dược là ở là quá mức bình thường, chỉ là thuốc giải độc chung có hai vị phối dược. Một cái là Thanh rộng lớn lục cực bắc nơi bên cạnh Tuyết Liên. Cái thứ hai chính là thương Nam Quốc nhất nam bộ vùng duyên hải ngọn lửa trên đường hỏa ngục Quynh Hoa. Ngày một nam một bắc bất luận cái gì một chuyến ít nhất cũng có mấy chục vạn kilômét. Liên tính là lao tổ tới qua lại một chuyến cũng yêu cầu hai ngày thời gian. Hung chi những cái đó lao tổ nhóm một khi là rời đi đế đô thành nhất định là muốn rút dây động rừng. Thẩm Thiên Phượng bắt được vấn đề mấu chốt, nếu Tư Đỗ Nguyệt nói như vậy xác định. Như vậy này hai cái địa phương khẳng định có gia tộc cửa hàng. Tư đầu nguyện thực mau liền chứng thực nàng phỏng đoán, không sai. Thời gian tuy rằng quá mức gấp gáp một chút, nhưng là làm thí điểm khẩn còn sẽ đến đến cập. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra hai khối trỗi chống ngọc giản, tinh thần lực rót vào đem một phong thơ viết ở bên trong. Hơn nữa đem gia tộc thánh nữ ấn ký cũng khắc vào mặt trên. Tùy tay đem hai khối ngọc giản giao cho bao quanh, một nam một bắc, ngươi cùng ung tùn lựa chọn một lần. Giờ tí phía trước không cần gấp trở về. Bao quanh chịu chịu khoe miệng, chủ nhân Bất động dùng không gian xuyên qua nơi nào. Tính toán là ta cũng làm không đến. Tiên đế báo cho quá ta, ở nhân gian không đến bạn bất đắc dĩ. Không thể vận dụng loại này thần lực. Sẽ ảnh hưởng đến nhân gian giới cân bằng. thẩm thiên phượng đi lên nhéo bao quanh quần áo, nho nhỏ thân mình lập tức đã bị chính mình chủ nhân cấp nhắc tới tới. Bởi vì khế ước quan hệ, nàng là không thể thương tổn chủ nhân. Đơn giản chỉ có thể làm chủ nhân phong thích chính mình tức giận mới được, chỉ là chờ thẩm thiên phượng khôi phục bình tĩnh lúc sau đâu. Bao quanh vẫn là vô điều kiện tiếp nhận rồi Thẩm Thiên Phượng đề nghị, nói là xảy ra chuyện gì. Nhưng thời điểm hết thể hậu quả chính mình chịu trách nhiệm là được. Phượng Thiên Thiên bị đánh thức thời điểm vẫn là phạm vào hảo một đốn bực tức, chỉ là bực tức vô dụng. Vẫn là ngoan ngoan đi theo bao quanh đi làm việc. Thời gian một phút một giây biến mất, công chúa phủ một hồi biến hóa. Làm giờ này khắc này còn không có nghỉ ngơi Giang Kỳ có có chút ngốc không được. Giờ tuốt mạng, Giang Kỳ rốt cuộc vẫn là bắt không được tính tình từ Tam Vương Phủ chạy ra tới Công chúa phủ tuy rằng là đề phòng nghiêm ngặt, Giang Kỳ biết hiện tại chính mình là không có cách nào đi vào đi. Chỉ có thể là lần đầu tiên làm tiểu tặc từ không trung bay đi vào. Chỉ là tới rồi thẩm thiên phượng sân thời điểm, thế nhưng phát hiện bên trong cũng không có người. Tiến vào phòng nhìn nhìn, trên giường chăn căn bản không có động quá. Giang Kỳ tâm đột nhiên lẩu nhảy nửa nhịp, trực tiếp hiện thân chạy ra khỏi cửa phòng lớn tiếng kêu lên, có thở dốc sao. Đi ra cho ta. Đã chế thế này còn muốn đi ra ngoài khẳng định là đã xảy ra đến không được đại sự. Hác ám trong không khí một đạo hắc ảnh đứng ở Giang Kỳ bên người, ôm ôm quyền, chủ tử. Vương Phi đâu? hắc ảnh trở lại, nửa canh giờ phía trước, nơi này tới một cái nữ. Vương Phi kêu nàng Phượng Nhi cô nương. Phượng Nhi cô nương trước khi đi thời điểm cho Vương Phi một cái bình xứ. Bình xứ? Ta đã biết người đi xuống đi. Giang Kỳ đại khái biết nhà mình tức phụ hiện tại ở nơi nào. Phất phất tay cái kia hắc ảnh nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Không có ra cái gì đại sự tình, Phượng Nhi khẳng định sẽ không đến bây giờ không đi ngủ. hắn nghĩ tới duy nhất khả năng chính là ngày mai đại hôn khẳng định là ra cái gì bại lộ. Lần này Hoàng Cung sở hữu lực lượng đều bị chính mình đổi thành ngự thần quân lực lượng, những người này đều là có thể tín những người. Nếu những người đó còn có thể đủ khắp nơi hôn lễ thượng động tay chân nói, liền chứng minh chính mình bên người xuất hiện mật hám. Hán bước chân càng lúc càng nhanh, đi vào tư đầu nguyệt tiểu viện từ thời điểm. Quả nhiên nhìn đến sân đại môn là mở ra Sân cửa thủ chính là hai vị tư đổ gia tộc tu sĩ. Nhìn đến Giang Kỳ đã đi tới, hai người lập tức cung cung kính kính hành lễ. Giang Kỳ cũng trở về cái lễ trực tiếp vọt đi vào, không sai là vọt đi vào không phải đi vào. Tiểu viện bên trong chỉ có một địa phương đen sáng, nơi đó là tư đổ nguyệt luyện đan chế dược địa phương. Lúc trước Giang Kỳ cũng muốn ở lộng một cái giống nhau như lúc địa phương. Chỉ là công chúa phủ diện tích quá nhỏ, còn có một cái mấu chốt nguyên nhân chính là thẩm thiên phượng không muốn lúc ấy liền làm đi. Giang kỳ vừa mới đi đến cửa phòng, bên trong liền truyền đến tư đầu nguyệt thanh âm. Là ở khuyên thẩm thiên phượng trở về nghỉ ngơi, nàng bảo đảm hôm nay buổi tối khẳng định có thể đem giải dược cho người làm ra tới. Giải dược. Giang kỳ vội đẩy ra phòng, một bước vượt đi vào. Thẩm thiên phượng quá mức chuyên tâm mỗi chuyện, thế nhưng không có phát hiện bên ngoài có người đã đứng thời gian rất lâu. Hiện giờ nhìn đến chính mình tâm tâm niệm niệm nam nhân, rốt cuộc nhịn không được nhào vào đối phương trong lòng ngực một chữ cũng không nói. Chỉ là tưởng ở nhiều một chút cảm thụ nam nhân xã hội thượng túi độ ấm mà thôi. Tư đồ nguyệt không quen nhìn loại này tình tràng ý thiếp trường hợp, ho nhẹ một tiếng nói, ân răng kỳ ngươi vẫn là mang phượng nhi trở về hưu. Nếu là ngày mai tới xem lễ khách quý thấy được nhìn chầm chầm quần thâm mắt vương phi nương nương, nhưng thời điểm mất mặt không chỉ là hoàng thất. Còn có chúng ta tư đồ gia tộc nha. Độc dược là chuyện như thế nào? Nghe được độc dược hai chữ và ở Giang Kỳ trong lòng Ngực Thẩm Thiên Phượng đột nhiên cả kinh từ nam nhân trói buộc trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Sắc mặt âm trầm đem phong nhi cô nương đưa tới độc dược hàng mẫu sự tình cấp nói. Giang Kỳ toàn thân phóng thích có thể đông chết người lạnh băng hơi thở, lỗ ra thật là tìm đường chết, kia ngày mai chúng ta hôn lễ chính là lỗ ra diệt vong lúc. Chuyện này hắn đã chuẩn bị thật dài thời gian. Thẩm Thiên Phượng cũng là nhận tới rồi cực hạn, đã sớm đúng là mẫu thân bị hại sự tình chính là lỗ ra việc làm. Vậy hoàn toàn cùng đối phương thỉnh tính một chút. Đến nỗi lô ra phía sau yêu thú thanh sư, vậy xem hắn có hay không cái này dũng khí phát động chiến tranh, dùng tộc nhân của mình vì thế gian gia tộc báo thủ. Tuy rằng chân chính nhân tộc tu tiên giới sớm tại muôn vàn năm trước biến mất hầu như không còn, chính là ngũ tộc liên minh thực lực cũng là không cần tiểu xác Hiện tại càng có hai đại thần thú cùng nhân gian thánh nữ, Thẩm Thiên Phượng cân nhắc một chút lợi và hại. Cũng liền không có phản đối Giang Kỳ chuẩn bị tốt thật lâu kế hoạch. Giang Kỳ nhìn nhìn trước mặt thiếu nữ, nhìn không được hôn một cái nói ai Một khi kế hoạch bắt đầu, phòng trừng chúng ta đều động phòng chi dạ phòng trừng muốn ở bận rộn chung vượt qua. Lời này ý tứ chính là động phòng sự tình còn muốn sau này kéo. Tư đầu nguyện phụt một chút, thiếu chút nữa đem buổi tối ăn cơm cấp phun tới. Đi nhanh đi, tuy rằng người tiểu tử, ốm lão bà đã hơn một năm đều là cái kia dạng quy quy củ củ. Thẩm Thiên Phượng tại tâm lý phi một tiếng, cái gì quy quy củ củ? Chính là nàng cùng Kỳ Kakachi gian tiểu bí mật như thế nào có thể chia sẻ cho người khác đâu. Ta đi rồi. Ngươi vẫn là muốn sớm chút nghỉ ngơi. Ta hy vọng ngày mai có thể nhìn đến một cái không giống nhau tân ương. dứt lời xoay người liền đi như thế nào trong bóng tối. Tiểu gì? Tư đồ nguyệt phất phất tay, đi đi đi, về sau không cần ở trước mặt ta tú ân ái. Ngươi càng làm như vậy chính là khinh thường ta. Không được, chính mình khi nào cũng phải tìm tinh vân tiên sinh tính một chút có quan hệ với nhân duyên sự tình. Chương 47 rốt cuộc bắt đầu rồi sao? thẩm thiên phượng cuối cùng vẫn là rời đi, chuyện nên làm đều làm. Vô luận như thế nào ngày mai nàng nhất định sẽ đem làm nhiều việc gác lỗ ra hoàn toàn tiêu diệt rớt, cho dù là thật sự đắc tội sau lưng người kia. Nên tôi tóm lại sẽ đến, chỉ là sớm một ngày cùng vãn một ngày mà thôi. Từ ngày đó quyết định không ở rời đi, quyết định muốn cùng kỳ ca ca cùng nhau đối mặt hết thảy lúc sau. Nàng thẩm thiên phượng liền phải sống được tốt nhất, liền phải đem thế giới này hết thảy bất bình sự tình toàn bộ cấp diệt trừ. Thiên còn không có lượng thời điểm, tư đồ lan liền mang theo một đoàn tiểu nhà hoàn gõ vang lên nàng cửa phòng. Không có cách nào làm cô dâu mới mâu thân, tuy rằng hết thể đều ở chính mình trong không chế, nhưng vẫn là có chút lo lắng cho mình nữ nhi sẽ xấu mặt, mấy ngày trước liền đem cấp cô dâu mới quen thuộc trang điểm, miêu mi hóa trang công tác nhiệm vụ cấp đoạt lại đây. Nguyên bản cái này là tân nương hảo tỉ mội tới làm, chỉ là tư đồ lan không tin Phượng Thiên Thiên có thể làm tốt chuyện này. khí Phượng Thiên Thiên thiếu chút nữa liền cùng tư đồ lan động thủ, vẫn là tư đồ chính kéo lại chính mình sắp nhịn không được tức phụ nói, tính, tính. Chờ chúng ta kết hôn thời điểm. Ta nhất định phải làm tiểu Phượng nhi vợ chồng tới cấp ngươi tự mình hòa trang. Phượng Thiên Thiên rốt cuộc bị người túm sau khi đi, ngoài cửa phòng mặt rốt cuộc an tĩnh lại. Nơi này là an tĩnh xuống dưới, nhưng là công chúa phủ bên ngoài trên đường phố giờ này khắc này đã là nhân thân biển người. Tuy rằng Thái Dương còn không có dâng lên tới, nhưng là đối với đế đô thành mỗi người đều đã vô pháp trầm tĩnh xuống dưới. Đều muốn nhìn một chút vị này trong lời đồn ngàn Phượng công chúa Lư Sơn chân diện mục Mà giờ này khắp này ngũ tộc liên minh cao tầng nhóm, lại là sớm liền hội tụ ở bên nhau. Đêm qua Giang Kỳ đưa qua tin tức, trung tâm ý tứ chính là phải đối lô gia độc thủ. Cho nên đêm qua thời điểm, nhận được tin tức lúc sau ngũ tộc liên minh tu sĩ liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Như vậy một cha chính là đến không được, lỗ gia lần này thế nhưng mang đến 50 nhiều tu sĩ. Còn có hai cái làm hôn lễ tiêu biểu diện yêu thú. Những cái đó yêu thú thế nhưng đã có ngũ giai. Này lỗ ra chẳng lẽ thật là muốn ở Giang Kỳ cùng ngàn phượng công chúa hôn lễ thượng. Muốn đem người tới một lưới bắt hết sao, tư đồ màn trời nhìn mặt khác mấy cái huynh đệ nói, ta nhưng thật ra cho rằng, chỉ bằng từng bước từng bước nho nhỏ thanh sư nào lỗ ra thật đúng là không có lá gan, thật sự cùng ngũ tộc liên minh động thủ. Bọn họ mục đích trước sau bất biến, chính là phá hư liên hôn sau đó đi hàn ra bảo hộ đồ vật. Trong phòng một trận trầm mặc, liền nghe tôn quân nói, màn trời đại ca, hôn lễ thượng ngươi không thể vắng họp. Vẫn là ta mang theo mấy cái huynh đệ đem những người đó cấp khống chế lên hảo. Tôn quân thẳng đến tư đồ màn trời bởi vì chính mình nữ nhi sự tình, khẳng định là ở nhau chính mình lần này nếu là không hảo hảo biểu hiện một chút. Đừng nói chính mình nhi tử phóng bất quá chính mình, chính là nhi tử cùng con dâu còn có chính mình cháu gái. Cái kêu bao che cho con gia hỏa khẳng định cũng sẽ không làm chính mình đi gặp. Tư đồ màn trời ha hả cười cười, hảo, cứ làm như vậy đi. Chỉ có tiểu phượng nhi bên người hẳn là không cần lo lắng. Trên đời này, có thể đột phá phượng hoàng cùng kỳ lân bảo hộ người là cái từng người gia tộc lao tổ. Mặt khác tiểu ngư tiểu tôn hắn vẫn là thật sự không có đặt ở trong ánh mắt. Hoàng cung, cần chính điện so điện bên trong. Hoàng đế sáng sớm đã bị thái giám cùng cung nữ phục sức thay nhất long trọng Long Bảo. Chuyện này Long Bảo chỉ có tế thiên đại điện chờ đế quốc quan trọng hoạt động mới có thể sử dụng. Tào công công thập phần không hiểu, dựa theo quy củ hoàng thượng là vi phạm quy chế. Nhưng chủ tử là vua của một nước. Cái này quốc gia quy củ định chế giả ai lại dám nói nửa cái không tử Cửa chuyên đến tiếng bước chân, tiến vào người không phải người khác đúng là cấm vệ quân thống lĩnh hoàng minh. Người này là tam vương gia tâm phúc người, đem hoàng cung giao cho hắn. Ít nhất làm tiết kiệm được mấy cái hoàng tử không thể nổi lên cái gì ý tưởng không an phận. Hoàng thượng, hoàng thống lĩnh tới. Tào công công chính là ở cố ý nhắc nhở hoàng thượng. Làm hắn tiến bảo. Hoàng thượng sắc mặt hoạt nhìn hồng nhuận phi thường, nhưng là tào công công biết hoàng thượng nhật tử đã không nhiều lắm Cũng khó trách mẫn phi nương nương mỗi ngày ở hắn bên thai nói có quan hệ với Duyên Thọ đàn sự tình. Hoàng Minh đi vào tới thời điểm, liền nhìn đến Hoàng Thượng đứng ở cửa sổ. Trên người tản ra lạnh leo hơi thở, từ đêm qua hắn kỳ nhi đem giải dược đưa tới lúc sau. Còn có đem điều tra kết quả đặt ở chính mình trước mặt, Hoàng Thượng chỉ là nói cho chính mình nhi tử. Người kia nhất định phải đi qua là ngươi huynh đệ, lần này liền tự cấp hắn một cái cơ hội. Húng hồ chủ mưu người cũng không phải hắn, hai người tranh chấp đã lâu ràng kỳ cuối cùng làm bộ Nói là lỗ ra tới rồi cần thiết muốn giảm bất lúc, đối với lỗ ra tuy rằng tiên hoàng đã từng hạ quá thánh chỉ, nhưng là ở chính mình thân sinh nhi tử cùng lỗ ra chi gian nhị tuyển thứ nhất tình thế giới hoàng thượng vẫn là lựa chọn người sau. Tham kiến hoàng thượng. Hoàng Minh thanh âm đem hoàng thượng tự hỏi từ ngây người bên trong mang theo ra tới. Hoàng đế trang quá thân đến mang một tia uy nghiêm chi khi nói, có phải hay không muốn bắt đầu rồi? Đúng vậy, hết thảy đều ở trong khống chế. Chỉ là thái tử điện hạ nếu là thật sự sấn lần này cơ hội phản nói. Hoàng Minh muốn tại hành động phía trước thử ra Hoàng thượng điểm mấu chốt tới, nếu là không có cái này điểm mấu chốt vạn nhất không nhẹ không nặng nói. Một không cẩn thận thương tới rồi Thái tử điện hạ, hắn chính là có là cái đầu cũng là danh mông Hoàng thượng chém. Hoàng thượng tự hỏi thật lâu mới nói, nếu, nếu. Hoàng thượng lơ đẳng nắm tay, nếu hắn nếu là có một tia phản loạn chi tâm, trực tiếp chém giết không cần lại lần nữa thỉnh chỉ. Hoàng thượng cũng là hạ rất lớn quyết tâm. Thái dương từ đường chân trời bay lên khởi thời điểm. Tam Vương phủ tiếp tân nương đội ngũ liền tới tới rồi công chúa phủ trên đường cái. Thập Lý Hồng Trang muôn người đều đổ xô ra đường, tuy rằng Thẩm Thiên Phượng là nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng là một tay nâng nàng Phượng Thiên Thiên mang theo nàng ra công chúa phủ thời điểm, liền vẫn luôn dùng truyền âm thuật ở giảng thuật bên ngoài tình hình. Mà cùng thời khắc đó tiên giới, Trung Nguyên thần điện phía trên, tiên giới sở hữu quan viên đều đang nhìn không chung linh khí ngưng kết trên màn hình biểu hiện hình ảnh. Tiên đế trên mặt đã lâu không có gặp qua như thế gương mặt tươi cười. Càng có tiên đế mội mội hạc vũ công chúa, đôi mắt hồng hồng nhìn trong hình đi ra tân nương tử. Đôi mắt hồng hồng thanh âm nghẹn ngào nói, ta thật sự rất cao hứng, ca ca nếu là ta có thể tự mình tham gia buổi hôn lễ này thật là tốt biết bao nha. Tiên đế mí mắt trọ trọ, hồ nháo. Hôm nay có thể làm ngươi lại đây nhìn xem, đã là mẫu thân đại nhân khai ân. Ngươi có phải hay không đã quên nếu Vượng vì cái gì muốn tao như thế chắc chở. Tiên đế lần này thật sự có điểm sinh khí. Đang muốn cùng chính mình mội mội hảo hảo tính hạ chướng thời điểm. Liên nghe được một người đột nhiên nói một câu, từ từ, các ngươi xem nữ nhân kia là ai. Ta như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc nha. Tiên giới vẫn là nhân gian tốc độ dòng chạy thời gian là không giống nhau, cho nên tiên giới chấp mắt thời gian. Đón dâu tiệu hoa đã vào hoàng cung, ngày thường cử hành triều chính cần chính điện phía trên. Nhưng thật ra bị bố trí thành hôn lễ hiện trường. Mà lúc này hình ảnh chung cái kia ánh mắt kiên định nhìn phương xa đi tới kiệu hoa đội ngũ nữ nhân. Dung Nhi. Tiên đế này Thanh Dung Nhi vừa mới mở miệng, Hạc Vũ công chúa lập tức liền xác định người nọ chính là chính mình tổ tử Hạ Dung. Tiên đế nhìn thoáng qua đứng ở cuối cùng một loạt hiện tại muốn cực lực đem chính mình giấu đi người nào đó. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Khúc Hải, người này là ai?" Khúc Hải rốt cuộc đứng lên cả người run đến đã không thành cá nhân dạng, run run rẩy rẩy nói, "Người kia là nếu vượng công chúa ở thế gian modern" Tư đổ gia tộc đương đại đích trưởng nữ tư đồ lan. Chỉ là không phải biết vì cái gì đại khái một cái phía trước, nàng mệnh số đã xảy ra biến hóa. Hẳn là tiếp thu tới rồi thần tộc lực lượng kết quả. Thần giới lực lượng kết quả, tiên đế bất đắc di thở dài nghĩ thầm dung nhi chẳng lẽ chính là không nghĩ trở lại chính mình bên người sao. Tìm chính mình bám vào người thân thể, ai tính chờ bọn họ về sau đi vào tiên giới đang nói. Thế gian đế đô thành hoàng cung, cần chính điện thượng. Ngay thường không thể thượng cần chính điện hậu cung phi tần. Cũng theo các quốc gia đặc phái viên còn có triều đỉnh quan viên thân thích đều tới. Vẫn luôn tránh ở một bên Lưu Vân Nhi nhìn quảng trường ở ngoài càng ngày càng gần kiệu hoa, tâm lý từng đợt chua sót. Chỉ là đó chính là chính mình mệnh, lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Tháng nào Kiều dùng sức gõ một chút trước mặt nha đầu ngốc nói ngươi làm sao vậy. Có phải hay không suy nghĩ ngươi cái kia trương đại ca cũng, yên tâm, Phượng Nhi không phải nói sao. Các ngươi duyên phận còn có thật dài thời gian đâu. Lưu Vân Ni như thế nào có thể nhanh như vậy liền cởi bỏ khúc mắt, chỉ là hôm nay là hảo tỉ mội xuất giá nhật tử. Nếu là ở dùng một chương khổ qua mặt đi đối mặt công chúa Điện Hạ nói, kia hậu quả chính là nàng muốn Vĩnh viên vinh viễn mất đi cái này bằng hưu. Vì thế cười cười, đem tháng nào kiểu ôm vào trong ngực nói, cảm ơn, cảm ơn ngươi khai đạo. Buông lòng ra nàng tốt nhất tỉ mội nói, đúng rồi, ngươi vị kia thiếu tướng quân thế nào? Có phải hay không hà đại nhân vẫn là không không được bộ? Nhớ tới chính mình kia xui xẻo duyên phận Còn lấy phụ thân kia có điểm biến thái ý tưởng. Tháng nào Kiều liền có chút muốn bạo nộ. Không thể nào, Hà Đại Nhân vẫn là tà tâm bất tử đem đưa cho Tam Vương ra. Cách đó không xa tiểu công chúa nghe được hai cái hảo tỉ mộ nói, nổi giận đùng đùng đã đi tới chỉ chỉ trỏ trỏ nói, các ngươi từng bước từng bước, hôm nay chính là ba cái ngày đại hỷ, nếu là lại làm ta nghe được các ngươi ở phía sau cho ta nhai miệng. Bản công chúa không thà cho các ngươi. Tháng nào Kiều nghe được là tiểu công chúa thanh âm lập tức mồ hôi đầy đầu. Vội vàng phải quỳ xuống tới thành tội. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đó là cha ta ý tưởng, cũng không phải là ý nghĩ của ta nha. Công chúa Điện Hạ nhất định phải nắm rõ nha. Tiểu công chúa quét nàng liếc mắt một cái khinh thường liếc liếc mắt một cái nói, đừng cho là ta không biết ngươi muốn đánh, nho nhỏ thời điểm ngươi nhìn đến ba cái đều đi không nổi. Nếu là lấy sau làm ta đã biết ngươi đánh tam ca chú ý, ta khẳng định sẽ đi ngươi ném tới thành Bắc Nam nhân hoa chạy đi đâu. Dĩ Nguyên Kiều cả người run lên. Nơi đó chính là phong chỉ công cầu đi vào. Có thể hay không tồn tại ra tới vẫn là hai ký hiệu sự tình, đừng nói nàng cái này kiểu kiểu nhược nhược đại tiểu thư. Ngũ hoàng tử giang bắt nho nhỏ thân mình tễ lại đây, hướng tới chính mình tỉ tỉ khẽ hư một tiếng, tỉ tỉ, ngươi bao lớn nha. Tâm điệp như thế nào như vậy chấm hư. Tiểu công chúa nhưng thật ra không sao cả dầm gì một tiếng, nếu là có người khi dễ ngươi tỉ tỉ cùng ca ca, ngươi sẽ thế nào? Giang bác nho nhỏ trong mắt xoay chuyển lập tức nói nếu là có người dám hại ta mâu thân, ta sẽ trước tiên giết bọn họ. Hoàng gia con nối dõi từng bước từng bước như thế nào đều là như vậy huyết tinh bạo lực nha, một bên chỉ có thể đem chính mình giấu ở trong đám người quách ngảy như thế nghĩ. Hiện giờ quách gia đã đại không bằng trước, tuy nói gia gia vẫn là vững vàng ngồi thừa tướng vị trí. Cha trên người còn có cái quân chờ trong người, nhưng hoàng thượng giống như đã bắt đầu đối quách gia độc thủ. Tuy rằng cha cùng gia gia đã tìm thượng Túc Vương gia làm chỗ dựa. Đánh giá cũng chỉ là như mối bỏ biển mà thôi. Đối với tư đổ gia tộc cùng thẩm gia thân thích trung gian liền không có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, một lòng một dạ liền chờ đợi hôn lễ có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Hơn một tháng phía trước cập kê lễ đã chết nhiều người như vậy, hình như là may mắn ngôi sao chưa bao giờ có rơi xuống thanh xa đế quốc giống nhau. Đương tư đổ lan thấy được lỗ ra đội ngũ cuối cùng một cái tiến vào cần chính điện thời điểm, thần kinh không khỏi căng chặt lên. Nàng thanh âm tích tích lầm bầm lầu bầu, đến nỗi muốn bắt đầu rồi Tôn giật tiên khắp nơi xem, ở tư đồ gia tộc tiến cung chúc mừng trong đắng người. Hắn thấy được tư đồ chính, tư đồ nguyệt, còn có một con không có ra quá biển mây tiên cảnh tư đồ phong lôi. Chính là không có nhìn thấy cái kẹp thê tử thời điểm, tâm tình là chua sót. Nhìn dáng vẻ tư đồ tuệ tâm vẫn là ở ván hận chính mình, vẫn là không muốn thấy nàng. Một chạm vào tôn quân lại là vô vô hắn bả vai truyền âm nói, yên tâm, hết thảy đều sẽ hảo đi lên. Đại sành bên trong mặt khác khắp nơi thế lực đều ở chú ý chẩm dãi đi vào một đôi nhân Chính là nhìn đến tân nương tử trên đầu hỉ khăn đã sớm biết đi đâu vậy thời điểm Mọi người vẫn là đưa bọn họ nghi hoặc nhìn về phía chủ trì lần này đại hôn hai người trên người Hai người kia không phải người khác Đây là lễ bộ Tuân nam giang còn có ngàn phượng công chúa mẫu thân tư đổ lan trên người Vẫn luôn giấu ở trong đám người hạ thấp tồn tại cả Minh Nguyệt cùng vãn tình mẫu tử hai người Giống như cũng ở thảo luận vấn đề này Mẫu thân, công chúa mội mội đây là có ý tứ gì nha Minh Nguyệt nhưng thật ra tự hỏi một chút nói ta cảm thấy công chúa Điện Hạ khẳng định là muốn riêng một ngọn cờ, tiêu tân ít lợi mà tôi Chính là không ai biết, lần này Thẩm Thiên Phượng làm như vậy chỉ là vì tương lai đế quốc hoàn toàn cải cách một cái nho nhỏ trải chăn mà thôi. Đến nội Tây Nhạc, Thương Nam còn có Diêu thiên quốc người đều ở mắt cũng không chấp chuẩn bị xem cái vui. Lỗ ra động tác tuy rằng là bí ẩn, nhưng là cũng không có khả năng một chút tiếng gió không lậu đi ra ngoài. Bọn họ chẳng qua không điều tra ra sự tình chính là, lỗ ra muốn lần này hôn lễ phía trên. Nếu là kế hoạch thành công nói kia còn nói, nếu là thất bại nói, liền đem những người này trở thành con tin trực tiếp chạy ra đế đô thành. lỗ ra cũng là có đầu hóc người, cũng là có thanh âm ở vẫn luôn phản đối lô Việt quốc lần này ngu xuẩn hành động. Đây là lô Việt quốc đã sớm đem những người đó cấp chế phục chế phục, có thể tàn sát đều cấp tàn sát sạch sẽ. Hắn lặng lẽ đi tới mang theo khăn che mặt phượng nhi cô nương bên người, tiếng cười nói, hôm nay ngươi phải hảo hảo biểu hiện, ngươi vốn di chính là tư đổ nguyệt thân sinh nữ nhi. Đây là nhiều năm như vậy tới người nam nhân này vẫn luôn ở giáo hấn cho chính mình tư tưởng, nếu không phải khi còn nhỏ nhận thức sư phó. Còn có sư phó mang đến đồ vật, hiện giờ nàng thật sự bởi vì chính mình mới là chân chính tương lai thiên hạ nữ chủ nhân, chính mình mới là người đem thánh nữ. Phượng nhi cô nương gật đầu, thân mình lại nghĩ phía trước hàng phía trước nhích lại gần. Mà phượng nhi cô nương sư phó lại là rỗi tay lôi kéo, nhẹ nhàng lắc lắc đầu truyền âm nói, phượng nhi bình tâm tinh khí, không cần hoảng loạn. Chương 48 nàng mới là thẩm thiên phượng. Bởi vì nếu là hoảng loạn, trước tiên bại lộ chính mình tâm tư nói. Như vậy mặt sau những người đó rất có khả năng liền sẽ từ bỏ ban đầu kế hoạch. Như vậy các đại nhân kế hoạch liền rất có khả năng kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Không có cái tây khăn thẩm thiên phượng một tịch màu đỏ rực váy, liền như vậy phong hoa tuyệt đại bế nghệ thiên hạ đi tới. Trong nháy mắt hơi thở liền ngăn chặn ở đây mọi người. Đây là mới là chân chính công chúa điện hạ, đây mới là chân chính nhân gian thánh nữ hơi thở. Cho dù là là hôm nay thật sự có người đứng ra nói, người này là giả, cũng là tuyệt đối không ai có thể tin tưởng. Thầm ra lần này tiến cung từ tham gia đại hôn lễ mừng chính là Lao Phu Nhân, thẩm mặc còn có thẩm gia đại trưởng lão. Việc này nhìn tiến vào nhà mình gia chủ tâm lý cũng là cảm khái và ngàn. thẩm lão Phu Nhân trong ánh mắt nước mắt thiếu chút nữa liền rớt ra tới, đối với cái kia nhi tử chết nàng cũng không có để ở trong lòng. Một cái làm nàng hận tới cực điểm nhi tử, còn không bằng chính mình cháu gái yêu thương chính mình. Lần này ngàn xương cùng ngàn nhạc cũng bị thượng quan minh làm từ biển mây tiên cảnh cấp tiếp trở về. Hiện giờ cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn chính mình vị này muội muội từng bước một hướng tới bên này đi tới. Ngàn xương nói cho chính mình, chờ thân thể của mình càng thêm hảo một ít. Nàng cũng phải đi tìm một cái ái chính mình nam nhân, cũng có một hồi như thế long trọng hôn lễ. Tuân Nam Giang không biết khi nào đứng ở chính mình ngoại tôn nữ bên người, che chở sờ sờ nàng tóc. Ý tứ này chính là nói vô luận ngươi sau này lựa chọn cái dạng gì con đường. Ông ngoại nhất định sẽ duy trì bộ dáng của ngươi. Thẩm Thiên Phượng cùng Giang Kỳ rốt cuộc đi vào đại điện cửa, lúc này mọi người mới nghe được tào công công lớn tiếng xứng danh, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Giang Kỳ lôi kéo Thẩm Thiên Phượng tay vừa mới đi đến, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng từ một khắc phiến môn đi đến. Đó là cần chính điện trung chuyên môn chỉ có Hoàng thượng mới có thể đi nhóm, ra long trọng ngày hội cùng lễ mừng ở ngoài. Chính là Hoàng hậu nương nương cũng là không thể từ nơi nào trải qua. Đây là hai người vừa lúc đi đến cần chính đại điện trung tâm, nhìn thấy mọi người đều cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu quỳ xuống. Chỉ cần chính mình ông ngoại cùng bà ngoại vẫn như cũ đứng ở nguyên lai địa phương, cấp hoàng thượng chỉ là được rồi cái chú mục lễ. Các vị đại thần nhìn thấy tư đồ màn trời cùng thượng quan minh làm hành vi, cũng không ai nói một cái không tử Mọi người đều biết, này hai người chính là mẫn phi nương nương cha mẹ, cũng chính là hoàng thượng cha vợ. Như vậy cao thượng địa vị cùng thái thượng hoàng không có gì khác nhau. Thầm thiên phượng tuy rằng địa vị cao thượng, nhưng là hoàng thượng cùng hoàng hậu nhất định phải đi qua là chính mình trưởng bối. Các khanh bình thân. Lần này Tam Vương ra cùng ngàn phượng công chúa đại hôn, có thể thượng điện xem lễ phi tần cũng chỉ có cũng chỉ có như vậy mấy cái mà thôi. Lễ phi cùng lương phi hai người là an bài ở mặt sau cùng không thấy được địa phương, chỉ có mẫn phi bị cho phép cùng hoàng hậu một tả một hữu đứng ở hoàng thượng bên người. Tiếp thu các quốc gia canh giờ cùng tu tiên gia tộc chiều bái. lệ phi nương nương tay cầm thực khẩn thực khẩn. Nàng nhìn lướt qua sắc không có phát hiện hàn phi nương nương tung tích Lại ở nam tân nhìn thấy vẻ mặt bất thiện thái tử điện hạ Đứng lên thời điểm thấp giọng hỏi một tiếng lương phi nói Tỷ tỷ, hàn tỷ tỷ vì cái gì không có thượng điện xem lễ nha Dựa theo trong cung địa vị tới nói Tiêu mận phi là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đứng ở hoàng đế bên người Lương phi lại là cười cười Quý biết, trước hai ngày hàn tỷ tỷ nói chính mình thân mình không tốt Ngoài thành sơn trang điều dưỡng thân mình Hoàng thượng thấy hàn tỷ tỷ sắc mặt không phải thực hảo liền đồng ý. Lệ phi cảm giác được một tia không thích hợp, vì thế rất tưởng hỏi một chút là chuyện như thế nào thời điểm. Liền nghe hoàng thượng thanh âm to lớn vang dội dương lên, hoang nên các quốc gia sứ giả lão xem lễ tam hoàng tử cùng ngàn phượng công chúa đại hôn điện lễ, tàu công công hiện tại có thể bắt đầu rồi đi. Có thể bắt đầu rồi, tàu công công lập tức minh bạch lại đây. Từ nhỏ thái giám trong tay tiếp nhận thánh chỉ, rũ ra minh hoàng sắc quyển trục đang muốn bắt đầu tuyên bố. Liên nghe trong đám người đi ra một người, nói thẳng một tiếng, chậm đã. thẩm thiên phượng tâm lộ bột một chút, thầm nghĩ nên tới vẫn là tới sao. Đi ra chính là một cái đầu tóc hoa dâm nữ nhân, lão bà. Hoàng thượng tâm tình thập phần không tốt nói, cái này nhận thức ai, kia ra nô tải dám đánh gãy lần này hôn lễ tiến trình. Người tới cho ta bắt lấy. Trong nháy mắt bên ngoài thị vệ vọt tiến vào, đem lão bà cấp ngăn cản. Thầm mẫn cười ha ha, chỉ vào thầm thiên phượng nói, nàng, căn bản không phải thẩm hùng phi nữ nhi Căn bản không có tư cách gả cho Tam Vương gia. ra. thẩm ra lão phu Úi nhân cùng đại trưởng lão đều là cả kinh, người này biến mất suốt 15 năm, thế nhưng ở ngay lúc này xuất hiện đến tụt cùng là vì cái gì? Chính là nghe được thẩm mẫn nói hiện tại thẩm thiên phượng căn bản không phải nhi tử nữ nhi, trong lòng nổi lên hay là tới. Việc này bao quanh cùng tiểu ấm cũng lặng lẽ tê tiến bào, cũng không nói lời nào bay thẳng đến chính mình chủ nhân truyền âm nói bên ngoài đối phương chuẩn bị người đều cấp giải quyết rớt. thẩm thiên phượng xông ra một ngụm chọc khí. Cười tủm tỉm liền đi tới. Phất phất tay, đi xuống đi. Ta nhưng thật ra nhìn xem, vị này lao bà bà như thế nào chứng minh ta không phải ta mẫu thân có nhục Để vì lần này ta cùng kỳ ca ca hôn lễ tăng thêm điểm không khí vui mừng. Văn võ bá quan còn có các quốc gia hoàng thất người thấy được thẩm thiên phượng không sao cả bộ dáng. Trong lòng đều đang mắng người này đầu vóc có phải hay không đầy hứa hẹn đề. Tiêu tư đổ gia tộc sao có thể nhận sai chính mình con cháu, tương lẫn lộn nhân gian thánh nữ thân phận. Chỉ bằng ngươi một người tại đây gào to đó là vô dụng Thầm mẫn biết, người này hẳn là lấy ra chứng cứ thời điểm. Vì thế vây vây tay phương hướng chính là Phượng Nhi cô nương cùng nảng sư phó đứng địa phương. Nhìn mang theo khăn che mặt Phượng Nhi cô nương ra tới, không có hướng tới chính mình phương hướng mà đến. Thế nhưng hướng tới tư đổ lan phương hướng mà đi, trong lòng lộ bột một chút đây là có chuyện gì. Mọi người thấy mang khăn che mặt cô nương đi tới tư đổ lan trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Đại gia cho rằng cô nương này sẽ trực tiếp thực ra tới tên là mâu thân. Chính là mọi người nghe ra tới kia hai cái từ lại là, Phượng Nhi gặp qua là gì? Lan gì? Thầm mẫn cảm giác đến không đúng chỗ nào, vì thế vội vàng nói, Phượng Nhi, người này không phải ngươi tâm tâm niệm niệm đã lâu mâu thân sao? Ngươi nhìn thấy ngươi mâu thân, vì cái gì không nhận? Lỗ Việt Quốc cảm thấy sự tình không ổn tựa như rút đi, từ tùy thân túi chung lấy ra một lá bữa. Bởi vì chính mình không phải tu sĩ. Căn bản không có sử dụng linh lực khởi động phụ chú Trong tay hắn cái này chỉ là cự ly ngắn thuấn di phủ, chỉ cần là ra đại điện liền có chính mình trước tiên giấu ở nơi này tu sĩ thấy chính mình mang đi. Theo sau dấu ở hoàng cung các nơi người liền sẽ đem trước tiên chuẩn bị tốt độc dược, trực tiếp phóng thích. Đến lúc đó toàn bộ trong hoàng cung người đều trốn không thoát đi, đều sẽ bị độc chết. Chỉ có những cái đó người tu tiên liền tính là độc bất tử các nàng. Ít nhất có thể cho bọn họ trong thời gian ngắn chỉ có thể giống như phế nhân. Đến lúc đó hắn liền có thể không kiêng nghề gì tìm chủ nhân sở hữu phong ấn chìa khóa. Ban đầu kế hoạch chính là cái dạng này, chỉ là hiện tại cái thứ nhất kế hoạch còn chưa tới thất bại thời điểm. Nếu quả hiện tại liền dùng ngọc nát đá tan phương pháp, liền tính là thành công lỗ ra cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng hình như là tính toán làm người xem hảo hảo coi trọng trận này diễn. Tư đồ lan đem trước mặt thiếu nữ đỡ lên, cười tủm tỉm đối với thẩm mẫn nói, muốn biết là chuyện như thế nào sao? Thẩm mẫn thân mình quê quê, Không có khả năng, không có khả năng. Năm đó ta rõ ràng thay đổi dư lại đứa bé kia. Mọi người đều thổn thức một tiếng, âm thầm nhìn trên đài biểu diễn Lô Việt Quốc hận không thể hiện tại liền đi lên. Đem cái kiêm ngốc tử trực tiếp cấp xé thành mảnh nhỏ. Ngươi như vậy không phải thừa nhận ngươi mang theo cái này cô nương là cái hàng giả sao. Chính là Phượng Nhi không phải tư đồ lan nữ nhi, vì cái gì sẽ xuất hiện ở tư đồ lan mép dường đâu. Năm đó sự tình nàng vẫn là ký ức hay còn mới mẻ, chẳng lẽ bọn họ sự tình đã sớm bại lộ. Đơn giản tư đồ Lan mới có thể làm tốt chuẩn bị, muốn hốm một chút nàng. Nghĩ vậy loại khả năng, Thẩm Mẫn liền phải muốn chạy trốn đi tâm tư. Đột nhiên từ chính mình tay háo chung lấy ra một lá bửa, đem kia phủ chú xé mở lúc sau. Thẩm Mẫn nhắm lại vui đôi mắt, chính là bên thai ồn ào thanh vẫn là vẫn như cũ tồn tại. Nàng mở mắt thời điểm, lại là phát hiện chính mình còn ở nguyên lai địa phương đứng. Bao quanh hương phấn đi rồi đi lên, nhắc tới một chân trực tiếp đem người cấp đá chụp được, lão nếu là hôm nay ngươi có thể từ nơi này chạy đi. Ta đây bao quanh không giới không gian kết giới chẳng phải là thành bài trí. Thẩm Thiên Vương nhìn thấy phía dưới xem lễ nhân tâm trung có chút hoang loạn, vì thế cười hì hì nói, đại gia chỉ cần không đi ra đại điện liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thẩm Thiên Vương ánh mắt ngắm hướng về phía trong đám người Lô Việt quốc, khỏe miệng phiết phiết, chúng ta nhưng thật ra đã giao thủ đã không biết bao nhiêu lần, nếu là ở ngươi chết phía trước vẫn là không muốn ra tới tâm sự. Một chút ý tứ cũng không có, ta hảo tưởng là không có thành tựu dám đi. Lô Việt quốc tưởng hướng ngoài cửa hướng Chính là phía sau đã có một người đem hắn cấp khống chế được. Người nọ áp hắn đi tới thẩm mẫn địa phương, phía sau thiếu niên cũng là đồng dạng thủ đoạn làm hắn quỳ trên mặt đất. Ta không phục Vì cái này kế hoạch chúng ta chuẩn bị 17 năm, chính chính 17 năm. Chính là nói cuối cùng vẫn là thất bại, không? Ta, chúng ta không có khả năng thất bại. Người khẳng định không phải tư đồ gia tộc huyết mạch. Đối với như vậy bôi nhỏ chính mình ngoại tôn nữ người, tư đồ màn trời kia áp chế nhiều ít năm bạo tính tình thật sự có điểm nhịn không được Nếu không phải thượng quan minh làm liều mạng áp, phòng trừng người nam nhân này đã sớm hồi phi yên diệt. thẩm thiên phượng cười tủng tịm, vậy là ngươi chết phía trước có thể không có tiếc nuối rời đi đi. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một khối đỏ như máu ngọc bội, cao cao cử lên, không biết đại gia có người nhận thức thứ này. Vẫn luôn không có hẻ răng yêu tộc đại trưởng Lão lúc này đứng dậy, hướng tới hoàng đế cúc một cung nói, Lão Phu không có nhìn lầm nói, công chúa điện hạ trong tay cầm hẳn là trong thiên hạ chỉ có tam khối thân duyên thạch. thương Nam Diêu Thiên Quốc cùng Tây Nhạc Quốc người đều hai mặt nhìn nhau. Trên mặt nhất xuất sắc chính là Tây Nhạc Quốc nhị hoàng tử, bởi vì Tây Nhạc Quốc hoàng thất liền có một khối. Không nghĩ tới đệ nhị khối thế nhưng sẽ ở công chúa điện hạ trong tay, hắn khỏe miệng lẩu ra một tia nắm lấy không chừng tới cười. Nhỏ giọng cẩn thận truyền âm cấp bị khống chế lô Việt Quốc, ngu xuẩn. Nhìn dáng vẻ trở về đành phải hắn muốn cùng phụ thân nói nói, đem Tây Nhạc Quốc cùng hàn mặc thành sở hữu ngầm kết giao cấp đoàn cái sạch sẽ. Vạn nhất nào một ngày ngũ tộc liên minh tra được một ít không thể thấy ánh mặt trời bí mật tới, xui xẻo vẫn là Tây Nhạc Quốc. Đã có nghi vấn, nếu là không thể hoàn toàn nhìn thẳng vào chính mình thân phận. kia về sau cũng là một cái phiền toái sự tình, vì thế thẩm thiên phượng trầm chầm, chầm giọng âm, người liền thỉnh đại trưởng lao nói cho đại gia, này thân duyên là như thế nào phán đoán có thân duyên quan hệ hai người. Mặc kệ là kẻ sứa người họa, vẫn là hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Yêu tộc đại trưởng lão vẫn là rõ ràng minh bạch giải thích về thân duyên đúng vậy tác dụng, chính là đem hai người huyết tích nhập thân duyên là thạch phía trên. Nếu là có thân duyên quan hệ nói, cục đá cơ hội phát ra sáng lạn bắt mắt hồng quang tới. Nếu không phải lời nói, cục đá liền sẽ phong xuất ra lôi điện đem hai người đánh ngất xỉu đi. Thẩm Thiên Phượng không đợi yêu tộc đại trưởng lão đem nói lời nói, liền đem thân duyên là gửi tới rồi giữa không chung. Theo sau hoa khai chính mình ngón tay, một giọt huyết châu liền hướng tới thân duyên thạch mà đi. Cùng thời gian, Tư đổ Lan cũng là đem chính mình một giọt huyết đánh vào cục đá bên trong. Ngay sau đó thân duyên thạch quang mang đại thịnh, trong lúc nhất thời đại điện thượng mọi người bị hoảng đến có chút không mở ra được đôi mắt. thẩm thiên phượng nhìn thấy hiệu quả đã đặt tới, đôi tay đánh một cái pháp quyết. Kia thân duyên đúng vậy quang tiêu tán khai về tới trong tay chính mình. Giờ này khắc này phượng nhi cô nương có chút sốt ruột, vội văng nói, ta đây mâu thân đâu. Lan dị sư pho không phải nói, ta hôm nay cũng có thể nhìn đến chính mình mâu thân sao. Từ đổ lan rỗi tay đem phượng nhi cô nương khăn che mặt cấp hái được xuống dưới, liền nghe một người nha một tiếng kêu to, Người, ngươi như thế nào cùng vãn tình mội mội lớn lên như vậy giống nha Mọi người đem ánh mắt phiêu hướng cái kia phát ra tiếng kêu cô nương, hàn mai mai chỉ là thành âm lớn một chút. Liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến chính mình trên người. Đầu góc nóng lên thế nhưng trực tiếp chạy tới vãn tình trước mặt, chỉ vào phượng nhi cô nương nói, vãn tình, ngươi xem người kia thật sự cùng ngươi rất giống hình như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Minh Nguyệt giờ này khắc này như thế nào còn đoán không ra tới, cái này gọi là phượng Nhi nữ hải chính là chính mình nữ nhi. Năm đó vì bảo hộ tiểu chủ tự, mà bị mang đi cái kia nữ nhi. Bên này mẹ con tương nhận thời điểm, tư đổ lan thanh âm nhàn nhạt đem năm đó thẩm mẫn cấu kết lô Việt Quốc. Thay đổi có chứa phượng mệnh nữ hải, sau đó đem này nữ hải mang đi cẩn thận dạy dỗ. Chờ nữ hải cập kê lúc sau ở mang về tới sau khống chế được nữ hải tới khống chế chính đế quốc dụng tâm hiểm ác. Chỉ là năm đó tư đầu nguyệt trước tiên thấy rõ bọn họ âm mưu dùng thị nữ minh nguyệt song bảo thai nữ nhi chung trong đó một cái. Làm đối phương đổi về, chính mình thân sinh nữ nhi bị tộc nhân đưa về loại biển mây tiên cảnh, trụ tới rồi hai năm mới bị mang về hiểu rõ đế đô thành. Từ từ, hình bộ gì nguyên đại nhân nghe nghe liền nghe ra vấn đề, kia hẳn là còn có một cái hài tử, chính là lỗ ra đổi đi minh nguyệt ma ma đứa bé kia hiện tại ở nơi nào. Tư đồ lan khủ có thể một chút vẫn là nói cho mọi người chân tướng, đứa bé kia ta cho nàng lấy tên gọi là Ninh Nguyệt, cùng Phượng Nhi cùng nhau lớn lên. Chận, thẩm thiên Phượng mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Ninh Nguyệt nha đầu này trên người có có cùng so hải tử không giống nhau địa phương, đặc biệt là trên người nàng ma khí lại như thế nào mà đến cũng có giải thích hợp lý. Đại điện trung sự tình vừa mới kết thúc, cửa đại điện liền hiện lên gặp được hoa quang. Tư đồ thiên cương, tư đồ thiên lan đi đến, trên quần áo thế nhưng còn có điểm điểm vết máu Bọn họ đi đến Thẩm Thiên Phượng trước mặt đánh giá chuyến về lễ, tham kiến thánh nữ, đế đô thành kẻ phản loạn đã hoàn toàn tiêu diệt. Chương 49 ngươi là ta cả đời duy nhất. Thẩm Thiên Phượng còn không có mở miệng thời điểm, ngồi ở trên bảo tọa hoàng đế đã đã mở miệng. Liền nghe hoàng đế khẩn thiết thanh âm nói, đa tạ tư đồ gia tộc đệ tử trợ giúp, đem bên ngoài huyết tinh hơi thở cấp rửa sạch sạch sẽ. Hôm nay là Phượng nhi tuồng nhật tử, ta không hy vọng bọn họ nhìn đến bất luận cái gì huyết tinh hơi thở. Hai vị trưởng lão nhìn thoáng qua nhà mình tộc trưởng, Lại thấy tư đổ mản trời gật gật đầu. Hai người đáp lại lúc sau liền đi ra ngoài làm chính mình chuyện nên làm đi. Mà bị khống chế lỗ Việt quốc sớm đã toàn thân vô lực, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm kế hoạch. Ở cuối cùng tới cái lớn như vậy quay cuồng. thẩm thiên phượng cười tủm tìm đã đi tới, đối với hắn nói, ngay từ đầu ta còn là không rõ, vì cái gì các ngươi lỗ ra muốn đi theo thanh sư phản loạn này nhân tộc. Trong dâu vị kia thiếu chủ hẳn là có các ngươi lỗ ra một nửa huyết thống đi. Những lời này một chút ra, lộ việt quốc cả người hình như là bị đóng băng ở giống nhau. Thầm thiên phượng lại là không có hưng thú cho hắn đánh đố, phất phất tay hướng tới tiểu ấm nói, đem hai người kia đãi đi xuống, tiểu ấm nên như thế nào làm ra bọn họ đầu chung đổ vật Không cần buồn thánh nữ giao các ngươi Tiểu ấm sừng sốt, đây là chủ nhân đồng ý tại đây hai người trên người là thi triển siêu hồn thuật. Tiểu ấm một tay tún một cái đi ra đại điện, vừa đi một bên nói, thỉnh chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được chủ nhân muốn đổ vật Giang kỳ nhìn bên ngoài hết thể đều khôi phục như thường, cười tủm tìm đối chính mình tức phụ nói, thế nào? Kế hoạch của ta còn hào đi. Hán đối đã quên liếc mắt một cái chính mình ca ca, thái tử điện hạ, người cảm thấy thế nào? Bất quá, buồn vương không nghĩ ở truy tra đi xuống. Hy vọng những cái đó âm thầm cấu kết lộ Việt của người, có thể thu hồi chính mình cái đuôi Nếu không hậu quả là cái gì, không phải ta có thể nói tính. Hoàng thượng trong mắt trường, tâm lý lập tức liền minh bạch lại đây. Tào Công Công nhìn thấy hết thảy đều khôi phục bình tĩnh lúc sau mới thanh thanh giọng nói, "Dụ gia thánh chỉ nói, ta Vương gia Giang Kỳ cùng ngàn phượng công chúa tiếp chỉ." Giang Kỳ cùng Thẩm Thiên Phượng tay nắm tay quỳ xuống, giờ khác này đối hai người mà nói cùng hòa khí trang trọng cùng uy nghiêm. Hai người cấp hoàng thượng khái cái đầu cao giọng trở lại, "Nhi thần tiếp chỉ." Đại điện phía trên ra tư đồ màn trời vợ chồng vẫn như cũ là đứng ở nơi đó không ra tiếng vang, người khác đều là không có người dám cứ như vậy đứng. Phùng thừa vận, hoàng đế chiêu rằng Ngàn phượng công chúa thẩm thiên phượng tuy là khác họ công chúa, nhưng là có thể vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Phương Nam Thủy Thai, đế đô ôn dịch, bình phục thiên hạ, công hân lớn lao. Càng cùng tam vương ra lưỡng tỉnh tương duyệt, hiện giờ chấm đại trời cho hôn, nguyện hai người bạch đầu dai lão vì ta thanh xa đế quốc sớm ngày khai chi tán diệp. Khởi sướng thiên hạ thái bình, lê dân bá tánh càng thêm giàu có an khang. Khâm thử! Giang kỳ đôi tay dơ đôi tay kết quả thánh chỉ cao thâm nói, nhi thần tiếp chỉ phụ Hoàng vĩnh tuổi trẻ Theo sau đem chính mình thê tử đỡ lên Quỳ xuống mọi người thưa thất đứng lên Hoàng thượng phất phất tay nói Thỉnh đại gia đi trước phúc ninh điện tham gia hỷ yến Dựa theo hôm nay kế hoạch Đêm nay thượng là không thể sẽ tam vương phủ Hết thảy đều phải dựa theo Trong hoàng cung quy củ đi làm Chỉ là rất nhiều người đều biết có chút quy củ Khẳng định là muốn sửa thượng một sửa Đặc biệt là ở động phòng phía trước nghiệm Thân phía trên Tuy rằng thẩm thiên phượng biết chính mình vẫn là nữ nhi chi thân Chính là này chung quanh vô số đôi mắt vẫn là khinh thường lắc đầu Hình như là đang nói mọi người đều đã biết. Ngươi cái này nha đầu còn ở trang cái gì thành cao đâu. Phúc Ninh Điện Trung, bưng chén rượu hung tận nhìn những cái đó đối chính mình biểu tỉ ác độc ánh mắt đại thần các tiểu thư. Tiểu công chúa cười tủng tìm hướng về một người đi qua. Đem chén rượu gác ở cái kia tiểu thư trên bàn, hầm hư nói, ngươi là bình nam tướng quân gia tiểu thư đi. Dũng như thế nào loại này ánh mắt nhìn ta tẩu tẩu, có phải hay không không muốn sống nữa. Nàng tính lại giạt rào suy nghĩ một hồi. Đúng nhiên nhớ tới cái gì đúng vậy vì thế nói tiếp, ta hảo tưởng là nhớ rõ, 4 năm trước ngươi hình như là mặt dày mày dạn phải gả cho Tam Ca. Cuối cùng một người trộm lưu vào Tam Vương Phủ, kết quả bị Tam Ca phát hiện. Sáng sớm hôm sau bị lột quang treo ở chính mình cổng lớn cây của thượng. Như thế nào lần đó sự tình còn không có trưởng trí nhớ sao? Hàn Mai Mai cười hì hì nói, công chúa Điện Hạ, chúng ta như thế nào không biết còn có chuyện như vậy? Thật sự cho chúng ta đế đô quý tộc mất mặt. Lý Hoan Hoan trong tay nắm chiếc đua rắc một tiếng cắt thành hai đoạn, sắc mặt trở nên càng thêm âm chầm lên. phong Thủy Liên ở một bên cười có chút rút gần, chỉ là kêu bình nàm tướng quân đế Đô Thành cũng coi như là danh môn vọng tộc. Hiện tại vẫn là đắc tội không nổi dạng, vẫn là cho nhân ra chừa chút mặt mũi hảo. Chỉ là kêu Lý Hoan Hoan lại là tính tình nóng nảy, không nghĩ tới tiếng cung dự tiệc trên người còn mang theo một cái roi. Tức giận dâng lên nàng bay thẳng đến hàn mai mai động roi, một roi qua đi thực mị mị trước mặt cái bản trực tiếp vỡ thành hai nửa Nếu không phải Phùng Thủy liên động tắc ngo, một tay đem Hàn Mai Mai cấp kéo đến một bên. Khẳng định sẽ ra chóc thịt bong, vạn nhất bị đánh nát quần áo. Kia Hàn Mai Mai liền thật sự không mặt mũi đi gặp người. Tiểu công chúa sắc mặt đổi đổi, "Ngươi tới, đem Lý Hoan Hoan cấp bản công chúa bắt lấy." Lý Hoan Hoan nghe được tiểu công chúa nói, lập tức liền luôn cuống. Chỉ là chuyện tới như thế, nàng chỉ có thể ném xuống roi thừa nhận sai lầm. Nếu không nếu là làm công chúa điện hạ bắt được lực điểm, rất có khả năng sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc. Làm khá xa hoàng thượng kia một bàn nghe được bên này động tính, biểu tình lệnh leo lên. Đối với thái tử nói, người qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào. Như thế nào còn có dám bất quá chết sống ở kỳ nhi tiệp cưới thượng nháo sự tình. Vốn dĩ tâm tình khó chịu thái tử điện hạ, đang ở giận dôi thời điểm. Nghe được phụ hoàng làm chính mình xử trí nháo sự giả, vì thế một khang lửa giận đem chính mình khí đều giải tới rồi cái kia nháo sự giả trên người. Bình nam tướng quân lý biển mây cũng cảm thấy nữ quyến bên kia hình như là có cái gì chẳng huống thậm chí đến đế đô các gia tiểu thư đều là hành sự thỏa đáng người. Chỉ là hôm nay nàng mang tiến công cái kia nha đầu, là cái tính tình nóng nảy Vốn dĩ 4 năm trước sự tình liền ở chính mình nữ nhi trong lòng để lại bóng ma, hiện giờ nữ nhi nhìn chính mình người yêu lấy nữ nhân khác. Hắn treo nữ nhi tiến cung chỉ là vì làm chính mình nữ nhi hết hy vọng, nếu là vừa rồi động tính thật là nữ nhi làm ra tới. Cái này nữ nhi hắn cũng là trăm triệu không thể muốn, nghĩ đến đây hắn vẫn như cũng là túi đầu ăn chính mình đồ ăn. Thái tử điện hạ đi tới thời điểm, liền nhìn đến bọn thị vệ bắt đại gia tiểu thư. Thần kinh căng chặt lên giận mắng một tiếng, còn thất thần cái gì? Hảo không đem người này cho ta đãi đi xuống. Bị người bắt lý hoan hoan lại là quỷ dị cười cười, các người hôm nay đều sẽ chết, đều sẽ chết. Nói thế nhưng đôi tay chấn động đem bắt nàng hai cái hộ vệ trực tiếp cấp đánh bay đi ra ngoài, tiểu công chúa cùng Phùng Thủy Liên đều là có tu vi trong người người. Tiểu công chúa lập tức liền hộ ở chính mình đại ca trước người, quát lớn, đại gia lui ra phía sau. Người này có vấn đề. Tiểu công chúa nói còn không có nói xong, trong tay rộng mở xuất hiện một fan phi kiếm. Phi kiếm lóe hàn quang liền hướng tới đối diện tránh thoát không chế lý hoan hoan đâm tới, chỉ là phi kiếm còn không có tới gần lý hoan hoan thời điểm đã bị một cổ mạnh mẽ đánh bay lên. Đại hôn nhật tử thế nhưng có người không cho chính mình mặt mũi một hai phải thấy huyết, thẩm thiên phượng hừ lạnh một tiếng. Bên người phượng thiên thiên đã vọt lại đây, không chút nào cố sức hướng quá lý hoan hoan chung quanh phòng hộ kết giới. Rồi ra tay liền đem bên người tách ra thiếu nữ cấp khống chế được, một tay tạp trụ nàng cổ lạnh giọng nói, hạ nha đầu, yêu hóa đàn ngươi cũng dám ăn. Có biết hay không một khi phạm nhân ăn sẽ thế nào, không phải hơi lợi vô cùng, mà là thời gian vừa đến liền sẽ hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt, không có khả năng nàng còn không có được như ước nguyện đâu. Phương Thiên Thiên bắt nàng cổ chính là khống chế được nàng yêu hóa, muốn đem phía sau màn hung phạm cấp tìm ra. Bị bắt chủ yết hổ vô pháp hô hấp Lý Hoan Hoan thấy được một thân đỏ thâm tân nương trang đi tới Thẩm Thiên Vương, tức muốn hộp máu nói: "Các ngươi đều trúng độc, giết ta các ngươi một người đều sống không được." Thẩm Thiên Vương đi tới, nhẹ nhàng chụp một chút nàng đầu gốc nói: "Nguyên Lai, Phượng Nhi cô nương đưa tới độc dược là ngươi mang tiến cùng tới tới. Đã quên nói cho ngươi, ngươi độc dược đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ. Đêm qua chúng độc thái giám cùng các cung nữ đã được đến cứu trị." Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra độc dược cùng thuốc giải ở Lý Hoan Hoan trước mặt quơ quơ. Lý Hoan Hoan, chỉ cần ngươi nói cho ta ai làm ngươi làm như vậy, ta sẽ cứu ngươi mệnh, sau đó đem ngươi đưa đến biển mây tiên cảnh đi bãi cái hảo sư phó sửa chữa đi. Nàng lời nói thấm tiền nói, ta trước nay liền không phải sạch sẽ sắt tuyệt người, nhưng là ngươi nếu là ninh ngoan không linh nói, chỉ có thể chờ chết. Đêm qua phát sinh sự tình quá nhiều, chỉ là các nàng đều là tu sĩ một ngày không ngủ được càng vốn là nhìn không ra tới. Lý Hoan Hoan nhìn lướt qua sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, cái kia phương hướng đứng không phải người khác. Đúng là chính mình phụ thân bình nam tướng quân, ý tứ này còn không phải là nói chuyện này chính là chính mình phụ thân sai xử sao. Chính là thẩm thiên phượng như thế nào có thể tin tưởng chân tướng chính là như vậy đâu. Nàng muốn đang ép một chút người này, trong hoàng cung không thể có người như vậy tồn tại. Nếu còn có như vậy tồn tại nói, nàng liền thật sự không dám rời đi đế đô thành. Thẩm thiên phượng cũng hoài nghi quá người này chính là thái tử điện hạ, nàng cũng quan sát quá thật lâu. Càng quan sát. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định là phạm vào mấu chốt tính sai lầm. Lúc này ai cũng không có dự đoán được, một người mặc hoàng cung phi tử phục sức nữ nhân. Thế nhưng lặng lẽ đến gần rồi hoàng hậu nương nương, ở nàng lượng xuất đao tử cái giá hoàng hậu nương nương trên cổ thời điểm, tư đổ mẫn trước tiên phản ứng lại đây, chỉ là trên người quần áo quá mức cầm kền. ra tay đã không còn kịp rồi, người nọ thế nhưng là người Phi. Trong cung nhận thức Nguyệt Phi người thật sự là rất ít. Chỉ là hoàng hậu nương nương bị quản thúc ở. Tư Đồ mẫn đành phải đem hoàng thượng tới sau một bước. Đôi mắt mị thành một đạo khe hở, "Lá gan của ngươi không nhỏ, sẽ không sợ chết không có chỗ chôn sao?" Nguyệt Phi là Lý Hoan Hoan thân cô cô, Nguyệt Phi tuy rằng là không có gì con nối dõi, nhưng là trong hoàng cung cũng là một cung chủ vị, án mặc không lo. "Hiện giờ hành thích hoàng hậu đến tụt cùng là có ý tứ gì, là không muốn sống nữa sao?" Giang Kỳ toàn thân đều tản ra giết hại hơi thở nói, "Vương mẫu thân của ta, nếu không ta làm ngươi Lý thị nhất tộc vì ngươi hôm nay hành động cho cùng." Bùi Nam tướng quân lần này thật là không thể không ra mặt quản quản, giận mắng chính mình muội muội, "Nguyệt Nhi, ngươi điên rồi." Đối với cái kia nữ nhi sống hay chết hắn nhưng thật ra không để bụng, nếu là muội muội ám sát hoàng hậu nương nương bọn họ lý ra thật sự vì nàng chết cùng. Nguyệt Phi lại là đã có điên khùng chẳng huống, đôi mắt huyết hồng đối với hoàng thượng quát, "Hoàng thượng, ta chờ hôm nay chính là đợi thật nhiều năm qua. Chí nhớ của ngươi nếu là không tốt, ta có thể cho ngươi hồi ức một chút. Năm đó ngươi là như thế nào đem lộng tiến cung?" Là như thế nào giết chết trong lòng ta chi ái? thẩm Thiên Phượng ở liệu sự như thần cũng không nghĩ tới, cuối cùng kêu lộ Việt Quốc mục đích không phải phá hư hôn lễ, cuối cùng mục đích là phải đối phó hoàng hậu, đối phó hoàng thượng một thân mà thôi. thẩm Thiên Phượng đống nhiên nhớ tới lộ yến mâu thân cho chính mình nói qua một cái chuyện xưa, người này hẳn là chính là cái kia chuyện xưa nữ chính đi. Nàng đống nhiên đi rồi vài bước tiến lên nói, ta nếu là không có đoán sai nói, người cái kia tưởng tốt gọi là lô con dân. Có muốn biết hay không nàng kết quả cuối cùng Cùng hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn hiện tại ở nơi nào? Không có khả năng, không có khả năng. Người này không phải đã sớm bị hoàng thượng hại chết, đã sớm không ở nhân thế sao? Liên ở Nguyệt Phi ngây người thời điểm, nắm đau tay đột nhiên mất đi trí giác. Nàng thân mình mềm nhũng liền quỷ gối trên mặt đất, nhìn chính mình mất đi khống chế người. Nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị cắn lươi tự sát Sắp phát hiện cả người cứng đờ cái gì đều làm không được. Bao quanh cùng Phượng Thiên Thiên đỡ chấn kinh quá độ Hoàng hậu nương nương ngồi ở một bên nghỉ ngơi, lại thấy Hoàng thượng cả người khí thế toàn xem. Nghĩ tới tiểu Phượng Nhi nói qua những lời này đó, liền đói nhịn không được đã mở miệng hỏi, Phượng Nhi, ngươi vừa mới nói những lời này đó là có ý tứ gì? Lộ tử minh còn sống? Cái tiêu nghịch tặc con sống? thẩm thiên Phượng biểu môi truyền âm cấp bên người Giang Kỳ, nói sao? Sẽ không sợ phụ hoàng đội nón xanh sao? Giang Kỳ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đồng dạng truyền âm cho nàng. Sẽ không, bởi vì phụ hoàng trước nay đều không có sủng hạnh quá nữ nhân. Không nghĩ tới nàng kỳ ca ca thế nhưng sẽ bảo chính mình phụ thân mánh liêu. Năm đó sự tình áo thật sự đại, nếu không phải lý lao tướng quân dùng chính mình cả đời quân công mới bảo vệ Nguyệt Phi địa vị. Nếu không lý ra sớm tại mười mấy năm trước liền không có. Giang kỳ truyền âm đem Nguyệt Phi sự tình nói đơn giản một chút. Đã không có phòng trừng thẩm thiên phượng mới nhân âm chắc chắc đã mở miệng, Nguyệt Phi nương nương. Ta nếu là nói cho ngươi trên thế giới này căn bản không có lỗ tử minh như vậy nhất hào người không biết ngươi có thể hay không tin tưởng đâu. Hoàng thượng mày nhăn thực hẳn, sinh ý có chút run rẩy, phượng nhi, ngươi nói cái gì? Liên ở vừa mới ta cha xét vận mệnh chi thư, mặt trên căn bản không có lỗ tử minh người này. Cũng chính là năm đó lỗ tử minh là có người giả trang, mà người này chạy thoát phụ hoàng đổi theo, dùng trở về chính mình ban đầu thân phận cùng tên. Mà là nhiều năm lúc sau lại một lần xuất hiện. Chân ngòi ly rán Câu nói kế tiếp ta không nói Nguyệt Phi nương nương hẳn là có thể đoán đi Ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi quân cờ Nguyệt Phi nương nương cả người sủi lơ ngã trên mặt đất Dùng sức thở hồn hển khẩu khí Ngươi nói tự ta một cái đều không tin Một cái đều không tin thẩm thiên phượng phất phất tay làm tiểu ấm đem lộ Việt quốc cấp mang theo đi lên Sau đó mệnh thị vệ đem hắn áo trên cấp tởi dẫn tới An yến hội thế ra danh môn đại tiểu thư nhóm Phu nhân còn có các phi tử đều quay đầu đi Chỉ có Nguyệt Phi thấy được bị giá đi lên lỗ Việt quốc đầu vóc cầm ẩm văng lên, quả nhiên là nam nhân kia. Là chính mình duy nhất từng yêu nam nhân kia. Nguyệt Phi nương nương một búng máu phun ra, ngay sau đó liền trực tiếp chặt đức khí. Trước 50 đêm động phòng hoa trúc. Nhìn đến chính mình cô cô liền như vậy chết ở chính mình trước mặt, Lý Hoan Hoan trong lòng tức giận càng thêm vô pháp ức chế dâng lên. Nàng muốn báo thủ, cho dù là không hề tác dụng báo thủ. Nàng cũng không thể làm những người này ăn không hết gói đem đi. Chỉ là nàng trong cơ thể đang dược. Hình như là ở cái này, nữ nhân trên tay phẳng phất ngủ say giống nhau. Lan gia thượng yêu hóa lông tóc đã đỉnh chỉ sinh trưởng. Bình nam tướng quân tuy rằng không thích cái này nữ nhi, nhưng là rốt cuộc vẫn là huyết thống trí thân. Vì thế run run thân mình chạy tới, quỳ gối hoàng đế trước mặt khẩn cầu nói, Hoàng thượng, thỉnh ngươi vòng ta nữ nhi đi. Hoàng thượng căn bản không nghĩ ở kỳ nhi đại hôn cùng ngày, ở hỉ yến phía trên đại khai sát giới. Đang muốn mở miệng thời điểm, liên nghe thẩm thiên phượng thanh âm đế đế nói, xong rồi. Nếu là người nữ nhi có linh căn nói có lẽ còn có thể có thể cứu chữa. Nhưng là nàng chỉ là cái phạm nhân, ở ăn xong yêu hóa đan dược thời điểm liền chú định mặt sau vận mệnh. Bình nam tướng quân biết có thể cứu chính mình nữ nhi không phải hoàng thượng, mà là cái này lòng mang thiên hạ ngàn phượng công chúa. Không đối hiện tại là tam vương phi, vương phi nương nương thời điểm bay thẳng đến thẩm thiên phượng quỳ xuống. Hắn biết thẩm thiên phượng không gì làm không được, khẳng định là có biện pháp vì thế nói, chỉ cần vương phi nương nương có thể theo ta nữ nhi. Cái dạng gì đại giới ta đều nguyện ý, cho dù là chính mình tánh mạng cũng đúng. Lý hoan hoan bạo nộ tính tình lập tức liền không có, cha thế nhưng sẽ vì chính mình tánh mạng cam nguyện từ bỏ chính mình sinh mệnh. Nàng lạnh lùng cười, đừng lại ta trước mặt trang cao thượng, năm đó ngươi trơ mắt nhìn mẫu thân của ta, bị nhị phu nhân hại chết một chữ đều không có cổ họng một tiếng. Lúc ấy, ta liền quyết định muốn hủy hoại nhà này. Thiếu ở ta trước mặt làm bộ làm tịch Nữ nhi thế nhưng thời điểm chính mình ở làm bộ làm tịch Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Phượng nói, cái này nữ nhi ta nhất định phải cứu nàng. Hắn biết một khi bắt lấy chính mình nữ nhi cổ cái kia nữ nhi buông lòng tay, chính mình nữ nhi khẳng định nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Thẩm Thiên Phượng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, thôi, nếu ngươi quyết định muốn liền ngươi nữ nhi nói, ta cũng ngăn lại. Từ chữ vật không gian chung lấy ra hai viên đan dược, một khắc giao cho bình nàm tướng quân, một khắc viên ném tới Phượng Thiên Thiên trong tay. Phượng Thiên Thiên sẽ lấy... Đem đan dược mạnh mẽ đưa đến Lý Hoan Hoan trong tay. Cái này đan dược tên gọi là Dung Hồn, cái gọi là muốn yêu hóa đan kỳ thật yêu hóa chính là người hồn phách. Chỉ cần ngươi ăn xong cái này, đan dược sau đó cùng ngươi nữ nhi hồn phách hòa hợp nhất thể. Yêu hóa đan chỉ cần cắn nuốt ngươi hồn phách lúc sau, liền sẽ không ở thương tổn ngươi nữ nhi, đây là muôn vàn năm qua vì cái gì dùng yêu hóa đan. Chỉ có thể chờ chết nguyên nhân, bởi vì không ai nguyên ý vì người khác mà chết. Nghe xong Thẩm Thiên Vương từ từ kể ra, Bình nam tướng quân nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi. Không có bất luận cái gì muốn cùng nuốt vào cái kia đan dược, chỉ là ở đan dược bị nuốt vào ngay sau đó. Lý hoan hoan tê tâm liệt phế thanh âm truyền ra tới, không cần. Chính là đã chậm, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình tưởng tượng lại như chính mình vì phế vật phụ thân. Sẽ ở thời khắc mấu chốt dùng hắn mệnh đổi chính mình tánh mạng, còn ở nàng muốn cùng thời điểm. Bình nam tướng quân thân mình đột nhiên mất đi trung tâm đổ xuống dưới. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng nhạt trực tiếp thoát ra bình nam tướng quân thân thể, ngay sau đó nhanh chóng chui vào cùng Lý Hoan Hoan giữa mày. Chỉ là không đến non nửa khắc chung, Phượng Thiên Thiên cảm giác được cái gì nhanh chóng buông lòng tay ra, nhanh chóng lùi lại một bước. Lý Hoan Hoan đột nhiên cảm giác có thứ gì từ chính mình hết hầu hướng về phía trước vọt tới, phụt một tiếng há mồm phun ra một ngụm máu đen, theo máu đen phun ra khẩu chính là một khắc tản ra yêu khí hạt trâu. Thầm ngàn quỳnh lúc này đi ra đám người, đem trên mặt đất hạt châu cấp nhặt lên nhìn nhìn, Lý tiểu thư Yêu hóa đang đối với ngươi ảnh hưởng đã hoàn toàn thanh trừ. Ngươi đem cái này thu hảo, lớp tại trên người của ngươi trăm năm sau ngươi phụ thân hẳn là có thể một lần nữa luân hồi. Lý Hoan Hoan tiếp nhận kia viên hạt châu, chỉnh trọng thu lên. Hoàng thượng vốn định muốn nói gì, cuối cùng vẫn là thở dài nhất định phải đi qua Lý gia thế hệ trước đối chính mình từng có ân cứu mạng. Chuyện này qua đi hoàng gia cũng không nợ Lý gia cái gì. Hoàng thượng thanh nhã lúc này nhẹ nhàng dương lên, "Lý Hoan Hoan, từ hôm nay trở đi Bình Nam tướng quân vị trí liền có ngươi kế tiếp đi." Ta biết ngươi là cái có năng lực hài tử, quá mấy năm khẳng định có thể một mình đảm đương một phía. Đây cũng là ta đối với ngươi già già cuối cùng xính ngược. Lý hoan niềm vui trung tức giận tại đây một khắc hoàn toàn biến mất, tiến lên cấp hoàng thượng khái cái đầu sau đó nói, đa tạ hoàng thượng đối ta lý ra ân điển, chỉ là ta tuổi tắc còn nhỏ. Chỉ sợ không thể đảm đương trọng trách. Ta tưởng ta lý ra quân đội vẫn là tạm thời giao cho tam vương ra quản thúc, ta tưởng ở trong quân chậm rãi rèn luyện lúc sau lại nói, Nàng liếc mắt một cái tam vương ra cùng thẩm thiên phượng một đoạn này bích nhân cười nói, ta trước sau có một hy vọng, có thể đi theo vương phi nương nương cùng nhau tu hành, cùng nhau vì đế quốc vì cái này thiên hạ gần một chút tâm lực. Không thể cùng chính mình yêu nhau người ở bên nhau, cũng chỉ có thể yên lặng bảo hộ phân. Tuy rằng loại này bảo hộ đây là không hề giá trị, nhưng nàng lại là vui vẻ chịu được. Ngươi thật sự là không có cách nào tu hành, chẳng qua ngươi muốn kiên trì nói. Có lẽ ngươi đi theo tứ mội mội cùng nhau tu luyện người nguyên thủy tộc công pháp. Có lẽ về sau sẽ có bất phàm thành tiểu. Vị này chính là Thẩm Thiên Phượng lần đầu tiên công khai trường hợp nói lên chính mình mội mội cùng người nguyên thủy tộc sự tình. Nếu người nguyên thủy tộc tộc nhân đã xuất hiện, vậy không thể cất dấu Thẩm Ngàn Quỳnh muốn độc chắn một mặt. Bên người nếu là không có trung tâm người đó là khẳng định không được. Bên này Thẩm Thiên Phượng ở cùng Lý Hoan Hoan công đạo chuyện sau đó, bên kia Hoàng thượng đã tuyên bố tiệc cưới như vậy kết thúc. Hôm nay cũng là đã xảy ra quá nhiều sự tình, Hoàng thượng thân thể vốn dĩ liền thập phần không tốt Nếu là không có tư đồ mẫn ở một bên âng, chỉ sợ đã sớm duy trì không được. Hôm nay tuy rằng đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn nhưng là tóm lại vẫn là bình bình an an quá khứ. Chỉ là hai người đi ra đại điện thời điểm, vẫn là bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Nói là hôm nay buổi tối bọn họ hai người không thể ra cùng Hoàng Cung đã vì Thẩm Thiên Phượng cùng Giang Kỳ chuẩn bị hôn phòng. Giang Kỳ hư lệnh một tiếng mang theo chính mình tức phụ không nghiêng không lệch đẩy ra trước mặt người trực tiếp đi rồi. Thượng Tam Vương phủ xe ngựa lúc sau. Thẩm Thiên Phượng mới dám mở miệng hỏi, cho chúng ta hai cái ở trong Hoàng Cung chuẩn bị hôn phòng. Đây là cái gì quy củ? Giang Kỳ thở dài, là có cái này quy củ, nhưng là ta lo lắng có người sẽ động tay chân. Chúng ta hai cái thành thân đều đã biến thành sự thật, còn có người muốn ở chuyện của ngươi thượng làm to chuyện. Nói vậy người kia đối với ngươi vẫn là trước sau như một thống hận nha. Thẩm Thiên Phượng đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt dâng lên một kia ứng hồng tới, ý của ngươi là thẩm ngạn tuyết. Nàng phải dùng ta đã không phải tấm thân sự nữ sự tình vẹ sầu mùa đông ta. Không chỉ có riêng là cái này. Vạn nhất tự cấp ngươi ta chi thấy làm ra cái kẻ thứ ba tới, kia mặt sau thật sự đại đại không dây. Giang kỳ nghĩ nghĩ loại tình huống này phát sinh khả năng tính vẫn là rất nhỏ, kia chuyện này thật đối chính là chính mình. Bọn họ tưởng Mỹ. Giang kỳ đem chính mình thê tử ôm vào trong lòng cười hì hì nói, nếu là không cho bọn họ kế hoạch thực hiện được, kia hôm nay buổi tối liền phải vất vả một chút phượng nhi. Nói tay đã bóp nàng eo, lạnh leo môi đã rán đi lên. thẩm thiên phượng vẫn là không bị người nam nhân này lửa nóng hơi thở cấp mê hoặc trụ, vội vàng đẩy hắn ra. Từ từ, từ từ, nàng không dám nói làm giang kỳ chịu đựng lời nói chỉ là nói, hiện tại chúng ta là ở xe ngựa bên trong đâu. Chủ động ở nam nhân trên mặt hôn một cái, đem nam nhân đã nảy lên tới dục vọng cấp đẻ xuống. Cười tủng tìm nói, chờ trở về nhà, chúng ta ăn cơm trước. Hôm nay còn có bó lớn bó lớn thời gian đâu. Xe ngựa chạy phương hướng không phải công chúa phủ, mà là tam vương phủ phương hướng. Vòng đi vòng lại thời gian dài như vậy, thầm thiên phượng tâm kỳ thật cũng đã sớm buông ra. Lỗ thai chuyển đến bên cạnh nam tử thanh âm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi cùng ta nói cái kia hiệp nghị sao. thẩm thiên phượng tâm một chút chính mình liền huyền lên, đương nhiên nhớ rõ, cái này hiệp nghị ta nói cho ngươi vẫn là hữu hiệu. Vạn nhất nào một ngày ngươi làm ta chịu ý khuất, ta khẳng định sẽ đầu cũng sẽ không rời đi ngươi Đến lúc đó là ngươi cả đời cũng tìm không thấy ta. Này nha đầu chết tiệt kia có bản lĩnh lúc sau, càng thêm không kiêng nể gì. hào hào hảo, nàng nếu là không cho nàng ở trên giường nằm mấy ngày. Hắn liền không xứng làm thẩm thiên phượng nam nhân. Vẫn luôn âm thầm đi theo trở về bao quanh cùng tiểu ấm, lộ hai thị phi nhanh ngại. Hai người ở không trung trầm giải phi, cũng có thể đúng rồi kịch liệt biện luận. Ngươi nói, chủ nhân có thể hay không làm này nam nhân khi dễ. Tiểu ấm viết phía nàng, sẽ không sẽ không. Hai người hiện tại đều là phạm nhân thân hình mà thôi. Thể nghiệm đều là phạm nhân cảm giác mà thôi. Hiện tại chủ nhân thân thể còn không có tinh lọc nói thần tộc cấp bậc đâu. Bao quanh khuôn mặt nhỏ đổi đổi, lặng lẽ vì chính mình chủ tử bi ai thật dài thời gian mới tiếp tục theo đi lên. Hôm nay bọn họ hai người nhiệm vụ chính là, không thể làm bất luận kẻ nào quấy dày chủ nhân đêm động phòng hoa trúc. Bao quanh còn chờ tiểu chủ nhân sinh ra lúc sau, chính mình trong thân thể chú pháp biến mất lúc sau. Nàng cũng hảo đi đi tìm chính mình hạnh phúc đi sao. Thầm Thiên Phượng cùng Giang Kỳ trở lại Tam Vương Phủ thời điểm, Tam Vương Phủ Yến hội còn ở tiếp tục. Giang Kỳ nhìn nhìn sắc trời còn sớm, vì thế bồi tân nương tử cùng nhau ở nhà mình trong yến hội hảo hảo ăn uống thỏa thích một đốn. Lỗ ra tu sĩ công kích phương hướng là Hoàng Cung, Tam Vương Phủ căn bản không có thu được bất luận cái gì công kích. Liên tính là có công kích, Thượng quan Minh làm phía trước vẫn là chụp hai cái ngũ tộc liên minh trưởng Lão Bảo Hộ ở chỗ này. Vân Giao cũng không có vào cung, hiện giờ cũng ở Yến hội bên trong ngồi. Thầm Thiên Phượng ăn uống no đủ, buổi chiều liền trở về phòng muốn ngủ xe rác. Nhìn phòng ngủ chung một mảnh hỉ khí dương dương màu đỏ nhạt dạo, miệng không khỏi kéo kéo. Thật đúng là chính là có chút lóa mắt. Chỉ là hiện tại nàng thật sự có điểm mệt mỏi, không có nhà hoàn hầu hạ chính mình cởi áo ngoài một đầu chắt ở trên giường hô hô ngủ nhiều lên. Tam Vương gia động phòng vẫn là không có người dám tới làm ẩm ý một trận, bên ngoài vẫn như cũ là tiếng người ồn ào. thẩm Thiên Phượng vẫn như cũ ở hô hô ngủ nhiều. Chỉ là mơ mơ màng màng bên trong có người tiếp cận giường. Thầm thiên phượng chợt mở to mắt, liền thấy được người nào đó nam nhân tay chân nhẹ nhàng đã đi tới. Lên có điểm ánh, đầu óc có chút tròn váng. Nhìn đến bên ngoài đã thượng đèn, liền biết đã tới rồi trời tối. Nam nhân trên người bùng nổ giống được sáng giỏi, đầy mặt tươi cười đã đi tới. Thầm thiên phượng thân mình run lên, dịch vài bước liền phải đi ra ngoài. Chính là vừa mới đi rồi vài bước, đã bị nam nhân tún vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong. kỳ chúng ta Chúng ta còn không có cùng rượu giao bôi hảo sao. Lúc này có tiểu nhà hoàng bưng rượu và thức ăn đi đến, đem rượu và thức ăn đặt ở trên bàn xoay người liền đi ra ngoài. Trong phòng nhu hòa ánh sáng chiếu vào thiếu nữ trên người, Giang Kỳ bung lỏng ra trong lòng ngược nữ Hải Một tay nắm nàng đi vào ghế giữa bên cạnh ngồi xuống, đổ hai ly rượu, một chén rượu đưa tới Thẩm Thiên Phượng trong tay, một chén rượu chính mình bưng lên. Thẩm Thiên Phượng thực an tĩnh, hai người bưng cái ly tay cho nhau giao triển ở bên nhau. Sau đó đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Giang kỳ nhẹ nhàng đem chính mình thê tử chặn ngang bế lên, còn không có đi vài bước liền thấy trong lòng ngực nương tử sắc mặt biến đổi. Theo sau ngón tay ra bên ngoài bán ra, phòng úc nhắm chặt hơn nữa đem phòng này đều phong bế ở một cái độc lập không gian bên trong. Như vậy nhàm chán ra hỏa, thật đúng là dám đến nghe nàng góp tưởng Giang kỳ sướng suốt, giống như chính mình vừa mới quá mức đầu nhập vào quên mất ngoài cửa phòng kia hì hì tắc tắc thanh âm. Bị chính mình chủ nhân thi hạ bảo hộ kết giới cấp bắn bay hai cái thuộc hạ, lúc này từ trên mặt đất bò lên hai mặt nhìn nhau ngạch. Sớm biết rằng liền không cùng ngươi làm bậy, chờ ngày mai chủ nhân nổi trận lôi đình đi. Bao quanh hầm hừ hướng chính mình trong sân đi đến. Trong phòng, đương giang kỳ thật cẩn thận đem láo bà đặt ở trên giường thời điểm. Liền có điểm không chịu khống chế hôn lên đi, cùng phía trước vui đùa ẩm ý không giống nhau. Nàng hôn mãnh liệt mà lửa nóng, làm thẩm thiên phượng vô pháp thừa nhận. Chỉ có thể dùng càng cuồng liệt đáp lại cái này chính mình thâm ái nam nhân. Đêm đen an tĩnh, ánh trăng quang hoa giải nhập xong cửa sổ. Tung bay màn giường, giao triền ở bên nhau bích nhân cộng đồng soạn ra một khúc lẫn nhau chi gian vĩnh thân vĩnh thế yêu say đắm. Thầm thiên phượng hôn hôn trầm trầm tỉnh lại, nghe bên thai phóng đại thanh âm. Trong miệng lầm bầm nói, mệt mỏi quá, ta muốn ở ngủ một hồi. Ngủ tiếp một hồi. Trời biết, đêm qua nam nhân kia có phải hay không uống lột thuốc? Liều mạng lăn nàng Cũng quái là chính mình làm nam nhân kia khác có chút lâu lắm. Đầu óc chung cuối cùng ký ức hình như là nghe được gà gãy thanh âm. Tiểu thư, tiểu thư mò đứng lên nha. Thanh âm lại lần nữa chạy qua trong óc lần này thanh âm tương đối rõ ràng lên. Người này thanh âm có chút quen thuộc nỗ lực mở to mắt, chấn động hô ra một cái tên, tiểu muội Chật nhớ tới cái gì, thẩm thiên phượng hướng tới chính mình nhìn lướt qua. Theo sau xông ra một hơi, nàng không phải chần chủi thân mình là được. Cảm giác bụng nhỏ tiếp theo nhẹ nhẹ lạnh leo chi khí chậm dãi dễ chịu này thân thể của mình, liền biết kia nam nhân khẳng định là xong việc cho chính mình tựa dược. thẩm thiên phượng phát hiện hiện tại chính mình, chính là tưởng động động tay sức lực đều không có. Giờ khóc giờ cười hỏi, vương ra đâu? Tiểu mội cười khanh khách nói, vương ra ăn qua cơm chưa tiến cung đi, nói là đi đưa lạc hồng Khan đi. Này đây là hoàng thất quý củ. Đêm qua nàng chìm đắm trong trong đó, căn bản không có quan tâm kia chuyện. Nghĩ tới ngày hôm qua hồi phủ thời điểm Nghe kỳ ca ca nói ý tứ lúc này mới hiểu được lại đây. Bao quanh đâu? Nàng muốn hỏi một chút, nàng đã là tu sĩ, vì cái gì còn cùng phàm nhân nữ tử giống nhau? Chương 51 vào cùng. Tiểu muội tay run run lấy ra một viên dược bình tử, từ giữa đảo ra một quả đan dược cấp chủ nhân nhà mình ăn xong đi. Cười hi hi nói, Bao quanh cùng tiểu ấm ngày hôm qua bị điểm thương, hôm nay ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi liền không thể ra tới hầu hạ tiểu thư. Đây là bao quanh cho ta đang dược Nói là chỉ cần tiểu thư ăn xong đi là có thể thực mau khôi phục quá lạc. Bao quanh còn nói. Còn nói cái gì? Bao quanh nói, tiểu thư là nhân gian thánh nữ. khống chế nhân gian sinh mệnh chi lực cùng nhân gian dự dục chi lực, cho nên liền tính ngươi tu vi ở cao. Ở thành tiên phía trước, làm nữ nhân bản năng vẫn là cùng phạm nhân giống nhau. Tiểu muội nói xong vẫn là nhìn thoáng qua chính mình chủ tử, nhìn đến chủ nhân giết người ánh mắt vội vàng nói, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nguyên lai like đêm qua nghe lén người là kêu hai tên ra hỏa, chờ thêm hai ngày chính mình thân thể hảo điểm sẽ sau. Khẳng định sẽ làm kêu hai tên ra hỏa đẹp. Đan dược trượt vào hết hầu thời điểm, thân thể đánh mất lực lượng dần dần trở về. Chính là ngay sau đó nàng hỏa khí có cọ cọ dũng đi lên, này đan dược có vấn đề. Này đan dược là hạn chế chính mình thân thích hướng đan dược năng lực. Nói minh bạch điểm chính là, từ hôm nay trở đi 3 năm trong vòng trừ bỏ chữa thương đan dược ở ngoài. Tiết kiệm được đan dược chỉ cần tiến vào nàng trong cơ thể liền hồi nháy mắt biến mất. Thẩm Thiên Phượng ngồi dậy hộp ra một ngụm chọc khí, này nha đầu chết tiệt kia thật sự vẫn là lo lắng nàng cho chính mình hạ dược. Không cho chính mình mang thai nha, nàng Thẩm Thiên Phượng thật sự giống nàng nghĩ đến như vậy là một cái nói chuyện không giữ lời chủ từ sao. Phượng Tê Cung, Hoàng thượng hôm nay không có thượng triều. Ngày hôm qua sự tình quá ngủ nhiều đến có điểm xong rồi. Nghĩ đến đến lúc đó bên người đã không có người. Mếp giường vẫn luôn bảo hộ tiểu thái giám lập tức đem hoàng thượng cấp đỡ lên, theo sau hảo hảo hầu hạ hoàng thượng mặc quần áo rửa mặt. Hết thể đều sửa sang lại hảo lúc sau, hoàng thượng mới đã mở miệng, Tam Vương ra cùng vương phi tiến cung không có. Còn có hoàng hậu đâu? Hầu hạ hoàng thượng tiểu thái giám đã sớm được tảo công công phân phó, đem hắn biết đến sự tình nói cho hoàng thượng. "Hồi hoàng thượng, Tam Vương ra một canh giờ phía trước vào cung." Kết giao lạc hường khăn, hiện tại đang ở cùng hoàng hậu nương nương còn có mẫn phi nương nương ở sảnh ngoài nói chuyện. Chỉ là vương phi không có tiến cung, nói là vương phi thân mình có một ít không khỏe. Hoàng thượng cười ha ha, tiểu tử này cũng đúng vậy, đi chúng ta cùng đi nhìn xem. Vừa mới đi rồi một bước hoàng thượng liền cảm thấy trước mắt cảnh sắc đột nhiên mơ hồ một chút, theo sau có hồi phục thanh minh. Tiểu Thái giám cũng là hạ nhảy dựng vội vàng đỡ hoàng thượng nói, hoàng thượng, ngươi không sao chứ. Nếu không nô tài hiện tại liền truyền thái y thì cho ngài nhìn xem. Hoàng thượng như thế nào có thể không biết thân thể của mình chẳng huống Trước đó vài ngày Mẫn Phi đã sớm báo cho quá chính mình. Nếu là không phục dùng duyên thọ đang nói, nhiều nhất cũng chính là chỉ có một năm không đến thọ mệnh. Trong khoảng thời gian này hắn không đi vô nguyệt cung, chính là không nghĩ là Mẫn Phi nương nương còn ở lại ngài chuyện này. Liên tính là ăn kia kéo dài thọ mệnh đang dược lại có thể như thế nào đâu. Chẳng qua mơ màng hồ đồ ở quá trước mấy trăm năm, sau đó giống nhau sẽ làm lại tiến vào luân hồi ở tới một lần mà thôi. Người thấy được là được. Sau khi ra ngoài không thể hướng bất luận cái gì một người nói lên chuyện này, nếu không chấm chu người chính tộc. Tiểu thai dám thân mình một cái run run thiếu chút nữa liền trực tiếp ngất đi, chỉ là nếu hiện tại hôn mê. Hoàng thượng khả năng liền trực tiếp muốn hắn mệnh. Hoàng thượng đi gặp chính mình nhi tử thời điểm, tam vương phủ cũng nên đón hai vị không nên hôm nay nay vương phủ người. Tư đồ lan cũng không biết tiểu công chúa vì cái gì sẽ tới cửa, làm nàng mang theo lại đây vẫn an chính mình tam cầu. Thầm tiểu nhạc mang theo tin tức đi vào phòng khách thời điểm. Liên nhìn đến chính mình chủ tử đang ngồi ở trước bàn, một bên uống đại bổ cháo tổ yến, một bên đang ở cùng quỷ trên mặt đất hai người tâm tình nhân sinh đâu. Liên nghe Thẩm Thiên Phượng tận tình khuyên bảo hỏi, các ngươi hai cái thật sự biết sai rồi sao? Tiểu dạng dám nghe ngươi chủ nhân góp tưởng, không cho cái nho nhỏ trừng phạt kia nàng liền không phải Thẩm Thiên Phượng. Phất phất tay làm hai cái thủ hạ đứng lên, Khỏe miệng lộ ra giả hoạt tươi cười, nếu các ngươi hai cái như vậy thích nghe góp tưởng, kia liền hảo hảo nghe một chút. Thẩm Thiên Phượng suy tư một hồi nói, đế đô thành có danh tiếng nhất chính là vạn hoa lâu, các ngươi nhiệm vụ chính là mỗi ngày buổi tối sợ ở vạn hoa lâu mái nhà thượng cho ta nghe thượng ba cái ban đêm là được. Bao quanh ở trong lòng mắng một tiếng, chủ nhân thật biến thái. Xuân Dĩnh vội vã từ bên ngoài tiến vào, cấp Thẩm Thiên Phượng hành lệ nói, phu nhân cùng tiểu công chúa lại đây, văn kiện quan trọng vương phi nương nương. Thẩm Thiên Phượng bưng canh chén tay một đốn, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Này mẫu thân lại đây còn xem như nói quá khứ. Cái này tiểu công chúa lại đây là có ý tứ gì? Thẹ lươi thẩm thiên phượng nhỏ giọng nói, làm các nàng tiến lập đi. Theo sau nhìn lướt qua phía dưới quỳ hai người, phất phất tay, các ngươi đứng lên đi. Nên làm gì làm gì đi? Bao quanh cùng tiểu ấm từ trên mặt đất đứng lên, ngươi xem ta ta nhìn ngươi. Tiểu ấm hỏi, chủ nhân, kia trừng phạt chúng ta còn có đi hay không? Thẩm thiên phượng một trưởng xếp hạng trên bàn, ngươi muốn ở rong dài một chút. Câu nói kế tiếp còn không có nói ra, tiểu ấm khiến cho bao quanh cấp kéo xuống. Này hai cái thần thú hình như là càng ngày càng không nghe chính mình nói. Căn chặt răng nàng vẫn là muốn ở chỗ này trang một chút thanh cao bộ dáng. Nếu không, là mẫu thân thấy được luôn là muốn nói thượng một câu hai câu. Liên ở thẩm thiên phượng suy tư thời điểm, cái thứ nhất xông vào phòng khách không phải chính mình mẫu thân. Mà là luôn luôn hoạt bát tiểu công chúa, nàng nhìn so ngày hôm qua có đẹp hơn vài phần nàng. Càng thêm cợt nhà lên, đi lên bắt lấy nhà mình tam tẩu tay nói, quả nhiên là biến càng thêm phong tình vạn trùng lên. Mẫu thân nói một chút cũng không từ nha. Đi theo đi vào tới tư đầu nguyệt nghe được chính mình chất nữ câu kia phong tình và trùng, nghĩ thầm có phải hay không nào một ngày cùng chính mình muội muội hảo hảo đi nói một chút nhân sinh. Đem chính mình nữ nhi giáo dục có phải hay không có điểm chứng ai. Khu khu. Thanh âm chuyển vào thầm thiên phượng lỗ hai thời điểm, nàng liền nhìn đến chính mình mẫu thân đứng ở phòng khách cửa. Vội vàng đứng lên, đi rồi vài bước cấp mẫu thân quỳ xuống. Người đều là đại nhân, về sau liền không có cần phải nói quỳ liền quỳ ta. Đứng lên đi. thẩm thiên phượng chạm tới tới thời điểm, xả đến bụng nhỏ lại là một trận truy đau. Đáng chết nam nhân, hôm nay không phải trong vòng 3 ngày đều đừng lại tưởng tiến ta nhà ở. Tư đồ lan thực mau phát hiện nữ nhi không thích hợp, tiến lên đỡ chính mình nữ nhi ngồi ở vừa rồi ghế trên. Trách cứ nói, không cho người bất lo nha đầu, không thành thành thật thật ngốc tại trong phòng. Còn ra tới loạn đi lại, này Giang Kỳ cũng không biết cái nặng nhẹ. Bao quanh vì tam vương ra cúc một phen chua sót nước mắt, nhỏ giọng trả lời, hồi phu nhân. Cái này thật sự không muốn vưng ra. Chủ nhân là nhân gian thánh nữ, ở sinh sản con nối doi sự tình thượng. Sở hữu phản ứng đều sẽ ở chủ nhân trên người phóng đại gấp 10 lần không ngừng, bất quá phu nhân không cần lo lắng. Chỉ là lần đầu tiên mà lấy. Thầm thiên phượng tâm lột bột một chút, phóng đại gấp 10 lần. Hung hăng chắn một chút chính mình thần thú toái toái niệm, ngươi còn có cái gì gạt ta. Bao quanh thẳng lắp đầu, không có, không có, sau đó tún tiểu ấm trực tiếp biến mất ở mọi người trước mặt Tư đồ lan bất đắc dĩ cười cười, súng lịch ở nữ nhi trên đầu điểm điểm. Hảo, ta lần này lại đây không phải xem ngươi giáo hấn người, mà là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện quan trọng, mẫu thân hôm qua mới là ngươi nữ nhi ngày đại hôn. Ít nhất có thể hay không làm ngươi nữ nhi hảo hảo quá một cái tuần trăng mật nha. Thầm thiên phượng dùng lười biếng ánh mắt nhìn nhà mình mẫu thân, có chuyện gì không thể quá hai ngày lại nói. Nàng lười biếng nhìn mẫu thân, dùng khổ ha ha ánh mắt nhìn tư đồ lan. Ngươi nhà đầu này, Chuyện này không cho ngươi ra tay. Ngươi chỉ cần ra cái chú ý là được. Ra cái chú ý, Thẩm Thiên Phượng nhữ nhữ mày, sự tình gì, mẫu thân ngươi nói cho ta nghe một chút. Thẩm Thiên Phượng đem đêm qua mới thu được tin tức cho Thẩm Thiên Phượng, tin tức thượng nói Đông Hải gần nhất sóng gió mãnh liệt. Thường thường có ra biển đánh cá Phàm nhân không thể hiểu được giờ, tư đổ gia tộc đệ tử đã từng phái người đi điều tra quá. Hoài nghi là trong biển yêu thú cái gọi là, sở hữu đem chuyện này báo lại đây. Mẫu thân ý tứ là... Hoài nghi chuyện này cùng phong ấn nơi có quan hệ. thẩm Thiên Phượng nói, kia chuyện này thật sự phải hảo hảo cha một cha, chúng ta trong tay chỉ có phong ấn nơi giống nhau chìa khóa. Cần thiết phải nhanh một chút tìm được một nửa kia mới được. thẩm Thiên Phượng đốt chính mình cầm tự hỏi nói, Ấn, ngày hôm qua lỗ ra lực lượng bị chúng ta hoàn toàn rút ra. Chúng ta bước tiếp theo chú ý trọng điểm vẫn là Hàn Mạc Thành lấy bắt kia đầu thành sư thủ hạ, có thể hay không trực tiếp đối nhân tộc khai chiến vấn đề. Tư Đồ Lan tuy rằng được hạ dung ký ức Nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng đối nhân gian cái các tộc lực lượng tình huống cũng không phải rất rõ ràng. Nghĩ nghĩ vẫn là nói, hảo đi, nếu đây là đề nghị của ngươi, ta còn là sớm một chút đi gặp ngươi ông ngoại, đem ngươi ý tứ truyền đạt Vẫn luôn đều thành thanh tiểu công chúa sắc mặt đổi đổi, vội vàng mở miệng do hỏi, thật sự muốn bùng nổ yêu thú chiến tranh sao? Đế quốc cũng không phải không có bùng nổ quá cùng yêu thú chiến tranh, chỉ là phàm nhân đối yêu thú vẫn là thua nhiều thắng thiếu. Mỗi một lần đều là lãnh đời gia tộc ra tay mới có thể hoàn toàn bình ổn xuống dưới. Tư Đồ Lan cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, không nghĩ đem còn không có phát ra tiếng sự tình làm như nhất định phải phát sinh đều là mời lại tới nói. Xuất khẩu an ủi nói, hẳn là sẽ không, ngoan ngươi bồi ngươi tẩu tử nói chuyện. Ta còn có khác sự tình. Ta sáng mai lại đây bồi ngươi cùng nhau vào cung. Giang kỳ là cơm nước xong thời điểm mới trở lại vương phủ, lưu tiểu công chúa ăn cơm chiều lúc sau liền đem người cái tiến đi. Nên đi người đi rồi lúc sau, Thẩm Thiên Phượng chính mình một người biết phòng. Theo sau trực tiếp dùng trận pháp phong bế gần đây môn cùng cửa sổ. Giang Kỳ trở về thời điểm, cười hì hì gõ môn. Thường thường nói thượng một câu hai câu, tóm lại chính là nếu là hắn cái này vương ra. Nếu là ngày hôm sau liền bối chính mình nương tử cấp nhốt ở ngoài cửa, hắn khẳng định sẽ cả đời không dám ngầm đầu. Ở ngoài cửa phòng mặt mân mê hơn nửa canh giờ, trong phòng mặt mới chuyển ra tới Thẩm Thiên Phượng thanh âm, gần đây có thể, bất quá ngươi muốn thành thật một chút Chỉ cho ngủ, mặt khác cái gì đều không được làm. Nếu không liền đi ngủ thư phòng đi. Giang kỳ cắn chặt răng, vẫn là đồng ý dù sao vô luận bên ngoài vẫn là trong nhà, chỉ cần cái này tiểu nha đầu động động miệng chính mình khẳng định là vô điều kiện tiếp thu. Không đối không phải vô điều kiện tiếp thu, đây là liên lụy tới chính mình nửa đời sau hạnh phúc sự tình. Tính, ngày hôm qua liền trước buông tha nha đầu này đi. Cửa mở thời điểm, Giang kỳ đi vào. Bước chân nhẹ nhàng đi rồi nội thất, nhìn đến lười biếng nằm ở trên giường nữ tử. Kêu trái tim có bắt đầu rung động lên, thầm thiên phượng giờ này khắc này chỉ xuyên nhất bên người quần áo. Hai chân cùng hai chân đều lộ ở bên ngoài, phòng chung ánh sáng nu hòa. Thiếu nữ xa tanh ra thịt, hiện giờ nhìn qua thế nhưng tản ra mênh mông quang. Giang kỳ ít hầu không khỏi nuốt một tiếng, thanh âm này vẫn là chuyển vào người nào đó lỗ thai chung. Người nếu là không ngủ, ta muốn ai. Nam nhân bị này một giọng nói cấp làm cho hưng thú toàn vô, trên người một tầng lạnh leo động đầu lẻn đến góc chân. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ ngăn tủ chung cầm chăn mỏng tới lòng đường biên Đầu tiên cấp thẩm thiên phượng đắp lên Sau đó chính mình cởi áo ngoài cũng chui đi vào Hiện giờ hắn ôm thẩm thiên phượng hương mềm thân mình Thả lỏng thể xác và tinh thần Trong lòng Mỹ tư tư Đen bị thổi tắt lúc sau Ánh trăng giải tiến vào Giang kỳ lầm bầm lâu bầu Nói thật, ta thật đúng là không muốn làm cái này hoàng đế Nếu có một ngày có thể tiêu giao thiên hạ thật là tốt biết bao nha Vốn tưởng rằng ngủ thẩm thiên phượng sắc thật quay đầu tới Đem chính mình cầm chôn nhập nam nhân hõm vai dầu gì nói, kia sao có thể đâu. Chúng ta trên vai đều có chính mình sứ mệnh, chờ đến hết thẻ qua đi lúc sau. Ta nhất định sẽ bổi kỳ cà cà tiêu giao thiên hạ. Bất quá cái này lý tưởng vẫn là quá xa, bất đắc gì yên tĩnh không tiếng động. Mà giờ này khác này, hàn mặc thành tây bắc ngàn dặm ở ngoài nguyên thủy rừng cây bên trong. Cái kia bị nhân tộc chú ý thanh sư đang ở tụ tập tộc nhân của mình, còn có đến từ phương xa khả nhân. Cùng nhau mưu đồ bí mật một kiện khó lường đại sự tình. thẩm Thiên Phượng ở Nam Nhân hỏi ấm ôm ấp chung thoải mái dễ chịu ngủ cả đêm, nghĩ đến thời điểm thế nhưng phát hiện bên người vẫn là không có người. Chính mình xuống giường mặc xong rồi quần áo, mới hô bên ngoài thủ nha hoàn. Tới rồi Tam Vương Phủ lúc sau, chỉ có ngươi tiểu mội cùng Xuân Dinh ở một bên hầu hạ. Ngày hôm qua cùng hôm nay đều không có nhìn đến tiểu nhạc, thẩm Thiên Phượng liền hỏi tiểu muội tiểu nhạc như thế nào gần nhất luôn xem không nàng? Thầm tiểu nhạc gần nhất đang làm cái gì Tiểu muội thật là không biết. Đứng ở một bên xuân dĩnh nhưng thật ra nói, Vương ra làm nàng vào thần các, nói là thẩm ra mấy ngày nay có ghi bất đồng thanh âm. Tiểu muội đang ở cấp Thẩm Thiên Phượng trải đầu, nghe được về thẩm ra tin tức thời điểm, nàng chợt quay đầu tới. Con trột vào tiểu muội trong tay đầu tóc, chưa kịp bung ra. Thẩm Thiên Phượng liền cảm thấy ra đầu tê dần, lập tức cũng không dám lộn xộn. Liền ở ngay lúc này, Giang Kỳ từ ngoài cửa đi vào tới. Hung ác ánh mắt chừng mắt nhìn một chút tiểu muội. Có ngươi như vậy cấp chủ tử trải đầu sao? thẩm thiên phượng cảm thấy chính mình ở không ra tiếng, tiểu muội khẳng định phải chịu khổ sở. Mới lập tức ra tiếng, không có việc gì, ngươi như vậy đại kinh tiểu quái làm gì? Ngươi xem đều đều làm sợ tiểu muội Tiểu muội trải đầu tay càng thêm cẩn thận, nguyên bản yêu cầu 15 phút trình tự làm việc. Thế nhưng dùng nhiều nửa khắc chung thời gian mới cho chuẩn bị cho tốt. Chính là giang kỳ vẫn là thập phần không hài lòng, trong miệng lầm bẩm chờ tiểu hoa sinh xong hài từ lúc sau. Làm nàng ở trở lại Thẩm Thiên Phượng bên người hầu hạ. Thẩm Thiên Phượng thật là đợi hắn một chút, hung tật nói, người đi nhân ra hải tử nàng nương cấp lộng lại đây, không sợ tinh vân ném xuống trong tay công tác về nhà chiếu cố hải tử đi nha. Giang Kỳ nghĩ nghĩ vẫn là cuối cùng đánh mất những năm gần đây, mang theo chính mình tức phụ ra cửa. Ngồi trên tiến cung xe ngựa, hướng về hoàng cung thông thả bước vào. chương 52 bái kiến cha mẹ chồng, mà lúc này trong hoàng cung... Hoàng thượng đem chính mình nhi tử cùng tiểu nữ nhi đều cấp thỉnh tới rồi hoàng hậu nương nương phượng tê cung, đang ở chuẩn bị ra yến hảo hảo một nhà đoàn tụ một phen. Thái tử điện hạ mang thân thích đương nhiên là đã trở thành thái tử phi nương nương Thẩm ngàn Tuyết. Chỉ là hai người thành hôn thời điểm chưa từng có nhiều phô trương, cũng rất điệu thấp sở hữu rất ít có người biết mà thôi. Thái tử điện hạ đáp ứng Thẩm Ngạn Tuyết nói là chờ hắn tương lai chờ thượng hoàng vị thời điểm, nhất định sẽ ở cử hành một lần đại hôn làm người trong thiên hạ đều tới vì hai người bọn nàng chúc phúc. Lúc này mới làm thẩm ngàn tuyết tâm hảo bị một chút. Nhị hoàng tử mang đến người đương nhiên không phải thẩm ngàn bích, rốt cuộc thẩm ra nữ nhi trên người chịu trách nhiệm chỉ là một cái tiên đoán mà thôi. Nếu là thẩm ngàn bích cũng có nàng nhị tỷ tỷ năng lực, kêu tần miên sớm liền sẽ bị ném hồi Tây vực quốc. Tứ hoàng tử từ nhỏ liền không có mẫu thân, vẫn luôn là một người sinh hoạt. Cho nên bên người cũng chỉ là mang theo một cái đi theo nàng lớn lên thị nữ mà thôi. Chính là cái này thị nữ xem ở mẫn phi nương nương trong mắt. Sắc thật nhiều thiên hồi bách chuyển chủ ý. Tiểu công chúa trước sau như một hoạt bát rộng rãi, mọi người đều được lễ vào tịch. Nàng con ở cung điện cửa nhìn lối đi nhỏ trên không trống rông lối đi nhỏ, thẻ lưỡi ngạch, tam ca, tam tẩu thật đúng là chính là ân ái thực, sẽ không hôm nay cũng lỡ hẹn đi. Mẫn phi đến lúc đó nghe được ra bản thân nữ nhi đem ân ái hai chữ cắn thực trọng bộ dáng. liền biết chính mình nữ nhi đối nàng cái này làm mẫu thân bắt đầu bất mãn. Kỳ thật dựa theo nhân gian hải tử tuổi. Sang năm cũng là tiểu công chúa cập kê lúc. Thở dài đứng lên đem chính mình nữ nhi kéo sẽ chính mình làm, có chút nịnh nọt đối chính mình nữ nhi cười cười. Mẫu phi, ngươi này cười ta như thế nào cảm giác có điểm sờn tóc gáy bộ dáng. Nàng khoanh tay trước ngực vội không ngừng lui về phía sau một chút nói, ngươi có phải hay không ở đánh cái gì chủ ý, ta chính là cho ngươi nói. Ta trung thân đại sự, không trải qua ta cho phép các ngươi đều không thể cho ta làm chủ. Đây chính là ông ngoại cùng bà ngoại ý kiến. Ngũ Hoàng tử Giang xuyên cười ha hả, vẫn luôn ở cùng chính mình mẫu thân nói lặng lẽ lời nói hình như là bên này sự tình. Cùng bọn họ nương hai không quan hệ đúng vậy. Liên ở mọi người suy đoán này đối phương tâm ý thời điểm, bên ngoài truyền đến Tàu Công Công thanh âm, Tam Vương ra cùng Tam Vương phi đến. Hoàng thượng ngồi ở chính mình vị trí thượng, chính là cảm giác không đúng chỗ nào. Tàu Công Công khi nào nói chuyện cũng co âm dung, đã có thể ở nàng muốn hỏi rõ ràng thời điểm. Liên nhìn đến hai cái thân ảnh lịch quang đi đến bước cho mọi người nhắm hai mắt lại. Chờ hai người trên người hơi thở thu liễm lên lúc sau, mọi người mới nhìn đến như thiên nhân giống nhau hai người xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Thẩm Thiên Phượng cùng Giang Kỳ vừa mới muốn hành lễ, liền thấy hai cái bảy tám tuổi tiểu nữ hài từ bọn họ phía sau chạy ra tới. Chỉ là cảm giác hoàng thượng sắc bén ánh mắt thời điểm, vẫn là dừng lại hướng bên trong hướng thế ngừng lại. Ngoan ngoan cùng Thẩm Thiên Phượng với Giang Kỳ quỳ xuống, cùng hai người cùng nhau ra tiếng, dẫn nữ tham kiến hoàng thượng hoàng hậu cùng các vị hoàng tử. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng thượng phất phất tay, đều đứng lên đi. Hoàng hậu sắc thật đã thấy ra khẩu, này hai cái hoa hoa là nơi nào tới, vì cái gì cũng đem bọn họ cấp mang theo tiến bảo. Nói lên này mười chuyện, thẩm thiên phượng cũng là trong lòng một bụng nước đắng. Ai kêu này hai cái nha đầu là chính mình đổ đệ đâu? Ai kêu này hai cái nha đầu trước trước hai ngày vừa mới mất đi song thân đâu? Hoàng thượng sắc mặt biến thập phần không tốt, trên người khí thế đột nhiên thay đổi, các ngươi nói. Trời cho Sơn Trang bảo hộ bị giết. Điều tra ra là người nào sao? Giang Kỳ tiến lên trở về một tiếng, tạm thời không có, manh mối rất ít. Ta đã làm lại phái người đi chấn thủ thông thiên địa. Hoàng thượng thở dài, nếu này hai đứa nhỏ là lâm gia hậu nhân, vậy Phong. Hoàng thượng cái này Phong tự còn không có nói ra thời điểm, liền địa thẩm thiên phượng trực tiếp từ chối. Đến nỗi vì cái gì phải về tuyệt Hoàng thượng Phong hào nguyên nhân rất đơn giản. Người nói. Hai đứa nhỏ phụ thân chính là bởi vì thế hoàng gia bảo hộ thông thiên bia đưa tới thai họa Thẩm thiên phượng gật đầu, chỉ là bởi vì hiện tại không có chứng cư mới như vậy nói. Nàng chuẩn bị sáng mai đi trời cho thôn hảo hảo điều tra một phen. Hoàng hậu lúc này thấy mấy người đã đem đứng đắn sự tình nói xong lúc sau, liền trực tiếp vây vây tay đem thẩm thiên phượng gọi vào chính mình bên người. Một người tiếp một người giới thiệu lên, đương giới thiệu tới rồi thẩm ngàn tuyết thời điểm. Kêu ngày thường cao ngạo thẩm ra đại tiểu thư. Thật la dùng này ôn hòa ngữ khí cùng Thẩm Thiên Phượng hàn huyên vài câu. Thẩm Thiên Phượng cũng cảm thấy nữ nhân này phản Phất là biên một người đúng vậy, đôi mắt ngắm tới rồi một bên thái tử. Thái tử sắc thật lạnh lùng hư một tiếng, phản Phất trong mắt không có trước mặt người này giống nhau. Đến lúc đó nhị hoàng tử bên người Tần Miên tới nói Thẩm Thiên Phượng trước mặt, cười tủm tìm nói một ít chuyện nhà thời điểm. Trong giọng nói đối Thẩm Ngàn Bích trong tối ngoài sáng lộ ra không thích. Đây là nữ nhân này tâm cơ quá nặng, cái kia chỉ biết mặt ngoài hiếu thắng người. Không có nội tại thâm trầm như thế nào có thể đấu đến quá cái này gọi là tần miên nữ nhân đâu. Thôi, nếu là có cơ hội vẫn là khuyên một chút cái này mội mội rời xa đế đô thành. Nếu không hậu quả rất có khả năng sẽ bị này đế đô thành cắn nuốt liền xương cốt đều không dư thừa hạ. Tần miên lôi kéo thẩm thiên phượng tay kia định nọt lấy lòng bộ ráng, căn bản chính là ở lấy chính mình làm cho nhị hoàng tử chính phi tới làm. Nhị hoàng tử lúc này sắc mặt đã hát trầm như mực. Nhưng là kia Tần Miên thật là đã đem người nào đó thỉnh tới rồi chính mình làm bên cạnh. Đưa tới tùy thân thị nữ, thị nữ trong tay phụng một cái thật dài hộ. Hắn còn kỳ quái sáng sớm xuất phát thời điểm, vì cái gì không cho hắn chạm vào cái hộp này. Nguyên lai like là muốn tặng cho Thẩm Thiên Phượng lễ vật, vốn dĩ bùng nổ lửa giận lại bị nhị hoàng tử thật sâu nuốt đi xuống. Tây nhà Quốc vì cái gì đối Tam Vương ra cũng có thể là lấy lòng lên tới, ánh mắt ngắm liếc mắt một cái vẻ mặt đứng đắn biểu hiện Mẫu phi. Mẫu phi không có làm khó dễ phía trước. Chính mình có phải hay không cũng muốn cùng cái này tam đệ tạo dựng quan hệ đâu. Liên ở nhị hoàng tử tự hỏi vấn đề thời điểm, liên nghe tần miên thanh âm chỉ cần văng lên, cái này là ta tần gia lão tổ đưa cho vương phi nương nương hạ lễ, truyền thuyết thanh kiếm này là thượng cổ thời điểm từ trên trời rơi xuống. Bên trong ẩn chứa lực lượng rất cương đại. Trăm ngàn năm tới tần gia không chỗ nào tổ tiên đều không có biện pháp làm này đem thần kiếm nhận trụ. Thầm thiên phượng như như mày, vốn định mở miệng cự tuyệt. Đống nhiên nghe được trong đan điền ngủ say thiên linh kiếm hô một hơi, thủ hạ, thủ hạ. Thanh kiếm này có người có thể khống chế, người này chính là giang kỳ kia tiểu tử. Tuy rằng thiên linh kiếm làm chính mình thủ hạ này lễ vật, thứ này nàng khẳng định là nhất định phải được. Nhưng là ở nhận lấy lễ vật phía trước, vẫn là muốn hỏi do nguyên do. Nói đi, có chuyện gì bổn thánh nữ có thể cống hiến sức lực. Tân miên không có bất luận cái gì dấu dếm, bởi vì người kia ở đế đô thành tin tức. Nàng tin tưởng không phải gần là hoàng thượng chính là Giang Kỳ thần các cũng là không có khả năng giấu đến quá. Ta thỉnh ngươi liền một người. Nàng đem tầm mắt liếc hướng đã ngồi xuống Giang Kỳ. Mà Giang Kỳ thật là bất đắc dĩ nói, ngươi muốn cho Phượng Nhi đi cứu ngươi sư huynh đi. Các ngươi hai cái thanh mai trúc mã tình cảm hẳn là còn ở, đã có tốt như vậy lễ vật. Phượng Nhi đi lên một chuyến kia cũng là theo lý thường ứng. Giang Kỳ cố ý đem thanh mai trúc mã bốn cái tự cấp nói thực trọng, chính là ở nói cho nhị hoàng tử bên cạnh ngươi tín nhiệm nhất nhân tâm trung kỳ thật sớm đã có người khác. Cái này nhị hoàng tử tuy rằng gần nhất này trong thời gian ngắn thực hiện ổn, nhưng cũng không phải cái gì thứ tốt. Thế nhưng cũng giam trộm ở mật thất bên trong treo phượng nhi bức họa, các ngươi một đám đều cho rằng buồn vương đã chết sao. Tuy rằng nói ở nhị hoàng tử trong lòng chưa từng có bương quá bất luận cái gì nữ nhân, nàng trong lòng chỉ có vô tận quyền lợi cùng dục vọng. Nhưng là mấy năm gần đây tần miên bồi ở chính mình bên người cũng là có chút cảm tình. Trong phút chốc nghe được chính mình nữ nhân còn có tưởng tốt, trong lòng cảm xúc liền rốt cuộc khó nhịn bị. Chỉ là hiện tại không phải bùng nổ thời điểm, nếu là cấp phụ hoàng trị tội chính mình cơ hội. Như vậy nhiều năm như vậy ẩn nhẫn liền toàn bộ hưởng phí. Được rồi, các người là tới ăn cơm vẫn là tới đấu khí. Hoàng thượng đánh gây hai huynh đệ giao phong, thẩm thiên phượng cũng là cảm thấy chuyện này vẫn là muốn xen vào thượng một quảng. Lại là vươn ra tay ngọc ở thật dài hộp thượng nhẹ nhàng phất quá, hộp liền biến mất ở mọi người trước mắt. Tân miên một người không có cảm giác được nhị hoàng tử giết người giống nhau ánh mắt, tiếp tục nói, kia ngày mai. Ta liền phái người tới cửa. Còn thỉnh vương phi nương nương tận lực mới được. Nàng là không có quyền lợi lấy đế quốc nhị hoàng tử phi thân phận kêu một tiếng thẩm thiên phượng đệ muội Vì thế, cũng chỉ có thể kêu một tiếng vương phi nương nương. Châu này cơm ăn có người cao hứng phi thường, có người ăn một bụng hỏa đi trở về. Còn có người vì muốn ăn này đoạn cơm không có ăn thượng, đang ở trong nhà cùng chính mình thị nữ đại náo một phen. Thật là về tới trong vương phủ một cái hạ nha hoàn chuyển tới tin tức lúc sau, lại cao hứng lên. Người này không phải người khác, đúng là hai ngày này tâm tình không xong đỉnh đầu thẩm ngàn bích. Lúc trước thẩm gia bị đuổi ra hoàn thành thời điểm, ngàn phượng công chúa bảo hiểm tứ di nương cùng thẩm ngàn quỳnh. Mà vị này tam tiểu thư lại lại bởi vì hoàng thượng không có hủy bỏ việc hôn nhân này vì có đầu, cũng lưu tại đế đô thành. Hiện giờ được đến lớn như vậy tốt một tin tức, vẫn là gấp không chờ nổi chạy tới chính mình mâu thân phòng. Chuẩn bị hảo hảo khoe ra một phen, nếu là tương lai chính mình phu quân thật sự có thể chờ thượng đại vị. Chia chính mình nhưng còn không phải là tương lai hoàng hậu nương nương. Chính là vừa mới chạy đến Lâm Minh Châu phòng bên ngoài thời điểm, liền nghe được bên trong ra tới một cái nam tử thấp thấp thanh âm. Minh Châu, tuy rằng chúng ta đã biết cái này đại bí mật, nhưng là nhị hoàng tử cũng chưa chắc có thể cùng Tây Nhạc Quốc trở mặt, rốt cuộc hắn hiện tại trong tay lực lượng. Đại bộ phận vẫn là muốn rửa vào Tây Nhạc Quốc. Cái này nam tử thanh âm thẩm ngàn bích trước nay đều không có nghe nói, tuy rằng ban ngày ban mặt cũng không thể lén lút ở mẫu thân trong phòng nói chuyện đi. Nàng vung tay lên thời điểm, người trong nhà hình như là phát hiện bên ngoài đứng ai. Lập tức như một trận gió giống nhau biến mất ở trong phòng. Thầm ngàn bích sửa sang lại một chút huôn độn quần áo dương dọng hô, ngủ ở bên ngoài. Mẫu thân, là ta. Lâm Minh Châu tâm chính là vừa kéo, có phải hay không vừa mới nàng đã thấy được nam nhân kia. Trong mắt xoay chuyển cười hì hì hô một tiếng, tiến bảo. Dứt lời Lâm Minh Châu liền nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi, hấp tấp đi rồi gần đây. Đem trong tay tờ giấy đưa cho nàng. Nhận lấy tờ giấy lúc sau, Lâm Minh Châu nhìn chính mình nữ nhi vội vàng hỏi, Thứ này là ai cho ngươi? Thế nhưng có người ở cảnh cáo chính mình, hảo hảo che giấu hảo tự mình cái đuôi Không biết, là một cái gã sai vật đưa tới. Nàng chui vào mẫu thân ôm ấp, nhỏ giọng cẩn thận đem ý nghĩ của chính mình tâm nói. Nói xong lúc sau, con rung này một trúng khẩn cầu ánh mắt nhìn mẫu thân. Lâm Minh Châu đẩy ra chính mình nữ nhi, nghiêm túc nói, Không được, thời gian này ngươi không thể ra mặt. Vẫn là muốn cho ngươi nhị tỷ tỷ ra mặt mới được Chúng ta lực lượng quá mức nhỏ bé Lực lượng quá nhỏ Mẫu thân vẫn là thừa nhận lâm ra sau lưng vẫn là có người duy trì nho nhỏ tuổi tác căn bản không thể tưởng được sự tình phía sau Chỉ là đối chính mình mẫu thân nói Ta biết vừa mới phòng của ngươi chung có cái nam nhân Lâm Minh Châu tâm hảo như là đập lỡ một nhịp Run run rẩy rảy nói Ngươi nói bậy gì đó Thầm ngàn bích thật là giống như không có nghe được chính mình mẫu thân biên tập giống nhau Lệnh giọng nói ta mặc kệ nam nhân kia cùng ngươi có quan hệ gì, nhưng là ở ta ngồi trên nhị hoàng tử chính phi phía trước. Ngươi tốt nhất cho ta che lại, nếu nào một ngày che không được ta sẽ không cứu ngươi. Nói xoay người liền phải đi ra ngoài, Lâm Minh Châu nhìn chính mình nữ nhi rời đi thân ảnh. Há một muốn nói cái gì, chỉ là cuối cùng thật là một chữ cũng không có nói. Chờ trong phòng cửa mở lại đóng lại lúc sau, nàng mới lẩm bẩm một câu, ta đương nhiên sẽ gạt, vạn nhất thật muốn cho hấp thụ ánh sáng. Chúng ta đây mẹ con hai người tuyệt đối chỉ còn lại có tử lộ một cái. Ăn qua yến hội, hoàng hậu nương nương nói cái gì cũng muốn làm Thẩm Thiên Phượng lưu lại bồi nàng nói chuyện. Hoàng đế đành phải mang theo Giang Kỳ cùng thái tử điện hạ đi tiền triều xử lý hàng ngày sự vụ đi. Hoàng hậu càng xem con dâu này càng là cao hứng, làm chính mình bên người đại cung nữ Bảo Nhi ban thưởng thật nhiều chân quý đồ bổ. Đây là này đó đồ bổ đối với người tu tiên mà nói, cũng chỉ là phổ phổ thông thông mà thôi. Chỉ là nàng không muốn làm bà bà hảo ý phó mặc Liên trực tiếp đưa cho đi theo giả bên người tiểu muội một cái túi chữ vật, đem mấy thứ này hết thẻ trang đi vào. Trời tối xuống dưới thời điểm, Giang Kỳ tới đón người. Hoàng hậu mới ngàn không tha vạn không tha đem thẩm thiên phượng phóng ra hoàng cung. Về nhà trên xe ngựa, nhìn chính mình tức phụ cao hứng tươi cười. Giang Kỳ nhữ mày hỏi, sự tình gì như vậy cao hứng nha? Đúng rồi, người kia ngươi thật sự phải cho hắn trị liệu. Đều là số khổ người, ta thật sự có điểm khâm phục người nam nhân này. Nàng ánh mắt chợt lué lué. Đặc biệt sáng ngời, phản phất là muốn bỏng rắt hắn giống nhau. Giang kỳ tâm mạc danh vừa kéo, ngươi chuẩn bị từ tần miên vào tay, hoàn toàn giải quyết tây nhà quốc vấn đề. thẩm thiên phượng chủ động lệnh qua nam nhân trong lòng ngực, tìm cái thoải mái tư thế xem nằm. Hôm nay ở hoàng hậu nơi nào ít nhất cũng thấy mười mấy phi tử, còn có các đại gia tộc phu nhân cùng tiểu thư. Thiếu chút nữa không có đem nàng cấp mà chết. Ta nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị tiêu tốn 20 năm thời gian. Lấy chiến ngăn chiến thống nhất tứ quốc Sau đó đem nảy đế quốc giao cho đời sau. Sau đó ta liền mang theo kỳ ca ca cùng nhau tiêu giao thiên hạ Giang kỳ sờ sờ nàng đen nhánh như sa tanh sợi tóc, khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Thấp thấp nói một tiếng, hảo. Chờ hết thể sau khi chấm dứt, ta liền mang theo phượng nhi cùng nhau tiêu giao thiên hạng. Mã một tiếng hy vang xe ngựa đột nhiên dừng lại. Giang kỳ có chút tức giận quát, sao lại thế này? Hồi chủ tử, có người chết. chương 53 bị tập kích. Lúc này có người chết, có phải hay không có người nhằm vào với nàng? Giang kỳ nắm thật chặt trong lòng ngực thiếu nữ nói một tiếng, tiểu muội ngươi qua đi nhìn một cái. Ngồi ở càng xe thượng tiểu muội lập tức nhảy xuống xe đi, thật cẩn thận tiếp cận nằm ở con đường trung ương nam tử. Không sai đó là một cái nam tử, đại khái là 30 tuổi xuất đầu bộ ráng. Còn không có tiếp cận thời điểm, liền nhìn đến cái kia nam tử bỗng nhiên giật giật. Đống nhiên ngừng đầu lên, cứu, cứu ta. Nam nhân lại lần nữa ngất xỉu lúc sau. Bốn phía lập tức chạy ra mười mấy hắc ý địa nhân. Tiểu hoa không dám tiến lên, bởi vì này đó hắc y sát thủ bên trong thế nhưng có hai cái tu sĩ. Tiểu mội thân mình chợt lẻ liền chắn nam tử trước người, lạnh lùng đối diện những cái đó sát thủ, các người là người nào. Rõ như ban ngày dưới, cũng dám bên đường giết người. Sát thủ thấy được mặt sau xe ngựa liền biết không hảo, nơi này người là đắc tội không nổi. Sát thủ đầu lĩnh ngắm liếc mắt một cái chính mình bên người, một cái vóc dáng cao trung niên nhân nói, tiên trưởng. Những người này một cái đều không thể lưu. Nếu không trở về lúc sau chủ tử là vòng bất quá chúng ta. Nghe thế thanh âm thẩm thiên phượng là ở là nằm không nổi nữa, từ nam nhân sẽ chung ngồi dậy. Này bang ra hỏa là ở đậu chính mình chơi, trên xe ngựa thình lính viết chính là cái gì tam vương phủ xe ngựa. Liên tính là không đem nàng cái này vương phi nương nương đặt ở trong mắt, chẳng lẽ giang kỳ cái này tiếng tăm lừng lấy chiến thần vương ra đều cấp làm lơ. Liên ở ngay lúc này, sát thủ đầu lĩnh lại lần nữa nói, Phiền thoái tiên trưởng giải quyết trong xe ngựa người, chúng ta tới thu phục mục tiêu liền rời đi. Tiểu muội vừa mới đã được đến chủ nhân mệnh lệnh, nhất định đừng làm những người này người bị thương mặt sau người. Cái kia nhìn như tu vi rất cao tu sĩ lúc này mới phát hiện, đương ở nửa chết nửa sống nam nhân trước mặt tiểu cô nương thế nhưng cũng là cái tu sĩ. Nhưng là nàng không tính toán đi tiếp đón ở đồng bạn, mà là xoay người hướng về xe ngựa đi đến. Vừa đi, một bên dơ lên chính mình tay. Tiểu muội nhìn thấy gì? Cái kia sát thủ trong tay kéo một đoàn nho nhỏ lôi điện. Trong xe ngựa thẩm thiên phượng như như mày, người này là lôi linh căn. Tu vi đã còn chưa tới Nguyên Anh Kỳ, đánh giá một chút nàng vẫn là có thể đối phó. Đang muốn nhảy ra xe ngựa thời điểm, thiên linh kiếm tỉnh lại làm nàng đem hôm nay thu được lễ vật lấy ra tới. Đối phó cái này lôi linh căn tu sĩ. Dấu ở âm thầm bạch xương ngưng chỉ là nhìn lướt qua, liền đánh mất đi ra ngoài lộng chết cái này không biết sống chết tu sĩ ý tưởng. Người này quá yếu. Đánh giá có thể tiếp được trụ chủ, chủ nhân nhất chiêu cũng đã A-di-đà-phật. Tu sĩ nhìn thấy trong xe ngựa nhảy xuống một người tới, đôi mắt lập tức thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Người này hắn như thế nào cảm thấy như vậy quen thuộc đâu. Bụng mắt thiếu nữ cái loại này thượng vị giả kỳ thật trực tiếp đè ép lại đây. Rõ ràng cái kia tiểu nha đầu tu vi so với chính mình thấp thật nhiều cấp bậc. Như thế nào ở đối mặt nàng thời điểm lại có một loại cả người băng hàn cảm giác. Người là ai? Thầm thiên phượng đứa môi. Khi nào sát thủ còn có thể hỏi thượng vừa hỏi đâu. Không phải gặp mặt liền phải rút kiếm, sau đó lấy mệnh tương bắt sao. Thầm thiên phượng tay phải nắm trong tay bảo kiếm, chậm dại rút ra tới. Kêu bảo kiếm xuất khiếu thanh âm nghe sở hữu sát thủ thân mình chính là run lên. Quả nhiên là một phen bảo kiếm, chỉ là. Từ từ, nàng minh bạch vừa mới ra tới thời điểm thiên linh kiếm vì cái gì nói cho chính mình. Muốn kêu cái này cùng đối diện người nọ giao chiến. Hung hăng cắn chặt răng, nhìn dáng vẻ muốn áp điểm đánh không thể đem người này trực tiếp cấp lộng chết. Nếu không đi nơi nào tìm lôi linh căn như thế tu vi đối thủ, nghĩ đến đây thẩm thiên phượng tay cầm trường kiếm chỉ vào tu sĩ nói, thả người kia, hôm nay bổn cô nương có thể vòng các ngươi một người. Nếu không chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Vừa nghe đến như vậy khiêu khích nói, là cái so đối thủ cao người đều là nhịn không được. Nam nhân hình như là có chút mất khống chế, lòng bàn tay có một đoàn lôi điện cái tay kia hướng tới không chung ném đi. Chỉ một thoáng không chung gió nổi mây phun lên, trên bầu trời có màu ngân bạch lôi điện từ phía chân trời rất xuống xuống dưới. Cách đó không xa thật đúng là đi chạy tới ai phạt hai người, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn nhìn đế đô thành trên không không trung Tâm không khỏi chịu chịu, chủ nhân đây là như thế nào làm gì, làm lớn như vậy động tĩnh. Bao quanh thật là lập tức lập tức siêu tuyệt tới rồi cái gì, hung hăng đánh một chút run run, ngươi hồ đồ, chủ nhân hơi thở liền ở kia thiên lôi vân chi gian. Nói liền phải tiến lên cứu giá. Chỉ là người còn không có bay lên tới đã bị mặt sau vươn tới tay cấp túng trở về Tiểu ấm, chủ nhân gặp nạn, chẳng lẽ chúng ta cái gì đều mặc kệ sao Tiểu ấm khỏe miệng chịu chịu, ngươi sẽ phu nha, này cũng không phải thiên lôi Nay chỉ là trận pháp cùng tự thân tu vi tụ tập linh khí hiện tượng thiên văn mà thôi Trên thực tế bên ngoài nhìn thực dò người, nguy cơ tứ phía Kỳ thật ở điện Quang rơi xuống kia trong nháy mắt gian Tiểu ấm không nha phát hiện thẩm thiên phượng khỏe miệng lẩu ra quỷ dị tươi cười mà thôi Sự thật cũng đúng như Tiểu ấm nói như vậy, người này phóng xuất ra tới lôi điện chính là một cái biểu hiện giả dối. Cũng không phải cái gì thiên kiếp cấp bậc lôi điện, Thẩm Thiên Phượng liền dơ kia thanh kiếm đem thiên hạ đem rơi xuống thần điện toàn bộ cấp hấp thu. Những cái đó sát thủ sao có thể là tiểu muội đối thủ, ba lượng xem đều cấp đánh ngã đang ở thống khổ kêu rên. Tu sĩ ở ra tay ngay sau đó liền hối hận, kỳ thật rất đơn giản đối thủ kia thanh kiếm có thể hấp thu lôi điện. Mà hấp thu lôi điện càng nhiều, cấp bậc thăng cấp liền càng nhanh. Nam tu sĩ lúc này muốn thu tay lại đã không có khả năng, chính mình tu vi cùng linh lực hình như là đòi tiền hướng ra phía ngoài rung đi. Nam tu sĩ sắc mặt đại biến trực tiếp hô một tiếng, tiền bối, tiền bối tha mạng. thẩm thiên phượng nhìn đến người kia tu vi cũng chỉ có thể đến nơi đây, tâm niệm vừa động chặt đứt linh lực chuyển vận. Đối diện nam tu sĩ hai chân mềm nhuôn kiện trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Cho rằng đại thế đã mất tu sĩ lúc này nghe vừa mới cái kia thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, nói. Rõ như ban ngày ngươi vì cái gì muốn đuổi giết người này. Chỉ cần nói thật, bản công chúa có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Thật vất vả đế đô thành an tĩnh một đoạn thời gian, thật vất vả chính mình thành thân. Ông trời cũng không cho nàng nghỉ ngơi thở dốc thời điểm, ngày thứ ba liền phải cho nàng tìm sự tình làm. Thầm thiên phượng tâm tình thập phần khó chịu, vừa mới thật sự muốn trực tiếp rút cạn người nam nhân này được. Bản công chúa. Nam tu sĩ sắc mặt đại biến. Có thể ở đế đô thành giám như vậy kiêu ngạo công chúa khẳng định không phải hoàng thượng hòn ngọc quý trên tay. Đó là hiện giờ tam vương gia chính phi, ngàn phượng công chúa. Nghĩ đến vì mấy cái cao phẩm chất đan dược, trực tiếp đắc tội chính là lãnh đời gia tộc thánh nữ đại nhân. Chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài, hiện tại sinh tử liền ở trước mặt tiểu cô nương nhất nghiệm chi gian. Nam tu sĩ vội vàng chịu đầu, đem đêm qua có người tìm được rồi hắn nói là chính mình trong tay có hắn yêu cầu đan dược. Chỉ cần hắn giúp đỡ hắn diệt trừ một người. Chân quý đan dược liền sẽ dâng lên. Vì liền chính mình nhi tử cánh mạng, nam tu sĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn chỉ là một cái danh điều chưa biết tán tu, nếu không phải cơ duyên xảo hợp hơn nữa tư chất tương đương hảo, cũng tuyệt đối không có khả năng tử ai Nhược quán chi năm liền có có thể tiến giai nguyên anh hy vọng. Kia phía sau màn người ngươi nhận thức? Thẩm Thiên Phượng nhíu mày hỏi. Nam nhân lắc lắc đầu, không quen biết, còn thỉnh thánh nữ phóng ta một cái tánh mạng. Thẩm Thiên Phượng hừ lạnh, ngươi như vậy tha cho ngươi đem ngươi tánh mạng cấp giao ra đi. Thê tử của ngươi cùng nhi tử làm sao bây giờ? Chính là nghĩ tới các nàng như thế nào đối mặt về sau sinh hoạt. Nam nhân thấp chút đầu, lúc này đường phố đối diện xông tới một đôi thị vệ trang điểm người. Này đó thị vệ trang điểm có chút cổ quái, vừa mới nô đầu ra giang kỳ cao mày. Xuống xe ngựa đứng ở nhà mình tức phủ bên người nhỏ giọng nói, đây là tây nhà quốc thị nữ, không nghĩ tới cái này nhị hoàng tử thế nhưng đi hoàng thất hộ vệ đội đều cấp lộng vào thành. Này phong vô ngân có phải hay không giang ngứa? Đang ở một đám thị vệ bảo hộ cùng nhị hoàng tử ánh mắt sắc bén nhìn bị thị vệ bao vây giang kỳ. Như thế nào ở chỗ này sẽ gặp được hắn hiện tại nhất không nghĩ nhìn thấy người. Chính là vì trên mặt đất sắp chết đi người kia, phong vô ngân chỉ có ngoan ngoan xuống ngựa. Chạy nhanh tiến lên kiểm tra rồi một chút nằm trên mặt đất người kia. Người còn chưa chết là được, chỉ cần còn sống vậy còn có hy vọng. Phong vô ngân nhìn vẫn như cũ đứng ở nơi đó cùng sát thủ nói chuyện phiếm thẩm thiên phượng, không khỏi hô Vương phi nương nương vẫn là tới trước nhìn xem người bệnh đi Ấn. Thầm thiên phượng biết phong vô ngân kêu chính mình lại nói người bệnh sự tình, chẳng lẽ cái kêu ngã trên mặt đất nam tử chính là tần miên trong miệng theo như lời người kia sao? Rồi tay ở đối diện nam nhân trên người chụp một lá bửa, sau đó vội vàng đi qua. Trên mặt đất nam tử trên người cũng không có cái gì ngoại thường chính là đương thẩm thiên phượng đắc mạch thời điểm giữa mày chậm rãi ninh ở cùng nhau. Người nam nhân này không phải cái gì hiếm lạ cổ quái bệnh, mà là chúng độc. Là từ nhỏ đến lớn dùng chính mình thân mình ở dưỡng độc. Hiện tại các loại độc tố cân bằng đã cấp đánh gãy. Nàng hung tận trừng mắt nhìn nhị hoàng tử liếc mắt một cái, tích tích nói ra hai chữ, độc người. Đọc người. Nghe thấy cái này tên thời điểm phong vô ngân cũng là hoảng sợ, nghĩ thầm người nam nhân này là chịu quá nhiều ít đau khổ, mới có thể chống được hiện giờ. Hắn thanh âm có chút châm thấp, có thể cứu sao. thẩm thiên phượng nhìn nhau liếc mắt một cái chính mình tướng công, nhìn đến kỳ ca ca ánh mắt nàng suy tư một hồi, có thể cứu chữa, nhưng là yêu cầu thời gian. Chỉ là các ngươi trả giá đại giới không đủ." Phong Vô Ngân sắc mặt tâm trầm, một phen thượng cổ thần kiếm còn chưa đủ sao? Liền nghe Thẩm Thiên Phượng thanh âm nhẹ nhàng vang lên, "Tây Nhạc Quốc, bốn mắt tuyết sơn đỉnh ngàn năm tuyết liên. Ta muốn hai đóa, một đóa vì liền người nam nhân này, một khắc viên làm thù lao phó cho ta." Nghe đồn bốn mắt sơn ngàn năm tuyết liên, mỗi ngàn năm mới có thể khai một lần hoa. Hoa kỳ thực đoạn chỉ có 15 phút, nếu là không ở 15 phút hái xuống nói, liền phải đang đợi hơn 1000 năm mới được. Tây Nhạc Quốc Hoàng thất sớm tại mười mấy năm trước liền thuận lợi đem kia bốn đóa ngàn năm tuyết liên cấp lấy xuống dưới, hiện giờ đều đặt ở hoàng thất hoàn cảnh bên trong. Người nào đó nha đều sắp cắn, tốt nhất vẫn là thật dài thở dài, cho ta một tháng thời gian, ta đem đổ vật cho người mang đến. Nhưng là ngươi nhất định phải bảo đảm chưa khỏi người này. Phong Vô ngân ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Phượng, chính là muốn nàng cấp một cái hứa hẹn mà thôi. Thẩm Thiên Phượng từ chính mình tùy thân không gian phòng luyện đan trung tìm được rồi một cái xám xịt cái trai. Tâm niệm vừa động cái kia cái chai liền xuất hiện ở tay nàng trung. Rũ ra cái chai chung duy nhất một viên đan dược cấp trên mặt đất cái kia dùng thượng, phong vâu ngân liền nhìn đến vốn dĩ mò đã không có nhân khí nam nhân. Thế nhưng mí mắt giật giật chậm rãi mở mắt, hắn không thể tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh sự tình. Ta chỉ là tạm thời áp chế hắn thân thể độc tố bùng nổ thời gian, nhiều nhất 3 tháng. 3 tháng lúc sau nếu ngươi dược vẫn là đưa không tới nói. kia người này thần tiên khó cứu. Thẩm thiên phượng phất tay chỉ gian. Người kia đã biến mất ở trên mặt đất Nàng đối với nhị hoàng tử cười nói Ta chính là không rõ Người này vì cái gì sẽ làm tần miên Còn có người vị này nhị hoàng tử tận hết sức lực cứu hắn Phong vô ngân đã lên ngựa bối Đối với thẩm thiên phượng cùng giang kỳ xoa xoa nói Tần ra cùng hoàng thất liên hôn Sinh hạ không ngừng ta một cái hai tử Câu chuyện này vẫn là về sau Chờ hắn độc thởi bỏ về sau Làm hắn tới nói cho các ngươi đem Nói ôm quyền, tam vương gia Ngàn phượng công chúa chúng ta sau này còn gặp lại Tuy rằng ta không nghĩ nói những lời này đó, nhưng ta còn là muốn để tâm các ngươi. tiểu tâm những cái đó làm làm tiểu nhân. Dứt lời hai chân một kẹp trụ bụng ngựa, đơn người đơn kỵ hướng về cửa thành mà đi. Mặt sau mười mấy hộ vệ theo sát mà đi, phản phất là ở vạn nhất khắc liền đuổi không kịp cảm giác. Thầm thiên phượng nhìn nhìn quỳ trên mặt đất tu sĩ cuối cùng thở dài nói, ngươi đi đi. Ngày mai mang theo con của ngươi đến Tam Vương Phủ tới một chuyến, ta tin tưởng ngươi phải đi nói. Những người đó là ngăn không được ngươi. Theo sau ném cái cái kia Nam Tu một cái bình nhỏ, lúc sau cũng không quay đầu lại cùng Giang Kỳ rời đi. Mà bị tiểu muội đánh gục những cái đó sát thủ hiện giờ liền thi thể đều không có tung tích. Phòng chừng là kia tiểu nha đầu khẳng định là dùng túi chữ vật cấp trăng lên, chuẩn bị khi nào thời điểm xử lý. Nam Tu sĩ cũng không dám nữa nghĩ nhiều, đảo ra bình xứ chung đan dược. Chỉ là đùa dỡn nửa canh giờ, hắn Tu Vi liền khôi phục lại đây, mấy cái thả người liền biến mất ở liền biến mất ở hoàng hôn dưới. Nam tu sĩ trở lại thuê chủ tiểu viện tử trung, nhìn thấy chính mình thê tử đang ở cấp nhi tử vi dược. Cuối cùng vẫn là thở dài đẩy cửa đi vào. Thê tử nhìn đến chính mình trượng phu đã trở lại, vì thế ép hỏi, ngươi hôm nay đi nơi nào? Nhìn thê tử tiểu tụy khuôn mặt, Nam tu sĩ vẫn như cũ khóc lóc mặt, không đi nơi nào. Hồng nhi, cái này địa phương không thể ở ở ngày mai ta mang ngươi đi một cái khác địa phương, người kia nói có thể trị liệu nhi tử bệnh. Cái kêu kêu Hồng nhi nữ tử thân thể run lên, một cái khác địa phương. Địa phương nào? Chúng ta nhi tử không phải bị bệnh nan y rìa sao? Đối ở nàng thế giới kia là gọi là bệnh nan y rìa, được cái này bệnh chỉ có thể chờ chết phân. Nam tu sĩ đã lâu không có lộ ra gương mặt tươi cười tới, có thể cứu chúng ta nhi tử người là ngàn phượng công chố nha. Chính là cái kia đại gia hỏa xuyên vô cùng kỳ diệu nhân gian thánh nữ. Hồng nhi sắc mặt đổi đổi ở suy xét có phải hay không muốn đi cầu người này? Nam tu sĩ hình như là nhìn ra cái gì không thích hợp địa phương, vì thế vội vàng nói. Ngươi nhận thức thánh nữ? Hồng nhi cũng là có chút không xác định, chỉ là tên tương đồng mà thôi. Lần đó đại nổ mạnh lúc sau, nàng là ở cái này nam nhân thê tử trên người thức tỉnh lại đây. Sống lại một đời, nàng đã không còn kỳ vọng trở lại cái kia huyết tinh lạnh băng kết trước. Chỉ là vạn nhất là chính mình tưởng dáng vẻ kia, hy vọng có thể được đến nàng một chút chiếu cố cũng đã là cảm thấy mỹ mãn. Nam tu sĩ mà người, ngươi nói thánh nữ, khẳng định có ngươi nói cái kia lợi hại. Yên tâm! Chúng ta nhi tử khẳng định sẽ không có việc gì. Hán tiến lên bế lên hồng nhi chậm rãi vốt ve nàng phía sau lưng. chương 54 bình tĩnh nhật tử không bình tĩnh. Lúc này, nhà ở trên giường chuyển đến nghiêm trọng cụ sách thanh âm. Thanh âm phi thường lộ trống, phản phất là ở nói cho người khác. Hán tùy thời tùy chỗ khả năng phải rời khỏi thế giới này mà thôi. Như vậy lan lộn trở lại tam vương phủ thời điểm thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Giang kỳ phân pho phía dưới người đem cơm chiều đoan tới rồi phòng khách bên trong ăn. Đây là lần đầu tiên thẩm thiên phượng nhìn đến Tam Vương ra phong khách, lọt vào trong tầm mắt chính là xa hoa giản lược phong cách. Cùng chính mình công chúa phủ kiêm chức chính là cách biệt một trời. Vốn là phải đi về đem chính mình ra cấp làm lại trang hoàng một chút, cùng Tam Vương phủ so thượng một so. Chỉ là hiện giờ này Tam Vương phủ cũng là chính mình làm chủ, lập tức liền lớn nhỏ cái kia ý niệm. Nàng thẩm thiên phượng không phải bại gia tử, từ vương phủ chướng mục nhận được chính mình trên tay đã có đã hơn một năm. Thầm Thiên Phượng phát hiện Xuân Dĩnh cảm thấy là một quản gia năng thủ, đơn giản là nàng là kỳ ca ca bên người đại nhà hoàn. Mà không phải cái gì hàng thật giá thật chủ tử, rất nhiều chuyện làm lên đều là bó tay bó chân. An cơm thời điểm, nhìn thấy Giang Kỳ tâm tình thực không tồi. Có nhìn đến Xuân Dĩnh cũng đứng ở phòng khách bên trong, sẽ nhỏ rộng cẩn thận nói, cái kia, kỳ ca ca, ta có thể hay không làm Xuân Dĩnh tỷ tới quản lý vương phủ trục hạng công việc nha. Ấn. Giang Kỳ lông mày trọ trọ, đem trong tay chiếc búa bông. Cho ta một cái lý do. Kỳ chỉ là muốn một cái lý do. Thẩm thiên phượng trong lòng vui mừng nếu là lớn như vậy vương phủ. Đều là nàng một người tới nắm giữ nói, nàng sẽ mệt chết. Nhặt lên gấp một chiếc đua thịt gà đặt ở thẩm thiên phượng trong chén. Hơn nữa rôi tay vướt phẳng nàng trên trán nhíu chặt mày. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, có thể, cũng không có đánh gãy làm ngươi phạm là đều tự tay làm lấy. Chỉ là ở đại sự thượng làm một chút chu, chờ xuân dĩnh xuất giá lúc sau có thể cho nàng toàn lực giúp ngươi. Thầm Thiên Phượng trực tiếp xem nhẹ phía trước tin tức, kỳ ca ca đồng ý liền hảo. Nàng có thể bài trừ càng nhiều đồ vật đi làm chuyện khác. Thức mau nàng liền ăn uống thỏa thích đi lên, ăn cơm thời điểm tâm cũng là vui mừng. thẩm Thiên Phượng bị cơm ly nghẹn một chút, đột nhiên khụ sách một chút. Giang Kỳ lập tức buông chiếc đua ở nàng sau lưng nhanh chóng chụp lên, muốn đem tích tụ ở thiếu nữ trên người hơi thở cấp trải vớt lại lại đây. Cuối cùng đệ một chén nước cho nàng Tiểu Phượng Nhi mới cười nói, Người làm sao vậy Hai ngày này hình như là vừa đến buổi tối, ngươi đều sẽ tinh thần khẩn trương. Thiếu nữ lại khái một chút, trực tiếp cãi lại, có sao? Chính là có lời nói nàng cũng sẽ không thừa nhận, liền tính là thừa nhận còn không phải ngươi cấp làm hại. Nghĩ đến hôm trước buổi tối một đêm phiên vân phúc vũ hình ảnh, đến bây giờ thẩm thiên phượng vẫn là có chút trái tim thừa nhận không được thình thích ngại. Bao quanh câu nói kia vẫn là ở nàng trong lòng vòng quanh, phản phất là sắp trở thành nàng trong lòng ma chú giống nhau. Chỉ là vẫn luôn làm bên người nam nhân thành thật một chút hoặc là trực tiếp chấn cửa ải tới rồi ngoài cửa phòng mặt như vậy là không hiện thực sự tình. Nếu là mẫu thân bọn họ đã biết, ngày hôm sau khẳng định sẽ tập thể khai phê đấu đại hội. Hung hăng xoa xoa giữa mày, trong chén cơm đã thấy đế. Giang kỳ nhìn một bên đứng tiểu mội lập tức ý bảo, tiểu mội bưng lên chén lại đi thịnh cơm. Giang kỳ lúc này mới cảm thấy này tam vương phủ thật là quá quẩn cung ẽ, so với ở công chúa phủ trụ thời điểm vẫn là thiếu quá nhiều nhân khí. Nghĩ nghĩ vẫn là cùng thẩm thiên phượng đánh thương lượng, phượng Nhi ta xem ngày mai vẫn là làm tiểu gì, Phượng Thiên Thiên bọn họ đều tới vương phủ thượng ở nếu không trách nhiệm như vậy quẳng cu ế ta còn là có điểm chịu không nổi. Còn có Lâm Hoan cùng Lâm Dung hai đứa nhỏ thập phần đáng yêu, ta thật sự thực chờ đợi chúng ta hài tử cái thời điểm có thể đi vào nha Nói lên chính mình hài tử thời điểm, Giang Kỳ đôi mắt nổ bắn ra ra tới quăng càng thêm thanh triệt. Xem thẩm thiên Phượng Lâm vào kia ôn nhu ánh mắt lạc thiếu chút nữa liền luân hạ trong đó. Không, nàng đã sớm hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Một bữa cơm ăn cảm thấy mỹ mãn, Giang Kỳ nói chính mình còn có công vụ muốn xử lý. Thành hôn là thành hôn, nhưng là nên làm công sự vẫn là muốn người làm. thẩm Thiên Phượng nghĩ tới binh bộ sự tình, vì thế cười tủng tìm đối Giang Kỳ làm cái cổ vũ động tác. Về tới phòng ngủ thời điểm, tiểu mội làm tiểu nha hoàn nhóm chuẩn bị nước tắm. Trong đó một cái gọi là đông nhi tiểu nha hoàn nói, tỷ tỷ vương ra phòng ngủ mặt sau chính là suối nước nóng. Đông ấm hạ lệnh phi thường thoải mái. Theo sau đi vào mép giường nhô lên địa phương ấn một chút, liền nhìn đến phía tây san bằng trên mặt tường rộng mở xuất hiện một đạo nhóm. Thẩm Thiên Phượng cảm giác một chút híp híp mắt đối tiểu muội gật gật đầu, tiểu muội lập tức tìm ra nhà mình chủ tử tắm rửa quần áo theo sát đi vào. Tiến vào cái kia cửa phòng lúc sau, bậc thang thế nhưng là một đường xuống phía dưới. Lối đi nhỏ hành lang trên vách tường được khảm rất nhiều dạ minh châu, đi rồi một đường số lại đây thế nhưng có 99 viên nhiều. Thẩm Thiên Phượng nhìn dọc theo đường đi được khảm ở trên vách tường dạ minh châu. Thiếu chút nữa một ngụm lao huyết dũng đi lên. Đi vào thế giới này, đối với tiền bạc tới nói căn bản không có lo lắng quá. Nhưng nhìn đến như thế phá của sự tình chờ một lát vẫn là muốn cùng kỳ ca ca nói một chút. Đây là một cái chừng 50 nhiều mét vuông thâm động, sơn động còn có hai cái không lớn không nhỏ phòng. Phòng là ngạnh sinh sinh cấp móc ra tới, cũng không biết lúc ấy hoang phế nhiều ít người giỏi tay nghề tâm tư. thẩm thiên phượng đi vào trong đó một phòng, nay hẳn là một cái thay quần áo địa phương. Thầm Thiên Phượng khởi quần áo của mình, bên người tiểu mội lập tức thu thập một chút. Đem trên người con bao vây cấp 2, đem thân tắm rửa quần áo cấp nào ra tới. Sau đó đem thay thế quần áo cấp thu thập đóng gói. Chờ hết thể sau khi làm xong, nàng mới phát hiện chính mình chủ tử sớm đã đem thân mình chìm vào bể tắm chi, nhắm mắt ánh mắt đi. Thầm Thiên Phượng chạy một hồi, cảm giác một ngày mệt mỏi tiêu tán hơn phân nửa. Cảm thấy không sai biệt lắm, liền nghiêm túc giặt sạch một lần chính mình thân mình. Lên bờ thời điểm nhìn đến tiểu muội ngồi ở thềm đá thượng sớm đã mơ màng sắp ngủ. Nàng không có tính toán đánh thức tiểu nha đầu ý tứ, tự hành vào vừa mới nhà ở linh lực vận chuyển toàn thân, trên người bọt nước lập tức liền không có. Mặc vào khô mát quần áo mới thẩm thiên phượng nâng không đi ra. Vô Vu còn ở thềm đá thượng ngủ gật người nào đó, khinh khinh nhu nhu nói, "Chúng ta trở về đi." Tiểu muội cả người đánh cái giật mình, cái này địa phương quá thoải mái. Ngồi xuống hạ liền dễ dàng mệt dã rời, hi vọng chủ nhân không cần oán trách mình mới hảo mệt làm chủ nhân Thẩm Thiên Phượng một chữ hết chỗ chê đi phía trước đi, tiểu muội tung ta tung tăng đi theo. Có như vậy chủ tử, liên tính là chính mình cả đời không gả chồng hầu hạ chủ tử nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Chính là đương người nào đó gặp được chân ái lúc sau, đã sớm đi hôm nay lý tưởng cấp hoàn toàn vứt tới rồi trên 9 tầng mây đi. Thẩm Thiên Phượng trở lại phòng ngủ lúc sau, liên tống cổ tiểu muội đi xuống nghỉ ngơi. Chính mình một người nằm ở trên giường tâm lý nghĩ rất nhiều chuyện chính là ngủ không được. Nhìn nhìn thời gian đã mau đến giờ tí vì cái gì kỳ ca ca vẫn là không có trở về. Gần nhất binh bộ sự tình hình như là càng ngày càng nhiều, tâm lý lo sợ bất an mơ mơ màng màng cũng ngủ không được. Chợt cảm giác phía sau một cái nói nguồn nhiệt tới gần, thẩm thiên phượng hít hít miệng quen thuộc cảm giác. Nàng há miệng thở dốc dùng nghẹn ngào thanh âm nói, đã trở lại. Nam nhân thanh âm phản phất mang theo nào đó ma chú giống nhau, thấp thấp như vậy chơi chuyển động nghe. Thẳng đến nam nhân kia tay ở nàng trên người không thành thật lên, thẩm thiên phượng mới rộng mở mở mắt Dên gì có chút thấp căn bản không có bất luận cái gì lực sát thương được không, nhưng nàng vẫn là giảng câu nói kia nói ra, kỳ ca, ca ta mệt mỏi quá. Giang kỳ mới không dám nàng vừa hỏi thiên trường địa cửu, làm thẩm thiên phượng thân thể vốn dĩ tắc ngọn lửa tại đây thiêu đốt lên. Hung hăng cắn chặt răng nàng có phải hay không phải cho chính mình chuẩn bị cái phòng. Suy nghĩ bay loạn thời điểm, nam nhân đã gấp không chờ nổi để ép đi lên. Thẩm thiên phượng nghĩ tới tới thời điểm, không giống lần trước như vậy. Đem nàng ăn sạch sẽ bỏ chạy chi yêu yêu. Trong lòng mạc danh sinh ra một tia vui sướng. Nàng thay đổi cái chói buộc tư thế nằm ở nam nhân trong lòng ngực, trong lòng nghị kỳ ca ca thật là thư thái. Giật giật chính mình thân thể, cảm giác không giống lần trước như vậy phản ứng kịch liệt. Trong lòng cái loại này lo lắng rốt cuộc bắt đầu bình phục xuống dưới. Ấm áp thổi quét toàn thân người nào đó vẫn là ở kỳ ca ca ôm ấp chung hô hâu ngủ nhiều lên. Sáng sớm rời giường thời điểm, lập tức vào được bốn cái nha đầu. Trong đó hai cái hầu hạ giang kỳ, mặt khác hai cái là phục sức nàng Tiểu mội cùng tiểu nhạc nàng là nhận thức, chính là vây quanh Giang Kỳ chuyển hai cái nha hoàn, nàng chỉ nhận thức một người đó chính là Xuân Dĩnh. Hết thệ thu thập thỏa đáng lúc sau, thầm thiên phượng chỉ chỉ Xuân Dĩnh bên người nhà đầu nói, nàng là ai? Vì cái gì trên người luôn là mang theo sát khí nha Giang Kỳ rối tay đem tay nàng cấp ơn xuống dưới, đây là Xuân Cúc, vừa mới từ ám vệ doanh điều lại đây. Trên người sát khí cũng không thể hảo hảo che giấu xuống dưới. Nói xong liền nắm nhà mình tức phụ hướng phòng khách mà đi. Cơm nước xong rằng kỷ còn phải vào chiều. Nói hôm nay phải làm sự tình, thẩm thiên phượng lại là nhữ như mày. Kỳ ca ca khi nào muốn thượng chiều, hắn hiện tại chẳng qua là cái nhàn tản vương ra mà thôi. Trừ phi là có chiến tranh, nghĩ đến đây nàng tâm lột bột một chút đi phía trước đi bước chân ngừng lại. Có phải hay không muốn đánh giặc? Chính là hiện tại thanh xa đế quốc tuy rằng đã đi rồi đường xuống dốc, nhưng vẫn là vẫn như cũ cường đại. Dư lại ba cái quốc gia thật đúng là không có cái kia dám ra đây cùng đế quốc cứng đối cứng. Kỳ ca ca ngự thần quân cùng mẫu thân trong tay phượng linh vệ hai đại binh đoàn bảo hộ, nàng vẫn là hoàn toàn có cái này tự tin. Giang kỳ khái khái, chuyện này sớm hay muộn tiểu phượng nhi vẫn là sẽ biết. Vì thế khỏe miệng hơi hơi nghéo một cái nói, hàn mặc thành lấy bác yêu thú rừng rậm gần nhất không thế nào bình tĩnh, phản phất là cái kia thanh sư muốn làm đại động tác. Còn có Đông Hải gần nhất nửa tháng trong vòng đã xảy ra hai lần sóng thần, tư đổ gia tộc người đi điều tra quá. Hàn là không phải thiên thai mà là nhân vi. Đủ loại dấu hiệu phản phất ở cho thấy có cái gì chuyện quan trọng muốn phát sinh giống nhau. Ông ngoại suy đoán, hẳn là chúng ta diệt lô ra. Chọc giận nào đó người hít lợi, những người đó không hy vọng chúng ta tiếp tục cường đại. tới mê hoặc yêu thú phát động yêu thú chiều. thẩm thiên phượng sắc mặt trắng bạch, hơi thở đều có chút xuyến không đều. Giang kỳ lại là cười nói, người sợ hãi cái gì. Đế quốc cũng không phải không có chịu đựng quá yêu thú chiều. Hơn 200 năm trước liền trải qua quá một lần, ấn này chính là không có người tu tiên gia nhập Đến cuối cùng đế quốc vẫn là đem yêu thú đuổi trở về. Hiện giờ chúng ta hiện tại như vậy cường đại, còn còn sợ hai những cái đó nho nhỏ yêu thú sao. thẩm thiên phượng an an tâm, nếu yêu thú chiến tranh còn không có đánh lên tới. Nàng vẫn là không cần ở chỗ này buồn lo vô cớ, đi vào phòng khách ăn cơm thời điểm vẫn là đem bao quanh cùng tiểu ấm cấp tìm trở về. Giang kỳ cơm nước xong rời khỏi sau, thầm thiên phượng làm tiểu ấm trở về một chuyến công chúa phủ. Làm ở công chúa phủ ở người đều dọn lại đây. Phượng Thiên Thiên nghe được tin tức thời điểm, chỉ là ngẩn người liền đóng gói chính mình thông thường đồ vật trụ đi qua. Tư đồ chính cũng không có cùng nàng cãi nhau thành thành thật thật dọn lại đây. Chỉ là tư đồ tuệ tâm liền không nguyên nhân ngược địa phương, nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần nàng đi ra tiểu viện nhóm kia tôn giật tiên là có thể cảm ứng được chính mình vị trí, quấn lên đi liền không nguyên nhân buông tay. Tư đồ tuệ tâm đối tôn ra vẫn là có chút sợ hãi, tuy rằng tôn quân đã đem nhị trưởng lão người một nhà đều cấp phế đi tù vi ném ra, tôn ra. Phượng Thiên Thiên nói muốn đổi địa phương thời điểm, tư đổ tuệ tâm vẫn là lắc lắc đầu, ta liền không đi tam vương phủ, nếu là, nếu là tôn giật tiên vẫn là bức cho khẩn. Ta liền sẽ biển mây tiên cảnh. Hai tử ngủ ở nôi bên trong phi thường thấp an tĩnh, tư đổ tuệ tâm thật sự không nghĩ đứa nhỏ này tương lai ở đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chẳng sợ loại này thương tổn là hắn thân sinh phụ thân ban tạng dư. Tư đổ tuệ tâm tâm tình tuy rằng đã khá hơn nhiều, nhưng là người kia nói vẫn là ở ấn tượng này nàng. Phượng Thiên Thiên nhìn vẻ mặt không có tức giận nữ nhân, ngực lửa giận bị nhảy dựng lên. Các ngươi hai cái đều là như vậy để tâm vào chuyện vụn vật này lúc sau nhật tử nên như thế nào quá. Nàng xoa chính mình giữa mày, nàng thật sự hoài nghi về sau gả đến tư đổ gia tộc này đó phiền lòng sự tình sẽ làm nàng đau đớn muốn chết. Phượng Thiên Thiên xông ra một hơi, tuệ tâm, tránh lẽ không phải giải quyết phương án. Nếu không ngươi cùng nàng nhất đau lưỡng đoạn, làm nàng cấp một phân hưu thư. Nếu không liền tin tưởng người nam nhân này đối với ngươi ái. Dù sao kia chuyện hắn không hề cảm kích. Nếu không biết cũng là một loại tội lôi nói, kia này thiên hạ còn có kia đối phu thê có thể hảo hảo sinh hoạt. Ngoài cửa, tư đầu nguyệt đi đến, đầy mặt ý cười nhìn chính mình nhị tỷ đi thôi, vô luận ngươi là tiếp thu vẫn là cự tuyệt. Tổng nên cho nhân ra một cái hồi đắp đi. Tiến lên túm một chút nhị tỷ lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng văng lớn. Theo sau có người hô to một tiếng, tôn tiên trưởng, tôn tiên trưởng ngươi làm sao vậy? Vừa mới kia trận giao động y lực chi cường. Chính là trong phòng người đều cảm giác được ngực dầu dĩ. Tôn tiên trưởng, bọn họ trong miệng theo như lời tôn tiên trưởng. Tư đổ tuệ tâm tâm đột nhiên có rút đau đớn một chút, có một chút đứng lên liền chạy ra đi. Lao ra sân thời điểm, liền nhìn đến một cái quen thuộc không thể ở quen thuộc người nọ ngã trên mặt đất. Cả người la huyết nằm ở nơi đó, ánh mắt tan dã nhìn chính mình. Nàng đã mất đi phân tích sự tình năng lực, vài bước liền phát tới. Ôm đã hơi thở thoi thóp nam nhân gào khóc đại lục Loại thương thế này chính là thánh nữ ra tay cũng là đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nàng điên cùng nhìn quét quanh thân khả nghi hung thủ, chính là quanh thân nào còn có người đâu. Ngã trên mặt đất tôn giật tiên thâm tình nhìn nàng, khỏe miệng huyết còn ở lưu trữ. Nam nhân thanh âm có chút đứt quáng Hỳnh như là tùy thời muốn buông tay mà đi giống nhau. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta không có hảo hảo bảo hộ ngươi. Tôn giật tiên xin lỗi, làm nàng trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến hoàn toàn hồng mất. Nàng khu khí nói, ta tha thứ ngươi. Kỳ thật ta đã sớm tha thứ ngươi. Chỉ là có người nói cho ta, ngươi có rời xa ngươi chúng ta hải tử mới có thể hảo hảo lớn lên. Trước năm mươi năm đến tử dị thế giới tỉ mội. Rốt cuộc tìm được rồi vấn đề mấu chốt, hoàn cảnh ở ngoài tiểu ấm những mày. Hỏi bên cạnh đứng nam nhân, như thế nào hạ không được nhận tâm, ngươi cái kia huynh đệ chính là muốn làm đến ngươi cửa nát nhà tan mới có thể bỏ qua nhà. Tôn quân nắm tay nắm lại nắm quay đầu lại nói cho tiểu ấm, ngươi nói cho tư đồ mản trời, trong vòng 3 ngày người kia hẳn phải chết Dứt lời xoay người liền rời đi, mà tiểu ấm búng tay một cái. Tư đổ tuệ tâm bên người hết thể biến mất sạch sẽ, người nào đó còn ở khóc nhẹ lạnh rộng thời điểm. Trong lòng ngực nam nhân không thấy, ngay cả chính mình trong tay ban đầu chiếm huyết đều biến mất không còn một mảnh. Ảo giác, đây là ảo giác. Tư đổ tuệ tâm không biết chính mình cảnh giác như thế nào phóng đến như vậy thấp, chỉ là lạnh lùng nhìn trước mặt tiểu ấm áp đứng ở bên người nàng một nam nhân khác. Tiểu ấm nhẹ giọng giải thích nói, ngươi bị tâm ma quấn thân. Vừa mới hoàn cảnh là chợ ngươi phá rớt tâm ma. Làm tôn quân tộc trưởng nói nàng muốn đáp án mà thôi. Nói ra chính mình trong lòng thật là cảm tình người nào đó, rốt cuộc không hề sẽ không chính mình trượt phu. Khóc lóc chạy qua đi gắt gao mà ôm, nước mắt đổ rào rào hạ xuống. Thật lâu sau lúc sau tư đồ tuệ tâm mới đình chỉ khóc thúc thích, lâu chưa tươi cười rốt cuộc hiện lên ở trên mặt. Đứng lên cùng chính mình nam nhân cùng nhau đi vào thu thập đồ vật, chuẩn bị chuyển nhà. Đối với muốn đổi cái chỗ ở Lâm Dung cùng Lâm Hoan 2 tỉ mội nhưng thật ra phi thường cao hứng, chỉ là Diêu nhạc giảng hòa gì hoa hai người muốn sắc sát thật thật lưu tại công chúa phủ. Là được xử lý công chúa phủ nhật trình vận tác, sư tỷ mội hai người tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là cùng công chúa phủ bọn hạ nhân đã sớm đánh thành một mảnh, nếu là thật sự rời đi nhưng thật ra rất là không được bộ dáng. Ở công chúa phủ mọi người thu xếp chuyển nhà thời điểm, tam vương phủ hạ nhân một đôi xa lạ phu thê hướng về vương phủ phòng khách mà đi. Đôi vợ chồng này Trượng Phu là một người tu sĩ, nữ đích sắc thật một cái phổ phổ thông thông người thường. Trượng Phu ôm một cái 89 tuổi lớn nhỏ hài tử, sắc mặt thập phần không tốt đi phía trước đi tới, hi vọng có thể sớm một chút nhìn thấy Vương phi bà vú, làm chính mình nhi tử có thể trong tương lai năm tháng chung. Giống một cái phổ phổ thông thông hài tử giống nhau hạnh phúc sinh hoạt, mà không phải giống bọn họ hai cái như vậy vô dụng, vẫn luôn phiêu bạc giang hồ. Giang Kỳ bồi chính mình tức phụ ăn xong cơm sáng, sáng sớm liền thượng triều đi. Đương hạ nhân tới thông báo có người tới tìm vương phi thời điểm, người gác cổng người còn nói trong đó một người nam nhân tướng mạo thời điểm. thẩm thiên phượng biết khẳng định là đêm qua ấn cái tán tu vẫn là tìm tới môn. Cũng là tối hôm qua thượng nàng cùng kỳ ca ca rào thất bại nhân gian thanh âm. Chắc đức nhân ra nhi tử duy nhất sinh lộ, đương nhiên liền phải đem cái này chữa bệnh mọi người cấp tiếp nhận tới. Thu thập thanh thanh sảng sảng thẩm thiên phượng mang theo tiểu mội cùng tiểu nhạc hai người, vội vã chiếu phòng khách mà đi. Một chân vừa mới tiến vào đại sảnh thời điểm Thầm thiên phượng bước chân một đốn, tâm phản phất là bị cái gì nhéo giống nhau. phong khách trung nam nhân kia nàng lại là không có cảm giác, nhưng giờ này khắc này ôm hài tử nữ tử. Nàng càng xem càng cảm thấy như thế quen mắt, thật dài thở hắt ra nàng bước chân mới nhẹ nhàng một ít. Phòng khách trung phụ nhân mày nữ chặt, đồng nhiên đôi mắt đỏ nhẹ nhàng kêu một tiếng, người là tiểu phượng. Nàng cũng không xác định, có phải hay không ở kiếp trước cái kia hảo tỉ muội Cái kia ở bất luận kẻ nào đôi mắt trước nay liền không không có thấp quá mức, phục quá ai thiếu nữ Nhiên thiếu nàng cùng tiểu phượng cùng nhau đều có rong rủi ngân hà, là một người nữ chiến sĩ lý tưởng. Chỉ là ở cuối cùng chân tuyển thời điểm, nàng chỉ là bởi vì thân thể nguyên nhân không có bị trưng binh chỗ trưng dụng mà thôi. Mà như vậy một bỏ lỡ chính là mười mấy năm, mười mấy năm lúc sau nàng vẫn là bởi vì chiến loạn chết ở hồn xuyên dị thế thế nhưng một chuyển tới liền chuyển tới một cái vừa mới thành hôn năm thân tức phụ trên người, đêm động phòng hoa chúc nàng thiếu chút nữa lộng chết chính mình trượng phu. Sau lại mới biết được đây là một cái tu tiên thế giới. Mà trượng phu của nàng là một cái không hơn không kém tán tu. Trượng phu là cái ấm lòng đau người trượng phu, ở dài dòng sinh hoạt ma hợp bên trong. Nàng cũng thích sinh hắn vì thế hai người liền có một cái hoạt bát đáng yêu nhi tử, nhưng trời cao hình như là cho hắn khai cái vui đùa đúng vậy. Ở nhi tử 2 tuổi năm ấy lại sinh một cái kỳ quái chứng bệnh, một khi động tác quá lớn liền thở không nổi tới. Xem qua rất nhiều đại phu, cũng đi gặp quá một ít luyện đan sư. Đều đối loại này chứng bệnh bó tay không biện pháp. Lần này tới gặp thánh nữ cũng là nàng hy vọng cuối cùng. Ngươi là... Thầm thiên phượng tổng cảm thấy cái này phu nhân thực nghiêm túc bộ dáng. Quên mắt không phải nàng dung mạo mà là ánh mắt của nàng, không dám tin tưởng nhìn nàng nói một tiếng. Ngươi là theo gió tỷ tỉ, tỉ. Tùy phượng tỷ tỷ Nam tu sĩ nhìn một chút mắt chính mình thê tử, kỳ quái hỏi, thánh nữ như thế nào biết ta thê tử tên, chẳng lẽ ngài cùng thê tử của ta nhận thức? Không đúng rồi. Nàng ở cùng theo gió nhận thức theo gió thời điểm ở liền đem lai lịch của nàng điều tra rõ ràng. Là một cái tán tu đối với lựa chọn bạn lưu thời điểm, càng là cẩn thận cẩn thận view đặc biệt là này đó phàm nhân gia tộc sự tình. Điều tra càng thêm rõ ràng. Cảm giác được nam nhân trên người hơi thở biến hóa, thẩm thiên phượng giải thích nói, thê tử của ngươi kỳ thật đã sớm đã chết đi, hiện tại theo gió chẳng qua là một là một là dị thời không một sợi hồn phách. Mượn dùng theo gió cô nương thân hình trọng sinh mà thôi. Thầm thiên phượng nhìn nhìn theo gió trong lòng ngực tiểu Nam Hải đi qua, ngón tay vừa mới véo thượng Nam Hải thủ đoạn thời điểm chân mày cao lại. Theo sau chậm rãi phát hiện tay đối bên người tiểu mội nói, người đi đem bao quanh kêu lên tới, liền nói nơi này có cái người bệnh yêu cầu nàng hỗ trợ là được. Theo sau từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đan dược, cấp tiểu Nam Hải đi, đi xuống. Đan dược lăn nhập khẩu thời điểm, tiểu Nam Hải trên người đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt màu lam quan hoa. Theo gió là phàm nhân trước nay đều tiếp xúc quá tu tiên giới. Đương nhiên đối chính mình nhi tử cửa sổ không phải thực hiểu biết. Nàng chỉ là nhìn nhìn chính mình trượng phu hỏi một thân, Cường ca, đây là có chuyện gì? Chu Cường việc này cũng là rất là kinh ngạc, lầm bẩm nói nói, chẳng lẽ đây mới là nhi tử nhiễm bệnh chân chính nguyên nhân? Hắn cũng không xác định, chỉ là an ủi chính mình thê tử, không có việc gì, nhìn kỳ hăng nói. Tiểu muội vội vội vàng vàng đem bao quanh cấp kéo qua tới thời điểm, vừa bước vào cửa phòng đã bị cái kia cả người mạo làm quang hải tử cấp hấp dẫn. nàng tấm tắt hai tiếng Từng bước một tiếp cận đứa bé kia cười hì hì nói, Phượng Hoàng huyết lệ. Đứa nhỏ này trong cơ thể thế nhưng có một giọt Phượng Hoàng huyết lệ. Quay đầu nhìn thoáng qua hải tử mẫu thân hiếp hiếp mắt, không đúng rồi, nàng mẫu thân sao có thể là một cái không hề linh căn phàm nhân. Nói xong tay không hướng tới tiểu nam hải một chảo, tiểu nam hải trong cơ thể bay ra một giọt đỏ bừng máu. Bao quanh không có hấp thu, lại là phiên tay đánh vào theo gió trong cơ thể. Nào tích Phượng Hoàng máu vừa tiến vào theo gió thân thể lúc sau. Nàng đổi toàn thân hơi thở lập tức liền thay đổi, toàn thân bị một cổ huyến quang bao vây ở bên trong. Trung quanh tản ra cường đại năng lượng dao động, này cổ cường đại năng lượng một bên ở cải tạo này theo gió thân thể thời điểm. Một bên cũng ở làm nàng thoát thai hoán cốt bên trong. Tiểu Nam Hải ở tiểu muội trong lòng ngực tỉnh lại thời điểm, có chút nghi hoặc nhìn chính mình cha. Thanh âm nho nhỏ hô, cha, chúng ta đây là ở nơi nào nha? Trong phòng mọi người đều ở chú ý theo gió tình huống, lại là không nghĩ tới tiểu Nam Hải tỉnh nhanh như vậy. Chu cường nghe được chính mình nhi tử thanh âm, lần này túi đầu tới. Này liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy chính mình nhi tử thế nhưng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn tại đây sử dụng tinh thần lực giả quét một chút, lúc này mới kinh hỉ đem chính mình hài tử ôm vào trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra. Trước kia chính là ở khốn khổ thời điểm, liền tính là ở khó thời điểm cũng không có rớt qua nước mắt. Hiện giờ hài tử một lần nữa đạt được khỏe mạnh, đây là hắn trầm tích ở trong lòng áp lực thật nhiều năm vui sướng nước mắt. Bột phát ra tới thời điểm mới như vậy mánh liệt, như vậy ước chế không được. Lượng lượng, ngươi thật sự không có việc gì. Lượng lượng xoay một vòng tròn, phát hiện không có nhìn đến chính mình mẫu thân. Vì thế mở miệng hỏi, cha, mẫu thân đâu? Hắn vừa mới cũng chú ý tới trong phòng quang cầu, nhưng là chưa từng có nghĩ đến quang cầu chung người chính là chính mình mẫu thân. Bao quanh cười tủm tỉm tới lạnh lạnh tay, chờ một chút, đang đợi một chút người mẫu thân là có thể ra tới. Lượng lượng chớp chớp mắt kêu một tiếng, tỉ tỉ. Ta đây mâu thân đến tuột cùng ở nơi nào nha. Têu bao quanh tỉ tỉ, cũng đúng vậy bao quanh hiện tại bề ngoài nhìn qua nhiều nhất chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng. Kỳ thật chính là tiểu cô nương một quả, nàng mí mắt trọn trọn chân tướng đem trước mặt tiểu cô nương cấp ném vang ra. Chỉ là nàng thật sự không thể phát nhiều như vậy, nếu không nàng chủ nhân sẽ báo nổi. Bao quanh nhìn thoáng qua chủ nhân bụng, xem thẩm thiên phượng thân thể run run. Cái này ánh mắt hình như là ký thác vô hạn hy vọng, thẩm thiên phượng trở về một cái an ui ánh mắt. Cấp nhà mình thần thú chuyên âm nói, liền tính là hoài thượng, cũng yêu cầu một tháng rưỡi lúc sau ta mới có thể tra xét ra tới. Ngươi có phải hay không gấp không chờ nổi? Bao quanh là ở không dám ở cãi lại, đành phải quay quay tiếp tục cấp lượng lượng giải thích. Chỉ vào không trung quan cầu nói, ngươi mẫu thân liền ở nơi đó, chờ một lát ngươi mẫu thân ra tới lúc sau. Nàng sẽ trở nên càng thêm xinh đẹp, càng thêm đẹp. Chu cường đầu hóc vẫn là có điểm chuyển bất quá con tới, cấp thẩm thiên phượng hành lễ hỏi, đây là là chuyện như thế nào? Còn có ta nhi tử bệnh, bao quanh buông ra lạnh lạnh tay, đi rồi hai bước mới nói, vẫn là ta tới giải thích đi. Người lão bà gia tộc tại thượng cổ thời kỳ, cơ duyên xảo hợp dưới nuốt vào phượng hoàng một dọt tinh huyết. Vẫn luôn theo huyết thống truyền thừa xuống dưới, mai cho đến này một thế hệ gả cho một cái tu sĩ. Mới mới hoàn toàn kích hoạt rồi phượng hoàng huyết năng lực, chỉ là mang thai thời điểm ra điểm sai lầm. thẩm thiên phượng thở dài, lượng lượng có phải hay không có cái song bảo thai tỷ tỷ đi. Chu Cường đầu góc quanh một tiếng thân mình cơ cơ lui vài bước, thật dài thời gian mới gật gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi làm sao mà biết được. Đây là cái nào hài tử ở sinh ra thời điểm liền chết non mà thôi. Bao quanh thở dài tiếp theo giải thích nói, cho nên, nhân duyên cơ hội lúc sau. Nguyên bản Vượng Hoàng Huyết là bị tỷ tỷ cắn nuốt lúc sau ổn thỏa truyền thừa thời điểm, lại bị đệ đệ nuốt vào thân thể đâu. Nam tuổi phía trước Nam Hải cùng Nữ Hải thân thể không có gì khác nhau. Cho nên Vượng Hoàng Huyết ở trong cơ thể cũng không có gì thương tổn. Nhưng là 5 tuổi lúc sau, Nam Hải cùng Nữ Hải trong cơ thể hơi thở biến hóa bất đồng. Tôn Lưu tại lạnh lạnh trong thân thể nổi lên biến hóa, trở ngại lượng lượng quanh thân hơi thở lưu động. Đây là hài tử nguyên nhân bệnh ngon nguồn. Bao quanh vừa mới giải thích xong lúc sau, không trung vật phiền quang cầu mở mịt tạc nước mau tới. Quang đoàn biến mất lúc sau, một cái dáng người A1 kia góa bửu mỹ nhân mở mắt. Chầm rãi rơi xuống trên mặt đất, người này vẫn là theo gió. Chỉ là Chu Cường cái thứ nhất nhận ra tới. Hắn kinh hô một tiếng. Từ chính mình trong túi chứa vật lấy ra một trường chăn đơn bao lấy chính mình thê tử. Tùy cơ nhìn lướt qua trong phòng chỉ có chính mình một người nam nhân ở ngoài, vội vã xông ra một ngụm chọc khí. Theo gió trầm rãi mở ra đôi mắt. Theo sau trên trán xuất hiện một đoàn nhảy lên ngọn lửa. Bao quanh cười nói, được rồi, Phượng Hoàng Huyết cho nàng diễn sinh ra một cái hỏa linh căn Là thiên linh can cấp bậc hỏa linh cảm, ta tuy rằng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng đây cũng là nàng một phen cơ duyên. Chủ nhân ta kiến nghị đêm này một nhà ba người đưa về biển mây tiên cảnh. Theo gió đầu hóc còn ở mê mang bên trong, nghe được vừa mới trước mặt tiểu cô nương lời nói. Vội văng nói, ngươi nói cái gì? Nàng mê mang nhìn trước mặt chính mình đời này còn có thể nhìn thấy kiếp trước tỉ mội nói, nàng ý tứ là nói, ta có thể tu luyện. thẩm thiên phượng gật gật đầu, không sai, ngươi cái kia già cũng không cần trở về. Chờ cứu cứu lại đây lúc sau, ta liền nàng đưa các ngươi sẽ biển mây tiên cảnh đi tu luyện. Từ nay lúc sau ngươi trượng phu cũng không cần tự do ở thế gian giang hồ. Thầm thiên phượng thả ra chính mình thân thức, chính mình đánh giá một chút người nam nhân này nói, tư chất của ngươi giống nhau, nhưng chỉ cần là cần thêm nỗ lực về sau phi thăng vẫn là có hy vọng. Bao quanh níu như mày, phi thăng, chủ nhân ngươi có phải hay không sự tình suy xét quá sớm điểm đi? Thầm thiên phượng cũng chỉ là tin khẩu vừa nói, theo sau không có trả lời bao quanh nói làm tiểu mội lấy ra một kiện quần áo cấp theo gió cô nương thay. Cuối cùng đêm này người một nhà độc lập an bài ở một cái tiểu viện lúc sau, mới mang theo bao quanh về tới chính mình phòng. Mã bất định để thấy tùy thân không gian cung điện 2 tầng. Từ thẩm thiên phượng tấn chức trúc cơ lúc sau, toàn bộ không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hình thành trên dưới hai tầng không gian, ngoại không gian chính là các nàng vừa tiến đến kia tòa tiểu sơn, nhà tranh trúc xá. Nội không gian đâu chính là nguyên bản tùy thân không gian cảnh tượng. Hiện giờ đêm qua bị cứu trở về tới người kia, liền như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường Thầm ngàn tìm là đêm qua bị lại lần nữa mang vào không gian, hỗ trợ chiếu cấu người nam nhân này. Bao quanh đi vào mép giường vận dụng thần giới công pháp. Thấy rõ chi mắt, đối nam nhân tiến hành rồi thâm trình tự kiểm tra. Kiểm tra lúc sau rất là khó hiểu nói, chủ nhân, người này hồn phách đã sớm đã không có. Liên tính là ngươi có thể đem hắn độc toàn bộ quét sạch. Hắn cũng không có khả năng trở thành ban đầu người kia. Thầm thiên phượng thở dài, ta so ngươi rất rõ ràng chỉ là muốn cho tần miên coi chừng nhị hoàng tử không làm việc ngốc duy nhất điều kiện 99 hoặc là cá nhân. Cho nên nhà ngươi chủ nhân mới cho phong vô ngân muốn ngàn năm tuyết liên hoa, chỉ có dùng ngàn năm tuyết liên hoa nhụy hoa, cách làm mới có thể tìm được cái này bi thôi nam nhân linh hồn. Đêm qua thời điểm, nàng tìm tới tiểu giáp cha xét một phen. Người này hồn phách căn bản không có độ hồn khách câu sẽ minh giới. thẩm thiên phượng cũng hỏi nguyên nhân, tiểu giáp đúng nói rất nhiều, nhưng vẫn là mặt ngoài một cái ý tứ. Chính là người này không phải bình thường tử vong, mà là bị người sống sờ sờ nước nở linh hồn, theo sau biến thành độc người. chương 56 tần miên tới cửa. Thầm thiên phượng lửa nóng ánh mắt liền như vậy nhìn chầm chầm tiểu giáp, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Tiểu giáp vội vàng lui hai bước, run run nói, có biện pháp, có biện pháp. Thánh nữ không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, tạm thời làm minh chủ đã biết, ta đối với ngươi mệnh lệnh chẳng quan tâm. Phòng chừng ta về sau thật là không có ngày lành qua. Thật là không có cách nào. Đi theo thánh nữ hôn chính là muốn tùy thời tùy trô phá hư quý củ. vẻ mặt đau khổ nói, ngươi cần thiết tìm được một cái cùng người này, trong sinh hoạt có cái giao thoa. Đó là tham dự đến hắn sinh hoạt một ít đoạn ngắn cũng đúng, ta liền có thể thu thập hắn ở thế giới này lưu lại ký ức. Chỉ cần có người nam nhân này ký ức, ta liền có biện pháp một lần nữa làm một cái linh hồn rót vào thân thể hắn giữa. Bất quá cái này linh hồn nhiều nhất cũng chỉ có 50 năm thọ mệnh. Liên tính là duyên thọ đàn, cũng vô pháp kéo dài nó thọ mệnh. tiểu giáp Nhìn nhìn hiện tại thẩm thiên phượng bên người bao quanh nghiêm túc dò hỏi, không biết thần thú đại nhân có hay không năng lực mở ra, minh giới thiên hà. Ngươi nói chính là trong truyền thuyết cao, trong truyền thuyết chết đi người bạc hà ký ức đều sẽ quy về đại lý. Bao quanh níu như mày, ta cũng đi qua linh giới, nhưng là chưa bao giờ có cảm nhận được cái này địa phương là chân thật tồn tại. Tiểu giáp gật gật đầu, đã tra quá người nam nhân này không nên hiện tại chết, nếu không nói ta cũng sẽ không nói cho các ngươi cái này phương án. Trong truyền thuyết cao, là tồn tại với đệ nhị duy độ không gian. Liên tính là minh giới chi chủ, minh chủ đại nhân cũng không có cách nào mở ra cái kia không gian. Còn có một chút chính là cao linh hồn quá nhiều quá nhiều, số lấy trăm triệu kế. Trừ phi có người có thể đủ cho mượn hắn một nửa nguyên thần, thông qua nàng vì đưa tới tìm kiếm chúng ta yêu cầu nguyên thần ký ức. Thầm thiên phượng nhữ nhữ mày, chuyện này cần thiết muốn cho tần miên tham dự. Còn muốn gạt nhị hoàng tử, thật là thực đau đầu. Nàng xoa xoa giữa mày ngồi vào ghế trên Chuyện này trước phóng một phóng, chờ làm tê ca ca lộng điểm sự tình cấp nhị hoàng tử làm làm hắn ba lượng thiên hồi không được đế đô thành, còn có cơ hội tới cứu cái này người này. Kỳ thật nàng cũng thực đồng tình tần miên, vì hô hiếm nam nhân. Thế nhưng cam tâm tình nguyện ủy thân cùng người khác, không thể không làm người bóp cổ tay thở dài, thời gian này nào có những cái đó thường thường thuận thuận. Cả đời đi tới không có khúc chết tình lữ, chính là hắn cùng tê ca ca. Trung gian cũng không biết thăng ra nhiều ít sự tình tới. Nếu không phải chính mình năng lực phi phạm, phòng trừng hôm nay đứng ở chỗ này người liền không nhất định là ai. Mấy người đang ở nói thời điểm, Giang Kỳ mang theo tư đồ chính đi đến. Phát hiện tiểu giáp cũng ở thời điểm, đôi mắt mị mị ý cười doanh doanh nói, đã trễ thế này, có phải hay không thực không có ăn cơm? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn chính là lo lắng tiểu phượng nhi sẽ vì tần miên sự tình hao tổn tâm trí, đêm qua lấy về tới kia thanh kiếm thật là không tồi. Chỉ là nếu là vì thanh kiếm này làm khó chính mình yêu thương nữ nhân, hắn vẫn là còn tức giận. Tây nhà quốc lục đục với nhau hắn không có tâm tư quản, tần miên phản bội không phản bội đối hắn về sau hành động trợ lực không lớn. Nếu tây nhà quốc không duy trì nhị hoàng tử, kia hắn chính là một cái cái gì đều không phải nhàn tản vương ra mà thôi. Thầm thiên phượng đã đi tới, lôi kéo giang kỳ tay thanh âm nu hòa nói, sự tình là có, ta giúp tần miên không phải nàng đưa kia đem thần kiếm. Mà là nàng cùng chính mình người yêu một đường đi tới, quá mức gian khổ. Lòng ta luôn là có chút không đành lòng. Giang kỳ đem nàng dũng manh vào trong lòng ngực, thanh âm tích tích nói, hành, ngươi nói ta có chuyện gì có thể giúp ngươi. Có như vậy nghe lời nam nhân, nàng tâm chính là vô cùng sẵn khoái, đẩy ra nam nhân cười tủm tìm nói, không cần muốn hữu kỳ ca ca đem nhị hoàng tử điều khỏi đế đô thành, ân. Thầm thiên phượng nhấp môi tự hỏi một hồi đột nhiên mở miệng, ít nhất 3 ngày. Ba ngày. Giang kỳ môi gắt gao nhấp, mày đều sắp thắt mới nói. Hiện tại triều đỉnh thượng nhưng thật ra có một cái nhiệm vụ là yêu cầu một vị hoàng tử ra đế đô một chuyến. Bất quá. Bất quá nghe hắn nhị ca cũng không phải là cái gì chọn người thích hợp. Lúc này có người bụng không biết cố gắng lộc cộc vang lên một tiếng, nghe được giang kỳ lô thai chân mày cao lại. Nghĩ nghĩ đối bên ngoài nói, Xuân Cúc, truyền thiện. Thực mau bên ngoài truyền đến Xuân Cúc thanh âm, là. Ngay sau đó trong phòng người liền nghe được có người bước chân đi xa thanh âm. Nhị hoàng tử bên trong phủ. Gần nhất nhị hoàng tử hình như là đã biết cái gì đúng vậy. Đã thật lâu không có tới tần miên sân. Nguyên bản náo nhiệt sân cũng dần dần quảng cu vẽ xuống dưới. Tần miên bên người nha đầu cũng không phải nhị hoàng tử trong phủ, mà là từ tây nhà Quốc tần gia mang lại đây. Nhìn đến như thế suy bại sân, đã vải thiên không có người tới hỏi thăm. Trong lòng có chút sốt ruột đối nhà mình tiểu thư nói, tiểu thư, nhị hoàng tử đến tuột cùng là làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự dám đối với tiểu thư chẳng quan tâm sao? Chẳng quan tâm. À mạc, ngươi phải nhớ kỹ. từ hôm nay trở đi, chúng ta tùy thời tùy chỗ phải rời khỏi. Ở đây ở chỗ này, người ta tùy thời tùy chỗ đều hồi mất mạng. Chớ biết, thiên giết phụ thân vi phạm lúc trước cước định. Đem nàng để ý người kêu biến thành cái dạng này lúc sau. Nàng liền có thoát ly phụ thân nắm giữ ý tưởng. Lần này nhị hoàng tử đem Linh dương mang lại đây, chính là cho chính mình một cái ngàn năm một thở cơ hội. Ngày đó buổi tối, Phong Vông Ngân nói cho chính mình. Ta thiếu ngươi mẫu thân ân tình đã còn Từ đây lúc sau không cần lại tìm ta. Theo sau liền để lại Ninh Dương liền như vậy tiêu sái rời đi. Nàng đi vào trong sân, mùa thu gió thổi qua hắn bên hai. Không biết như thế nào, nàng liền đánh cái dùng mình. Ngầm đầu liền như vậy lẳng lặng nhìn không chung, không thể hiểu được nước mắt liền ngăn không được rơi xuống. Nhiều năm trước cái kia thân ảnh lại ở trước mắt hiện lên. Nàng cắn riêu cắn răng, rốt cuộc hạ quyết tâm. Chính mình vì gia tộc làm đã là nhận chi đã. Nàng muốn đi tìm cầu chính mình hạnh phúc. Phía sau tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng là tần miên đã sớm biết người kia không phải nhị hoàng tử. Tiểu thư, ngày mai ngươi đi một chuyến tam vương phủ, cho ta mang câu nói, ta trong tay có hắn muốn đồ vật. Chỉ cần ngàn phượng công chúa cứu sống nam nhân kia, ta liền kêu ra cái kia đồ vật. Tần miên đã bất cứ giá nào. a đều minh cho nên nói, ngàn phượng công chúa nếu là hỏi thứ gì, nô tín nên như thế nào trả lời. Ngươi liền nói, huyết ngọc mang rơi xuống. Tần miên khẳng định thứ này nhất định sẽ khiến cho Thẩm Thiên Phượng hứng thú. Đang ở Tam Vương phủ phòng khách ăn cơm Thẩm Thiên Phượng, đột nhiên khụ sách một tiếng. Cảm giác tâm hoảng hoàng lập tức véo chỉ tính một chút, mày gấp gáp thấp thấp nói ra ba chữ: "Huyết Ngọc Mang, muốn xuất thế." Bao quanh đang ở gầm đùi gà, đột nhiên nghe được Huyết Ngọc Mang đôi mắt lập tức liền sáng. Đem trong tay gặm một nửa đùi gà cấp ném tới trên bàn, chủ nhân ngài nói Huyết Ngọc Mang, không phải khác. Thẩm Thiên Phượng gật gật đầu, không sai, chính là liền tính hiện tại lấy đồ vật đặt ở trong tay của ngươi. Ngươi cũng là không dùng được, còn không bằng quá cho ta luyện đăn hảo. Một cái khác cái bản tư đầu nguyệt cọ một chút liền chạy tới, thế nhưng đem ăn cơm ăn ngon tốt ràng kỳ cấp tế tới rồi một bên. Theo sau định nọc nói, tiểu phượng nhi, ngươi trong tay thứ tốt đã nhiều không kể xếp thư. Cái này không chấp mắt tiên thảo liền cho hảo. Tư độ chính nhìn nhìn lập tức liền phải trở thành chính mình tức phụ phượng thiên thiên, tiên thảo, nhân gian này như thế nào sẽ có tiên thảo? Liền tính là có tiên thảo. Nhân gian không có tiên linh khí muốn luyện chế ra tiên đan giống như cũng là không được đi. Này hình như là người tu tiên thưởng thức được không? Phượng Thiên Thiên đến lúc đó cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, cười tủm tìm nói, tiểu nguyệt tỷ tỷ liền tính ngươi bắt được cũng là vô dụng có được không? Tư đồ nguyệt nghe được này một câu thân mình chung quanh phát ra hơi thở, lập tức liền tản ra. Thẩm Thiên Phượng đem trong chén cơm đi lạp xong lúc sau, mới mở miệng, đúng rồi, ngươi nói cái kia nhiệm vụ là cái gì? Giang Kỳ nghĩ nghĩ liền đem kia chuyện nói ra, kỳ thật chính là hắn không nói. Quá hai ngày toàn bộ đế quốc, đều sẽ biết chuyện này. Đế Đô Thành Bắc Hành 900 dặm, có một cái gọi là Lương Hương Huyền Thành. Gần nhất nửa tháng thường xuyên sẽ có thiếu nữ không thể hiểu được mất tích, vài ngày sau thiếu nữ liền sẽ thần trí thất thường xuất hiện ở nhà mình cửa. Chỉ cần nghe được chính mình mẫu thân kêu một tiếng lúc sau, nguyên bản biến mất ký ức liền sẽ xuất hiện. Duy nhất không nhớ rõ chính là biến mất mấy ngày này ký ức. Này đó mất tích thiếu nữ không có bị xâm phạm quá. Thẩm Thiên Phượng đem hoài nghi ánh mắt rượu tưởng hái hoa đạo tặc, đây là cái này tội phạm không dám giết lung tung người mà thôi Chính là sự tình quỷ dị trình độ đã sớm vượt qua nàng tưởng tượng, chỉ nghe thấy Giang Kỳ thanh âm chậm rãi dương lên, không có. Địa phương huyện lệnh đại nhân cũng lo lắng này loại chuyện này phát sinh, vì thế tìm được rồi năm đó đã từng ở trong hoàng cung đãi quá nghiệm thân ma ma cấp những cái đó nữ hài cha quá. Thẩm Thiên Phượng thấy trước mặt nam nhân còn tự cấp nàng đánh đố. Thực bất hưu thiện đợi nam nhân liếc mắt một cái nói, hảo không nói. Nếu là như vậy vô cùng đơn giản, kêu huyện lệnh liền không cần đưa tin đế đô hoàng thành tới. Nói là đứng đắn sự thanh tới, Giang Kỳ cũng ăn không vô nữa. Này đó tự hành về đến nhà thiếu nữ, thế nhưng ở một tháng trong vòng trưởng thành 10 tuổi. Hơn nữa nữ hải toàn thân mọc đầy động vật lông tóc. Tư đồ chính mỹ mắt trọn trọn, không có khả năng đi. hắn túi đầu, thế nhưng ở không tự giác cắn chiếc đúa. Phượng Thiên Thiên phát hiện tư đồ chính kỳ quái động tác Dối tay nhéo nam nhân lô thai, nói, ngươi có phải hay không đã có đáp án? Hắn là có đáp án, nhưng là tại đây loại trường hợp vẫn là không nói tài ăn nói là lựa chọn tốt nhất. Hắn ánh mắt thánh lánh, chuyện này không thể giao cho nhị hoàng tử đi xử lý. Tuy rằng hắn biết nhị hoàng tử phủ cũng có vì số không ít tu sĩ. Giang kỳ đương nhiên biết đạo lý này, hắn cũng dùng ôn hòa ánh mắt nhìn nhà mình tức phụ. Nhỏ giọng nói, ngươi xem làm sao bây giờ. Thầm thiên phượng lao thần khắp nơi nói. Ngươi cùng nhị hoàng tử cùng đi không phải được rồi. Ta giải quyết đế đô thành sự tình mang theo bao quanh đuổi kịp đi là được. Hôm nay vội một ngày chẳng lẽ chính là vì chuyện này, kia khẳng định không phải. Binh bộ sổ con nàng đã có nửa tháng không có gặp được, hẳn là giang kỳ cấp chăn xuống dưới. thẩm thiên phượng cảm thấy nếu kết hôn, thành người khác thê tử nên vội chăng vội chăng trong vương phủ sự tình. Đương hảo tam vương phủ đường ra chủ mẫu, liền không có đi hỏi cái này thế gian tình. Hiện giờ vương phủ sự tình đã đi vào quỹ đạo. Nàng chuẩn bị cùng Giang Kỳ thương lượng một chút. Có phải hay không tiếp theo làm chính mình bình thường liền làm những cái đó sự tình. Đơn giản cơm chiều về phòng lúc sau, nàng liền cùng Giang Kỳ để ra nhắc tới. Giang Kỳ nghe được sắc mặt bất thiện trở về một câu, không được, người hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chẳng lẽ đã quên sao. Nàng không biết chính mình có cái gì nhiệm vụ, nếu là thời điểm sinh hài tử cũng coi như là một kiện nói. Khi nàng cũng không phải thần tiên, nói hoài thượng là có thể hoài thượng. Hai ngày này Giang Kỳ triền nàng vừa thấy đến giường thân mình liền không được run, tưởng kiên nhẫn khuyên giải một chút nói mang thai không phải một lần là xong sự tình. Đó là yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa đủ loại nguyên nhân sự tình. Liên nhìn đến đầy mặt bất thiện nam nhân, tới gần lại đây. thẩm thiên phượng muốn xoay người bỏ chạy ly, nhưng chính là bán bất động rời đi bước chân. Nàng cảm thấy chính mình hình như là bị loại này nam nhân cấp kéo, làm loại chuyện này cũng thượng nghiện giống nhau. Muốn cự tuyệt nói là trăm triệu nói không nên lời. Ấm áp ánh mắt chiếu vào, thẩm thiên phượng cảm giác có người ở bên thai mình nói cái gì. Phân đem hết toàn lực mở mắt thời điểm, đột nhiên thân mình một cái giật mình. Khoe miệng hung hăng chịu chịu nói một tiếng, thiên, ung tùm, ngươi như thế nào vào được. Phượng thiên thiên ra mặt tử có điểm nóng lên, ta nói sư tỷ các người hai cái có hay không phổ, xong việc lúc sau cũng sẽ không thu thập một chút. Nếu không phải hôm nay nàng có chuyện trước tiên tới một chút, đụng tới răng kỳ vội vội vàng vàng ra cửa. Mới không muốn phản ứng nơi này sự tình đâu. Thẩm Thiên Phượng sắc mặt bạo hồng, chính mình nhấc lên chăn ngắm liếc mắt một cái. "Hảo sao?" Toàn thân Trần Như nhộn. Vội vàng đem trên giường quần áo tìm tới, nhanh chóng trồng lên lúc sau liền bỏ dậy. Ấn một chút mép giường cơ quan vọt vào tầng hầm ngầm suối nước nóng bên trong. Phượng Thiên Thiên lúc này mới theo đi vào, đương thân ảnh biến mất ở phòng thời điểm. Đứng ở vườn trường cửa tiểu muội mới hộc ra một hơi, chủ nhân rốt cuộc tỉnh. Chỉ là vì cái gì muốn bố trí lợi hại như vậy kết giới trận pháp đâu? Phượng Thiên Thiên theo đi vào hỗ trợ cấp thẩm Thiên Phượng quen thuộc một phen, theo sau đi ra thời điểm hỏi, ngươi vì cái gì không cho tiểu mội tiến vào hầu hạ ngươi quen thuộc đâu? Vì cái gì mỗi một lần đều là làm giang kỳ một người làm? Người nào đó cưới đầu, thanh âm nho nhỏ nói, nhân ra chỉ là có điểm thẹn thùng mà thôi. Phượng Thiên Thiên bước chân lảo đảo một chút, tâm lý không ngừng mắng. Sư tỷ cũng sư tỷ ngươi vẫn là ta ở tiên giới nhận thức người kia sao? Quả nhiên là luân hồi ngàn thế đã sớm biến thành hai một người đi. Nhị hoàng tử phủ, tần miên sáng sớm khiến cho chính mình thị nữ A Mạc ra cửa hỏi thăm một chút. A Mạc mang về tới tin tức là, sáng sớm nhị hoàng tử đã bị Tam Vương gia cấp tìm đi, nói là hoàng thượng làm cho bọn họ ra đế đô thành đi làm cái án tử. Nhanh nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể trở về. Vừa vận nhị hoàng tử đang ở buồn bực Tây Nhạc Quốc cho chính mình mang đỉnh đầu non xanh, vô pháp tiêu tan thời điểm. Vẫn luôn cùng chính mình đối nghịch Tam Đệ tẫn nhiên yêu cầu chính mình đi theo hắn ra khỏi thành làm việc. Vì thế sáng sớm thiên không lượng thời điểm, liền mang theo chính mình bên người thị vệ cùng Giang Kỳ ở cửa thành mở ra thời điểm. Liền một đường hướng bắc cưới ngựa bay nhanh mà đi. Nhị hoàng tử vốn dĩ liền thân kiêu thị quý, mấy năm nay vẫn luôn ở đế đô thành bên trong. Cũng không phải Giang Kỳ loại này trên lưng ngựa vương ra, một đường chém giết lại đây. Còn không có đi ra 30 dặm thời điểm, chính là ở là chịu không nổi. Tới rồi gần nhất một cái thị trấn thượng mướn một chiếc xe ngựa. Chuẩn bị dọc theo đường đi ngồi xe ngựa đi mục đích địa Trước 57 ta muốn chính là tự do. Giang Kỳ cũng không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu cũng theo hắn nhị ca cùng nhau ngồi xe ngựa đi trước. Chầm rãi đi, chờ thẩm thiên phượng đuổi kịp tới lúc sau trực tiếp thượng tàu bay chạy tới mục đích địa là được. Mà giờ này khắc này Tam Vương phụ Trung, tần miên một thân tố y sắc mặt có chút tái nhật ngồi ở Tam Vương Phủ Phòng Khách chung Tâm lý không biết nghĩ đến cái gì. Nhưng là trong lòng vẫn luôn có một thanh âm ở nói cho chính mình, nàng chỉ là muốn tự do mà không phải bị gia tộc vây ở dị quốc. Mỗi ngày lấy lòng một cái không thích người tới đổi lấy sinh hoạt. Thẩm Thiên Phượng đã ở cửa đứng thật dài thời gian, cảm thụ được bên trong cô nương trên người tản ra nôn nóng hơi thở. Liên Tính là chính mình nhẹ nhàng thở dốc thanh, người nọ vẫn là không có phát hiện chính mình tới. Liên chứng Minh người này tâm đã rối loạn, Khoe miệng xả ra một cái bất đắc dĩ cười, Thẩm Thiên Phượng cất bước đi đến. Phía sau còn làm bao quanh cùng vẻ mặt hát tuyến Phượng Thiên Thiên. Đặc biệt là Phượng Thiên Thiên tâm lý nói thầm, nhưng là đổi vị tự hỏi nói nàng phòng trừng đã sớm hỏng mất đi. Nhìn thấy đợi thật lâu người rốt cuộc xuất hiện thời điểm, tần miên sắc mặt rốt cuộc tốt hơn một chút. Đi rồi vài bước bắt được thẩm thiên phượng tay hung hăng lắc lắc, thế nào, chu cường đến tuột cùng thế nào. Thẩm thiên phượng cảm giác được trên tay truyền đến lực đạo, thật sâu cảm thấy nếu không phải thiệt tình quan tâm cái kia người nọ nó nói. Nàng cũng không có khả năng như vậy khẩn trương. Nàng có điểm đồng tình tần miên, trước kia cảm thấy nữ nhân này tâm tàn nhẫn tay lười. Hiện giờ xem ra, là ở như ma quật tần da lớn lên. Đem chính mình nhu nhược một mặt hoàn toàn ẩn tàng rồi lên mà tôi Thầm thiên phượng chiều chiều khoe miệng, đem chính mình tay từ tần miên trong tay giải cứu lên, độc đã giải khai, chỉ là hắn tuyệt đại bộ phận ký ức tiêu tán. Trở về nó nên đi địa phương, yêu cầu ngươi trợ giúp mới có thể làm hắn làm lại khôi phục bình thường. Bất quá loại này nếm thử là hoàn toàn mới, nếu thất bại nói. Liên tính là có thể phải chu cường, ngươi cũng sẽ tánh mạng khó giữ được. Tần miên lại là vẻ mặt lệnh leo nói, ta muốn tự do Tần gia người đê tiện vô sỉ, từ đây lúc sau ta không bao giờ muốn làm tần gia con rối. Phượng Thiên Thiên sắc thật cười cười, ta nhưng thật ra rất tưởng biết, ngươi cùng chu cường sự tình. Ngươi không phải tần gia chính thức tiểu thư sao? Vì cái gì sẽ bị đưa đến đế quốc tới, làm một cái không được sủng ái hoàng tử thiếp thì đâu? Phượng Thiên Thiên còn tưởng nói móc một phen nữ nhân này, nghe nói nàng không có đi vào sư tỉ bên người thời điểm. Nữ nhân này chính là ở phía sau không thiếu thai họa thẩm thiên phượng. Tần miên ha hả cười. Biểu tình có chút dại ra phản phất những cái đó sớm đã bị chôn dấu ở trong lòng sự tình. Lại lần nữa hiện lên ở trước mắt giống nhau, thân mình cơ cơ thiếu chút nữa liền không đứng được trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Vẫn là bao quanh tay mắt lanh lẹ đi lên đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh ghế trên. Cảm ơn. Theo sau thật sâu thở ra một hơi, tuy rằng ta sinh ra so thượng, tần mầm tốt hơn rất nhiều. Nhưng mẫu thân vẫn như cũng là một cái bẩn dân gia nữ nhi, năm đó mẫu thân chỉ là bị đoạt người trong phủ chỉ là làm người nhạy bén nhẫn nhục phụ trọng hoài thượng ta lúc sau, sinh hoạt mới tốt hơn một chút. Tân miên là ở tỷ mội huynh đệ khi dễ hạ lớn lên, thẳng đến 6 tuổi thời điểm cùng tần mầm cùng nhau bị chắc ra có tu luyện tư chất. Gia tộc mới dần dần quan tâm thượng cái này thứ nữ, chỉ là cái này thứ nữ thế nhưng ngầm thích một cái gọi là chu cường thư sinh. Gia tộc như thế nào có thể làm chuyện như vậy phát sinh đâu. Tần gia nữ nhi chỉ là gia tộc vì lớn mạnh chính mình công cụ mà thôi, mỗi người ở sinh ra thời điểm đều cân nhắc chính mình giá trị Tần gia gia chủ biết được chuyện này lúc sau, liền trực tiếp bắt chú cường. Đem hắn giấu đi, tần miên biết được đây là sự tình thời điểm trực tiếp giết đến chủ trạch chất vấn chính mình phụ thân. Tần gia gia chủ nộ mục lanh đối, trực tiếp đưa ra điều kiện nói là chỉ cần người quái quái tới thanh sa đế quốc hầu hạ nam nhân. Bọn họ nhất định sẽ hảo hảo làm chu cường tồn tại, hơn nữa sẽ đối xử tử tế chú cường. Chờ đến thanh sa đế quốc trần ai lạc định lúc sau, các nàng nhất định sẽ làm nàng chết giả thoát thân. Đi vào đế đô lúc sau. Nàng lá mặt lá trái nhưng là nghĩ về sau rất có khả năng cùng Chu Cường có gặp lại cơ hội. Vẫn luôn bảo hộ chính mình không cho nam nhân kia tới gần chính mình. Rất nhiều lần nguy cơ đều là chính mình bên người nha hoàng trên đỉnh đi cấp nhị hoàng tử Tạ hỏa. Thầm thiên phượng trong ánh mắt phụt ra ra một đạo quang, nghi hoặc hỏi, kia như thế nào vẫn là. Nhắc tới chuyện này tần miên nước mắt liền hạ xuống, đó là hai năm trước một ngày, ta đột nhiên thu được phụ thân đưa tới một phong thơ. Luông cung tâm thần, ở chính mình trong phòng mua say. Tỉnh lại thời điểm liền phát hiện kia nam nhân liền ngủ ở chính mình bên người. Có lẽ là nhị hoàng tử phát hiện chính mình dị thường. Nàng lau một phen trên mặt nước mắt, cả người có chút run dày nói, lá thư kia là nhị ca đưa tới, nói là Chu Cường bị phụ thân chế tắc thành độc người. Trở thành tần gia tầng chốt nhất tử sĩ, sau lại bị nhị ca cấp cứu xuống dưới. Khi còn nhỏ, các vị ca ca giữa chỉ có nhị ca ca đối ta tốt nhất. Không hy vọng ta bị phụ thân cấp lửa, đang nói nàng cũng chá ghét người chết ta sống dết chóc. Thẩm Thiên Phượng nghe cũng không phải tư vị, phân phó vốn gì chính là phòng khách trung hầu hạ nha hoàn đổ một chén nước lại đây. "Vậy ngươi vì cái gì đến bây giờ mới tìm tìm tới chúng ta?" Hai năm trước hẳn là nàng xuyên qua tới không lâu đi, Thẩm Thiên Phượng mới vừa hỏi xong vấn đề này liền cảm thấy có chút xấu hổ. Thực Mao Tần Mẫn liền cấp ra đáp án, "Nguyên Lai nhị hoàng tử Phong Vô Ngân đã sớm hỏi thăm quá. Toàn bộ thiên hạ có thể trị liệu độc người, cũng chỉ có tư đồ gia tộc luyện đan sư. Đơn giản là tư đồ gia tộc chỉ có ở trong truyền thuyết mới tồn tại." Phong vô ngân nói cho chỉ có thể tạm thời nhẫn mại xuống dưới. Chờ đợi thời cơ đã đến, có lẽ có thể cứu Chu Cường tánh mạng. Từ từ, từ từ. Ngươi vừa mới nói phong vô ngân đúng vậy nhị ca. Nàng không phải ngươi cô cô nhi từ sao? Như thế nào biến thành ca ca của ngươi? Phượng Thiên Thiên hình như là phát hiện cái gì khó lường bí mật giống nhau, trong mắt nhìn chầm chầm chính mình trước mặt tần miên di động không cần. Hình như là muốn đem nàng xem thấu giống nhau. Tần miên tâm đột nhiên chịu một chút chính là ngay sau đó lại là quyết định bất cứ giá nào. Sương tại bọn họ đối chu cường xuống tay thời điểm, Tần gia đã đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Các ngươi nhìn đến Phong Vô ngân, kỳ thật chỉ là một cái thay thế phẩm. Chân chính Phong Vô ngân có bệnh, Tây Nhạc quốc hoàng đế vẫn luôn hắn nhốt ở Tây Nhạc quốc hoàng cung. Bí mật này biết đến người toàn bộ Tây Nhạc quốc cũng không vượt qua 10 người. Tần Miên tiếp theo báo nội tình, Đào Hoa Yến thời điểm, hắn đã tới Đào Viên huyện. Ám sát thẩm ngàn quỳnh chính là hắn ở phía sau màn kế hoạch. Có bệnh như thế nào còn có thể ra cửa, thầm thiên phượng mày gắt gao ninh đột nhiên hỏi nói, chân chính phong vô ngân đến tuột cùng sinh bệnh gì. Tần miên lắc lắc đầu, không biết, chỉ là nghe nói, mỗi khi đêm trăng tròn nhất định phải muốn hút nữ tử tinh huyết. Nếu không nói liền sẽ cả người nóng bỏng, mãi cho đến toàn thân máu bốc hơi mà chết. Bao quanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có nghe nói qua như vậy chứng bệnh, không phải là yêu quái đi. thẩm thiên phượng kéo kéo khoe miệng, hẳn là không phải, ta hoài nghi phong vô ngân sinh ra thời điểm. Hẳn là bị phóng xạ thay đổi cơ thể mẹ dựng dục hoàn cảnh. Mọi người nghe cái hiểu cái không, chỉ là vô luận thẩm thiên phượng như thế nào phòng đoán. Kìa tây nhà quốc hoàng đế cũng sẽ không tới cầu chính mình vì con hắn chữa bệnh. phòng khách bên ngoài truyền đến tư đầu nguyệt thanh âm, hảo ra, người cái này bất hiếu ra hỏa. Có phóng xạ ca bệnh cũng không cho ta nhìn xem. Mô nữ tử vọt vào tới thời điểm, cũng chỉ là thấy được phòng khách bên trong nhiều ra tới người kia. Mỹ mắt điều điều, lập tức xoay người liền đi ra ngoài. Chỉ là còn không có bước ra một bước thời điểm, liền nghe được thẩm thiên phượng thanh âm từ từ văng lên, bị phóng xạ người bệnh ta là không có, liền tính là có ngươi cũng đi không được. Chẳng qua có cái độc người thân thể khang phục muốn giao cho ngươi, không biết tiểu gì là làm vẫn là không làm. Kiếp trước thời điểm, cô cô chính là một cái idiocy. Tuy rằng là chủ công dược tề học, nhưng là rất nhiều phương diện cũng là phi thường ưu tú không phải. Hiện giờ làm chính mình tiểu gì, càng là đối những cái đó hiếm lạ cổ quái chứng bệnh càng thêm yêu thích không bông tay. Nàng đột nhiên xoay người lại, định lọt đối với Thẩm Thiên Phượng nói: người bệnh đâu?" Thẩm Thiên Vương phất phắt tay, "Các ngươi đều đi xuống, từ giờ trở đi phòng khách chung quanh trăm mét trong vòng không chuẩn có bất luận kẻ nào tới gần." Đứng ở một bên tiểu nha hoàn lập tức chạy ra đi phân phó Vương phi nương nương mệnh lệnh. Được đến tin tức Thiên Lang lập tức dẫn dắt Vương phủ thị vệ, đem toàn bộ Vương phủ đều cấp phong bế. Làm cho bên ngoài người đều ở truyền Tam Vương phủ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Chú ý Tam Vương phủ nhất cử nhất động tự Đồ Lan nhận được tin tức này lúc sau. Thế nhưng Mỹ mắt chấp cũng không chấp liền đem truyền tin người cấp đuổi ra tới. Chẳng qua tin tức truyền tới trong hoàng cung Lệ phi nương nương lỗ thai chung thời điểm, nàng sắc đem lá thư kia đã chết cái giập nát. Tây Nhạc quốc đêm qua mới truyền tới tin tức, tin tức thượng nói Tần Miên rất có khả năng đã làm ơn khống chế. Không nghĩ tới ngày hôm sau Tần Miên liền tiến vào cùng Tam vương phủ, Lệ phi nghiến răng nghiến lợi. Nếu nàng tiến vào địa phương khác còn hảo thuyết, cái kia tiện nhân tiến vào chính là Tam vương phủ. Kịp thời là Giang Kỳ không ở đế Đô thành. Hiện giờ tam vương phủ vẫn như cũ là tường đồng vét sắt Nàng làm chính mình bên người thị nữ lui ra, theo sau trên đầu giường một cái long đầu phủ điều thượng cầm một chút. Chỉ là ngay sau đó trên mặt đất liền xuất hiện nhìn một cái tứ phương nhập khẩu, nhập khẩu phía dưới là từng đoạn bậc thang. Nàng lại lần nữa nhìn thoáng qua chậm rãi đi rồi đi xuống. Tân miên cái này tiện nhân tâm từ lúc bắt đầu liền không ở nhà mình nhi tử trên người, liền tính là mạnh mẽ lưu tại nhi tử bên người. Sớm hay muộn cũng là một cái thai họa kịp thời là đầu phục Tam Vương ra nàng cuối cùng cũng chết. Nàng từng bước một đi rồi đi xuống, trải qua dài dòng hát ám thông đạo thời điểm. Lệ Phi đi vào một cái ngầm không gian, nơi này tuy rằng không phải rất lớn, nhưng xác thật là một cái phong cảnh tú lệ địa phương. Nơi xa ngọn núi tuyết trăng xóa, gần chỗ đảo viên sân thôn. Tiểu kiều nước chảy nhân ra tựa như tiên cảnh hình ảnh giống nhau. Chỉ là này phúc cảnh đẹp lệ Phi nương nương lại là một chút cũng không có hứng thú, nàng đi lên cách đó không xa tiểu kiều. Người tiến vào thôn thời điểm Thế nhưng thấy được thôn dân ở đồng ruộng lao động, nàng còn nhớ rõ hai năm đi tới tới thời điểm. Nơi này giống như chỉ có hắn một người được không? Lệ Phi tới gần một người, cùng một lao hán đánh một tiếng tiếp đón. Chỉ là cái kia lao hán hình như là không có nghe được hắn thanh âm, bay thẳng đến nàng đã đi tới. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó lại thấy được vừa mới giống nhau như lúc cảnh tượng. mà sau một cái dễ nghe thanh âm chuyển vào lốt thai, thế nào, những người này ngươi đều phân biệt không ra? Lệ Phi nương nương xoay người lại, nhìn đến chính là một cái bạch đi cố tình tuổi trẻ công tử ca đứng ở chính mình trước mặt. Cười khanh khách nhìn nàng, trong thanh ấm mang theo một tia khinh thường nói, có phải hay không lại có chuyện làm ta làm, như thế nào lần này lại muốn giết ai. Lệ Phi vừa mới tưởng mở miệng, nam nhân một khắc rôi tay chắn chủ nàng mở ra miệng, nghĩ kỹ rồi, đây chính là chúng ta cuối cùng một lần giao dịch. Lần này lúc sau, chúng ta duyên phận gần đây. Lệ Phi dùng tay nắm lấy chính mình mỏng giòn, cười có chút âm trầm khủng bố. Nếu ta cho ngươi đi sát Thẩm Thiên Phượng đâu? Mấy năm nay duy nhất làm nàng muốn giết người không nhiều lắm. Nàng biết vị này chỉ cần là đồng ý tới sự tình liền nhất định sẽ hoàn thành. Đây là vị này cao nhân đã không ra này không gian có vài thập niên, hắn như thế nào có thể được biết Thẩm Thiên Phượng là người phương nào? Chính là nam nhân sát kỳ quái lắc lắc đầu, giết không được, ngươi làm ta giết nhân gian thánh nữ. Liên tính là ta đến từ tiên giới cũng là giết không được. Ngươi, lệ phi nương nương đã tới rồi bạo nộ bên cạnh. Kịp thời là giết không được, ngươi lúc trước còn dám nói như vậy. Kêu hảo, nhân gian thánh nữ ngươi giết không được. kia một người khác ngươi hẳn là có thể giết được đi. Nam nhân nhướng nhướng mày nói tên. Thần miên. Lệ phi tiếng còn không có rơi xuống thời điểm, trước mắt người đã biến mất. Hắn đến tổt cùng có bao nhiêu không nghĩ ngốc tại nơi này, nghĩ đến nhiều năm trước một đêm kia thượng nàng tâm còn ở lấy máu. Cuối cùng nàng vẫn là sông ra một hơi, xoay người hướng về bên ngoài ở đi đến. Tam vương phủ đón khách phòng khách bên trong. Trừ bỏ Thẩm Thiên Phượng, Phượng Thiên Thiên, Tư Đồ Nguyệt cùng bao quanh ở ngoài. Chỉ còn lại có một cái vẻ mặt mở mịn Tân Miên. Nàng Tân Miên tuy rằng cũng là cái tu sĩ, nhưng là tại đây vài vị trước mặt căn bản không đủ xem. Cho nên ở Thẩm Thiên Phượng đem chính mình tùy thân không gian trung chu cường cấp di động ra tới thời điểm, nàng vẫn là có điểm không thể tưởng tượng lui hảo Nga liền không. Cùng nhau bị di ra tới còn có một con chiếu cố chu cường thẩm ngàn tịm. Tuy rằng bị đột nhiên cấp điều ra ngoại giới không gian, Nàng vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh đã đi tới. Cấp thẩm thiên phượng hành lễ nói, tỷ tỷ hết thẻ bình thường. Có phải hay không người đã đến đông đủ? Nàng nhìn thoáng qua trong phòng người, phát hiện chỉ có một người không quen biết. Người kia hẳn là chính là thần miên, nàng chịu chịu khỏe miệng nhỏ giọng nói, còn có điểm lương tâm, không có cô phụ người nam nhân này vì ngươi trả giá cỡ nào quý giá đồ vật. Quý giá đồ vật, thần miên đầu góc lập tức chối trống một mảnh. Vội vàng đi vào mép giường liền phải xúc lên chăn kiểm tra. Thầm ngàn tìm lại là vội vàng quay đầu đi. Lạnh lung hứ một tiếng, không biết xấu hổ.